sáng sớm hôm sau cựu long thành trên đường cái tiêu bất ly cưới lữ hành mã chậm dại hướng phía cửa đồng cửa thành phương hướng bước đi đi không bao xa phía trước liền xuất hiện một cái người quen ảnh lại là đồng dạng cưới lữ hành mã ngô đảo sớm á láo tiêu ngô đảo gõ chữ cho à hỏi cứ cùng ở một phòng nhưng là đại đa số thời điểm đại gia vẫn đang thói quen tại, tại trò ạ i t chơi trong tiến hành trao đổi sớm á ngô đảo tiêu bất ly nói ra hai người cũng yên mà đi đi lên phía trước không bao xa trương diệu dương vậy theo một cái khách sạn môn nội đi ra thuận thế nhận lấy lĩnh đội vị trí một người tiếp một người thanh long tổ các thành viên đều theo từng người lò gấp địa phương đi ra tại trên đường phố hội tụ đến cùng một chỗ gia nhập vào đội ngũ chính giữa đại gia mục tiêu đều chỉ có một cựu long thành đông cửa thành mắt thấy người tụ tập không sai biệt lắm trương diệu dương liền tại trong thai ngay hô đại gia tiếp tế cùng trang bị đều chỉnh lý tốt lắm sao chuẩn bị cho tốt đánh một mọi người đều tại trò chơi đánh một cái một chữ trương diệu dương thấy nhẹ gật đầu trở lại nhìn thoáng qua trang bị hoàn mỹ tổ viên môn hơi có vẻ sục sôi nói như vậy chúng ta tựu lên đường đi một hồi thấy bạch hổ tổ cái kia lũ ra hỏa đều tinh thần điểm không cần phải rơi chúng ta thanh l o n g tổ long đầu khí thế thôi đi lão đại gì khí thế không khí thế à, chúng ta chính là nhất bang làm công đảm nhiệm dùng đã là thu vào cao nhất tổ khí thế cao tới đâu còn có thể cho ta t r ư ớ n g tiền lương a làm sao nô đào câu nói đầu tiên làm cho trương diệu dương hùng tâm tráng trí đại đánh chiếc gấu dựa vào ngươi tiểu tử không nói lời nào không có người bắt người làm không nói gì mọi người cười cười nói nói công phu cửa thành ý nguyên đang nhìn làm đoàn người đi vào ngoài thành thời điểm bạch hổ tổ người đã đợi ở đằng kia trong mười tên kỵ sĩ xếp thành một hàng thuần một sắc kỳ lân điện công hội chiến bảo trang bị khí thế nhưng cũng là không kém tuy nhiên bạch hổ tạo thành viên thực lực phổ biến muốn yếu một ít nhưng là ải tử trong đó bạn tướng quân hơn hai mươi người trong tổ chọn kỹ lửa khéo mười người cũng không phải quá kém nhất là lý kiến bên người mấy cái thành viên trung tâm đều là bạch hổ tổ tinh nhuệ so về thanh long tổ mọi người cũng không kém nhiều ít thanh long tổ đoàn người tại bạch hổ tổ đối diện vậy xếp thành một loạt bọn họ thoạt nhìn muốn lộn xộn hơn bởi vì không thói quen xuyên công hội chiến b ả o thoạt nhìn ngược lại có loại đám ô hợp cảm giác làm cho trương diệu dương thật lớn một trận khó chịu song p ư ơ n g phân biệt rõ ràng đối mặt phía trước đã tại xem ký chính mình tương lai đồng đội cũng là tại xem ký đối thủ của mình tiêu bất ly cũng không có tại đối phương trong đội ngũ chứng kiến lý bảo thành thân ảnh xem ra cũng không phải mỗi người đều có thể nghĩ hắn như vậy phát triển như vậy nhanh chóng a buổi sáng tốt lành a trương tổ trưởng nói như vậy những này cựu là lúc sau muốn cùng chúng ta cùng nhau tác chiến thanh long tổ n h ữ n g cao thủ đại gia từ nay về sau kính xin nhiều hơn chỉ giáo a lý kiến cười ha hả hỏi cao thủ thì không dám chỉ giáo càng không thể nào nói lên đại gia từ nay về sau cùng một chỗ kiếm ăn m ặ thôi đồng tâm hiệp lực cùng cửa ải khó a một trận g có trách móc làm cho trương diệu dương cùng lý kiến thật lớn một trận xuống đại không được cuối cùng vẫn là lý kiến trước tiên là nói về đến đó là tự nhiên lý k i ế n nói phóng ngựa ra khỏi hàng xoay người đối bạch hổ tổ chúng tổ viên nói tất cả mọi người nghe được trương tổ trưởng hoa Đại gia từ nay về sau đồng nạn. chạy gia hiệp tiêu trung gì cũng không nay sau từ tâm hoàn chuyện nên về lực, Có bạch đáy n hổ a Ca. Ca. ra Ca. Minh tâm Ngươi đi đối yên không vấn bạch Bạch h cứ Lý Lý Lý Tuyệt xảy đề sẽ tổ mọi người đều nói ra vừa miệng không đề cập tới trương diệu dương nói rõ là cho trương diệu dương thị uy trương diệu dương thực sự không não như là đã đạt thành c h u n g nhận thức như vậy chúng ta tựu lên đường đi hai đội kỵ sĩ cứ như vậy lên đường theo đại đạo hướng phía phương đông một đường bước đi phóng ngựa chạy như điên song song mà chỉ tuy nhiên chỉ là trò chơi nhưng là hai mươi người đội ngũ đón ánh sáng mặt trời khói đặc quần c u ộ n lao vụt tại trên đường lớn cũng là rất có vài phần anh hùng xuất hiện l ư ờ n g lây cảm giác bạch vân phi tức thời thả một khúc hoàng kim ba phiêu khách sự việc xen giữa cảm giác ngược lại thẳng sướng bất quá nửa giờ sau loại này uy vũ cảm giác tự dần dần phai nhạt xuống dưới mà chuyển biến thành là một loại phi thường nhàm chán không có biện pháp cái trò chơi này địa đồ thật sự quá lớn tiêu tính kỵ mã cũng không phải nhất thời bán hội có thể chạy đến hơn nữa không có tự động đi đường loại này thần kỳ công năng toàn bộ hành trình phải tay động thao tác nửa giờ chạy xuống vậy cũng thiệt tình là n h ả m chán về đến nhà khá tốt tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ loại này chạy đồ công tác còn là không có gì khó khăn trên đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến tuần tra kỵ binh áp tải lương thảo đoàn xe đều là mang đến hát cám rừng rậm tiền tuyến đi ngẫu nhiên cũng có từ tiền tuyến hương cựu long thành đi đoàn xe phần lớn c h ở đầy thương binh đó có thể thấy được kim long quân đoàn tại hát cám rừng rậm hành động cũng không thuận lợi rốt cục đoàn ngựa thổ tại một người lính đứng bên ngoài đất chống chỗ phòng ban ngừng lại nơi này là kim long quân đoàn một cái cứ điểm có một trăm người phòng giữ bộ đội cùng một chi tuần tra kỵ binh trú thủ tại chỗ này t r ư ơ n g diệu dương nói nghỉ ngơi mười phút muốn đi đi nhà cầu tranh thủ thời gian đi thể lực giá trị hao hết tranh thủ thời gian bổ sung thể lực chúng ta lập tức t i u muốn đi vào hát cám rừng rậm khu vực chỗ đó có thể không cần trước chúng ta chỗ đợi địa phương thuộc về tương đối nguy hiểm man hoàng khu vực tất cả mọi người cho ta chuẩn bị đầy đủ nghe hắn vừa nói như vậy mọi người không dám lười biếng đây cũng không phải là hay nói dỡn đều nên ăn uống ăn uống nên đi nhà, cầu, đi nhà cầu bạch hổ tổ người cũng là như thế không lớn hội công phu đội ngũ tựu một lần nữa chỉnh lý xong rồi mọi người khôi phục tốt lắm thể lực giá trị đều lên ngựa trương diệu dương nhưng không có lập tức tuyên bố xuất phát mà là nói về lời nói hiện tại cho đại gia đem một ít phải chú ý sự t ì n h đầu tiên chúng ta nói một chút mục đích chúng ta muốn đi chính là h á c cám rừng rậm biên giới khu vực thiên tùng trấn tòa trấn nhỏ là trước mắt h á c cám rừng rậm duy nhất một tòa nhân loại tụ c ư khu những thứ khác thôn trấn trên cơ bản cũng đã rơi vào tay giặc thiên tùng trấn bên cạnh chính là kim long quân đoàn tiền phong nơi rừng trần chúng ta có thể ở đằng kia trong nhận được rất nhiều hàng ngày nhiệm vụ bởi vì chúng ta công hội danh vọng tại cựu long thành đã đạt đến tôn kính quan hệ chúng ta có thể ở nơi nào thuê một ít nở tờ cờ dẫn đường vì chúng ta dẫn đường mặt khác tại thiên tùng c h ấ n cũng có thể nhận được một ít hàng ngày nhiệm vụ tiếp tế cùng sửa chữa trang bị tại quân đội nơi dừng chân cùng thiên tùng c h ấ n cũng có thể thực hiện kế tiếp là quái vật hát cám rừng rậm trong quái vật chủ yếu có lỗ trùng loại thứ nhất là xâm lấn ma tộc sức chiến đ ấ u phi thường cưng hãn thực lực phổ biến so với ngoại giới quái vật lợi hại thượng trên một cấp bậc coi như là bình thường tiểu quái cũng muốn làm thành tinh anh đến đánh đại chúng mặt tinh anh muốn làm thành hy hữu tinh anh đến đánh hy hữu tinh anh muốn làm thành tiểu bột đến đánh gặp được tiểu bột cũng đừng nghĩ v trừ phi có đại đội nhân mã tại phụ cận nếu không tia chính là một chạy chữ không có thương lượng tất cả ma tộc đơn vị đều là một hệ thống cho nên bọn họ thường thường sẽ trở thành bẫy xuất hiện lạc đơn rất có thể là thảm b á o thám tử đại gia phải chú ý điểm này loại thứ hai quái vật là bị ma hóa bản địa sinh vật g i ã thú cùng nhân loại đều có sức chiến đấu so với bình thường có chỗ đề cao bất quá theo đồng dạng nhan sắc danh tự quái vật đồng dạng mặt khác tất cả ma hóa đơn vị đều là đối địch trạng thái gặp được người t i ể u hội phát động công kích trên cơ bản không có trung lập quái vật、hát、cám rừng rậm quái vật khó khăn độ dày cùng với tổ chức trình độ đều muốn xa xa cao hơn ngoại giới hơn nữa tất cả quái vật đều có được kêu gọi đồng bạn năng lực cho nên ở cái địa phương này thám hiểm nhất định phải tổ đội hành động mọi người đề nghị ít nhất muốn tổ năm người mới có thể tương đối dễ dàng đối phó tiểu cổ định nhân bất quá cần có nhất chú ý còn không phải quái vật điểm thứ ba cũng là ta muốn cường điệu cường điệu một điểm bởi vì hắc cám r ừ n g r ậ m xem như b á n công cộng thám hiểm khu vực bởi vậy khả năng gặp được k h á c công hội đội thám hiểm đại gia phải chú ý nếu như gặp được các công hội người cùng lúc phải cẩn thận đề phòng không nên bị bọn họ đánh trở tay không kịp mặc dù đang loạn ra trong lúc đó có một chút không quy củ bất thành văn tránh cho công kích lẫn nhau nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ đi tuân thủ thứ hai không cần phải chủ động theo k h á c công hội người nói chuyện phiếm đối thoại một mặt là tránh cho khiến cho hiểu lầm về phương diện khác công ty có phương diện này quy định nếu như trái với nhẹ thì cảnh cáo nặng thì cài tiền thưởng tình tiết nghiêm trọng giả thậm chí sẽ bị cắt bỏ nhân vật khai trừ công ty rõ chưa minh bạch cho ta đánh một mọi người đều đánh một bạch hổ tổ người cũng không ngoại lệ trương diệu dương thỏa mãn nhẹ gật đầu rất tốt như vậy chúng ta lên đường đi có hai trăm tám mươi tốc độ chiến mã đều cho ta đến phía trước dò đường đi nhớ rõ không cần phải đi qua xa đội ngũ lại một lần nữa lên đường lúc này đây trên đường đã có thể khó đi nhiều đầu tiên là địa hình trở nên gập ghềnh đứng dậy không thể không c h ằ n trọc k h ô n g chế miễn cho đem ngựa ngã xấu nói t i ế p lộ chung quanh cây cối thảm thực vật vậy trở nên nồng đậm đứng dậy thỉnh thoảng có thể chứng kiến động vật xuyên toa trong đó thậm chí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít hồng sắc danh chữ i ã thu loại quái vật chỉ có điều nhiều người quan hệ nhưng tia quái vật cũng không có hơn một ngàn công có được hai trăm tám mươi tốc độ chiến mã bình thường chỉ có võ tướng triệu vân long cùng bạch hổ tổ một người tên là triệu dịch hâm võ tướng đều đảm nhiệm nổi lên thám báo công tác cưới bọn họ khoái mã ở phía trước không ngừng trinh sát đường nhỏ tránh cho lâm vào lạc đường đi ước chừng hơn nửa canh giờ công phu phía trước đột nhiên một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào chạy trước tiên triệu vân long đột nhiên đánh ngựa mà quay về là vâng đúng mai p h ủ c ó một đám ma tộc tại công kích một cái đoàn xe ma tộc thực lực lược qua đứng ưu thế đi chúng ta đi hỗ trợ trương diệu dương hô một tiếng thanh long tổ người lập tức theo hắn đi động chạy hai bước lại phát hiện bạch hổ tổ người cũng không có động lý tổ trưởng Người chương ủ a người là c u ì xảy ra? Lý kiến lúc kiến này một làm thuê, trăm dê không. Bạch hổ tổ người tổ ba mươi m ộ t lập uy đoàn ngựa thổ xếp thành một hàng như gió xông qua kia phiến rừng rậm gập ghềnh trong rừng trên đường nhỏ một chi kim long quân đoàn tiếp tế đoàn xe lại đang tại lọt vào bảy tám danh danh ma tộc ngự khuyển sư tổng số thập chỉ nhận sĩ lang công kích đây là tiêu bất ly lần đầu tiên nhìn thấy nhóm lớn ma tộc những n à y ma tộc đều có được màu đen núi lửa nham bình thường làn da lộ ra huyết hồng sắc nham thạch nóng chảy đồng dạng vết dạng hình thể có điểm giống nhân loại nhưng là tướng mạo dữ tợn đáng sợ dáng người cực kỳ cao lớn có xích lóa phía trước t r ê n thân có mặc màu đen giáp sắc đồng dạng khôi giáp trong tay đều cầm nắm đen k ị vũ khí những tia hung bạo nhận xỉ lang tại bọn họ xua đồi h ạ dưới q u y ê n cả sống chết hướng phía bảo vệ đoàn xe binh sĩ phát động công kích binh lính tuy nhiên nhân số cũng không thiếu chừng bốn mươi năm mươi người nhưng là tại nhận xỉ làng công kích đến lại chết thảm trọng mắt thấy muốn nhịn không được không hề nghi ngờ nếu như không có khai hoang đoàn tham gia lời nói những n à y cuối cùng nhất đều muốn trở thành nhận xỉ làng thực vật trương diệu dương thô sơ giản lược phán đoán một chút tình thế lập tức tự làm ra bố trí bạch hổ đội theo trái lộ ba bọc thanh long đội theo hữu lộ ba bọc biệt đừng nhưng bọn họ chạy trên thực tế không cần hắn hô bạch hổ tổ cùng thanh long tổ, tổ viên môn cũng không có hợp lưu ý tứ song phương từng người tạo thành chiến đấu tiểu tổ hướng phía ma tộc bọc đánh quá khứ đi qua lần này t ử tựu nhìn ra song phương phương thức chiến đấu bất đồng bạch hổ tổ thoạt nhìn cơ hồ không có gì trận hình đ a n g nói hoàn toàn là một loạt trên xuống bầy sói đồng dạng phát động công kích không có tạ cùng phát ra khác nhau tất cả vật lộn chức nghiệp đều có thể kháng cũng đều có thể đánh viễn trình chức nghiệp cũng lớn đều có sùng vật trợ chiến nhưng là tuy nhiên trận hình hỗn loạn thành viên trong lúc đó rồi lại ẩn ẩn có chỗ phối hợp một khi người nào tình huống bất lợi hoặc là huyết lượng rơi hơn căn bản không cần tổ trưởng phát huy tựu sẽ lập tức xoay người lui về phía sau mà hắn thiếu hụt d i vị trí tự nhiên có người hội trên đỉnh có điểm tổ đội đánh ta cảm giác mà thanh long tổ bên này đấu pháp muốn chính quy hơn mười người hợp thành nghiêm mật trận hình dựa vào vài cái cường lực tạ ngạnh xanh xanh ngăn trở đến từ phía trước công kích xếp sau viễn trình phát ra tắc toàn lực nổ súng trị liệu chỉ để ý hảo phụ trợ đại gia phân công minh xác làm gì chắc đó vượt mức quy định thối tiến tiêu bất ly theo thường lệ vẫn bị phân đến phụ trợ chức nghiệp tuy nhiên lực chiến đấu của hắn cũng không yếu nhưng là không có biện pháp ai bảo trị liệu phụ trợ chức nghiệp thiếu nhi hắn cái này gà mờ cũng chỉ có thể đem thự phía chức dùng cũng may hắn kỹ năng đều là bay lên qua cấp tuy nhiên còn so ra kém hoa người ảnh nhưng là thập phần cường lực không lớn hội công phu nhận xỉ lang t i ể u cơ hồ bị hễ quét là sạch mấy cái ma tộc huấn khuyển giả xem xét không ổn lập tức gào thét một tiếng mang theo sâm còn sót lại mấy cái lang xoay người bỏ chạy võ tướng truy kích trương diệu dưng ơ hô triệu vân long cùng bạch hổ tổ một cái v õ tướng lập tức phóng n g ự a trên xuống một người một cái công kích đem chính muốn chạy trốn ma tộc trang giả vờ được ngã trái ngã phải vo sắp có được cưỡi chiến năng lực tính cơ động tượng trên hết bạo hai cái đùi q u á c vật này vài cái ma tộc hấn khuyển sư bị gắt gao cuốn lấy hoàn toàn không cách nào thoát ly chiến trường chờ kia mấy cái đệm l ư n g nhận xỉ lang bị giết chết toàn quân lập tức để lên mọi người một loạt trên xuống loạn đao chém xuống trong khoảnh khắc liền đem này vài cái ma tộc toàn bộ tiêu diệt tiêu bất ly trước mắt trên màn hình lập tức dần hiện ra hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hoàn thành tùy cơ sự kiện cứu đoàn xe người đang ở đây kim long quân đoàn danh vọng để cao năm trăm điểm cái này hơn phân nửa là người người đều có a tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ lúc này lý sấm nhìn theo một cỗ thi thể khinh thường nói hừ, hừ không gì hơn cái này ư thì ra là bình thường tinh anh trình độ mà thôi có thể không nên coi thường những ngày ma tộc chúng ta đánh đều là bạch sắc danh tự ma tộc tiểu binh từ nay về sau nếu là chống lại ma tộc tinh anh hoặc là ss cấp đầu mục thời điểm nhưng là không còn dễ dàng như vậy trương diệu dương nói đi tới kia đoàn xe trước mặt được cứu trợ đoàn xe đội trưởng thập phần cảm kích đón tới thật sự là nhờ có trợ giúp của các ngươi bằng không chúng ta sẽ phải xong đời bất quá phía trước vẫn đang nguy hiểm không biết chư vị nghĩa sĩ có thể không hộ tống chúng ta đoạn đường nhi hệ thống nhắc nhở gây ra tùy cơ nhiệm vụ hộ tống đoàn xe có hay không tiếp nhận là hay không trương diệu dương nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở cũng không cảm thấy ngoài ý muốn loại nhiệm vụ này hắn trước kia làm lại là nhiều đi bình thường gặp được cái này tùy cơ sự kiện đều gây ra đến tiếp sau nhiệm vụ trở lại nhìn thoáng qua mọi người thanh long tổ mọi người còn không có động chờ đợi chỉ thị của hắn nghi mà bạch hổ tổ trong đám người lại tựa hồ như đã có người tiếp nhiệm vụ nhiều cái người trực tiếp chạy đến trong đội xe đi xem ra hơn phân nửa là đã tiếp nhiệm vụ khoe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh mở ra mịp rồ phồn cất cao giọng nói tất cả mọi người nghe kỹ nhiệm vụ này có vấn đề cũng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ vừa nghe hắn lời này bạch hổ tổ người lại lập tức i ự u kêu loạn ồn ào lên cái gì không tiếp nhiệm vụ chính là ta đều tiếp a nhiệm vụ này có thể có vấn đề gì biệt đừng g i ậ n la vâng đúng a đúng vậy a tranh thủ thời gian đều đem nhiệm vụ tiếp a tiêu bất ly khỏe miệng lộ ra mỉm cười trong lòng tự nhủ trương diệu dương đây là muốn mượn cơ hội lập v i a hắn trước kia cũng là làm lát nữ a trường tự nhiên biết rõ hiệu lệnh không đồng đều chỗ mang đến nguy hại một cái đoàn trưởng hoặc là hội trưởng nếu muốn mang hảo đội ngũ chuyện làm thứ nhất chính là muốn dựng nên uy tín nếu không cựu tính năng lực chỉ huy lại như thế nào cao siêu đối trò chơi minh bạch lại như thế nào thấu triệt bọn thủ hạ không nghe lời người đó cũng là bạch k é o à, bởi vậy mỗi lần phó bản khai hoang trước tiêu bất ly bình thường đều tìm cơ hội khai trừ vài cái nhìn theo không vừa mắt ra hỏa hoặc là không nghe chỉ huy đau đầu dùng cái này để tạo uy tín cái này trương diệu dương hơn phân nửa cũng là muốn làm như thế à. quả nhiên trương diệu dương đối bạch hổ tổ h n áo thanh bắt đầu căn bản không d á n h mà để ý hội một lát sau lại đột nhiên quát lạnh nói đều cho ta ngẩm ngược lại muốn bị khai trừ sao một câu nói kia lập tức đem bạch hổ tổ người thoáng cái tất cả đều cấp c h ấ n trụ an tính một lát một cái bạch hổ tổ thích khách lại đột nhiên cười l ạ n h nói khai trừ chúng ta người có này quyền lợi sao là vâng đúng a đúng vậy a chính là chính là bạch hổ trong tổ mặt lại là có hai cái đã tiếp nhiệm vụ phù hợp lên bất quá tiêu bất ly lại chú ý tới lý kiến cùng lý kiến bên người mấy người kia như trương hạo cao luyện n g ụ c bọn người hoàn toàn không có lên tiếng trương diệu dương hừ một tiếng chẳng lẽ các ngươi ký kết thời điểm cũng không nhìn hợp đồng sao tại trò chơi trong quá trình hết thể nghe chỉ huy nếu như không nghe chỉ huy nặng h thi phạt tiền thường ẹ tiền trừ tiền lương, n thì xóa số đổi người đều khi ta mới vừa nói chính là hay nói d ẫ n sao một điểm hành động kỷ luật đều không có ta làm cho tiếp nhiệm vụ sao các ngươi tự tiếp biết rõ các ngươi lãng phí cỡ nào cơ hội tốt đến sao có người lại không phục nói cái gì cơ hội tốt không tiếp nhiệm vụ mới là lãng phí cơ hội tốt như vậy soạt danh vọng cơ hội sao có thể lãng phí nghi ngươi cũng đừng cầm đoàn trưởng danh đầu áp người ngu xuẩn quả nhiên chỉ có thể là ngu xuẩn ta đây tự cho các ngươi hảo nói, nói tránh cho các ngươi khâm phục ta hỏi ngươi một cái nhiệm vụ có thể soạt nhiều ít danh vọng ngàn tám trăm chống đỡ chết nhưng là nếu như chúng ta không tiếp nhiệm vụ rất xa đi theo đoàn xe đi lời nói mỗi lần đã bị tập kích chúng ta trợ giúp đoàn xe lần thứ nhất đều xem như hoàn thành lần thứ nhất tùy cơ sự kiện chờ nhanh đến quân doanh thời điểm đón thêm hộ tống nhiệm vụ có thể đạt được toàn bộ ngạch danh vọng phần thưởng hiện tại bởi vì các ngươi vài cái quan hệ cũng chỉ có thể đạt được lần thứ nhất danh vọng phần thưởng ngươi nói trong lúc này kém nhiều ít hơn nữa nếu để cho đoàn xe bị ma tộc toàn bộ xử lý chúng ta sẽ đem đoàn xe đoạt trở lại kia trong đội xe vật tư tự toàn bộ là của chúng ta như vậy còn hoàn toàn không cần sợ hãi bị kim long quân đoàn tính sổ bởi vì chúng ta là theo quái vật trong tay cướp được gì đó ngươi biết những này vật tư giá trị bao nhiêu tiền sao nếu như tiếp tế đoàn xe bị cướp kim long quân đoàn thiếu khuyết tiếp tế nhất định sẽ tuyên bố thu thập vật tư nhiệm vụ chúng ta lại đem những này vật tư làm nhiệm vụ vật phẩm giao cho kim long quân đoàn ngươi biết chúng ta có thể đạt được nhiều ít ban thường sao suốt ngày tựu i c h ầ m c h ầ m lên trước mắt điểm này ích lợi ta muốn như các ngươi ngu ngốc như vậy ngươi cảm thấy công ty hội để cho ta tới làm cái này đoàn trưởng sao bữa tiệc này trách móc đem kia hai không phục cái tên nghẹn hoàn toàn nói không ra lời trong lòng mọi người đều、muốn. nguyên đến một cái nhiệm vụ trong đó còn có nhiều như vậy nói ra a nhìn về phía mấy người kia mục quang không khỏi nhiều vài phần khinh bỉ thầm nghĩ mấy người các ngươi thiệt tình phế vật cấp gấp làm gì tiếp nhận vụ a xem đi cơ hội đều lãng phí tiêu bất ly vẫn không khỏi được trong lòng tán thưởng nâng trương diệu dương lừa dối thần công tuy nhiên trương diệu dương nói thẳng có đạo lý nhưng là hết thệ đều thành lập tại tình huống dựa theo hắn nói phát triển điều kiện tiên quyết nếu như không có đợt thứ hai tập kích nhi bỏ qua nhiệm vụ này ngược lại là tốn thất nếu có đợt thứ hai tập kích nhưng là trong đội xe đào tẩu một ít nhi nếu để cho kim long quân đoàn biết do kỳ lân điện thấy chết mà không cứu được lời nói nhất định sẽ rơi danh vọng a cho nên nói rất nhiều chuyện tại không có xuất hiện kết quả trước đều là rất khó phán đoán đúng sai bất quá ít nhất bây giờ là không ai dám nghi vấn trương diệu dương quyền uy tiêu tính trong lòng có như vậy điểm nghĩ kỵ cũng không dám tùy ý mở miệng miễn cho bị phun đây là trương diệu dương chỗ cao minh những người kia không đúng không biết nên nói cái gì cho phải không khí liền có điểm cứng ngắt lại lý kiến lại nhìn không được cái kia trương đoàn trường a ta những huynh đệ này đều tản mạ quen ngươi đại nhân có đại lượng cũng đừng có theo chân bọn họ không chấp nhận từ nay về sau ta cần làm cho bọn họ chú ý một chút trương diệu dương vậy không muốn cưỡng bức quá liền hữu thả con lừa nói được rồi lúc này đây xem tại các ngươi lý phó tổ trưởng phân thượng coi như xong tiếp theo nếu ai lại dám không nghe chỉ huy loạn tiếp nhận vụ lời nói ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy phải biết rằng lúc này đây chúng ta muốn đối mặt chính là trước đó chưa từng có độ khó cao phó bản tùy thời đều có đoàn d i ệ n khả năng nếu như tất cả mọi người có thể nghe chỉ huy hào hào phối hợp còn có ba phần tính toán chức nếu không nghe lời đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ muốn là vì người nào đó không nghe chỉ huy hại chết đại gia kia cũng không phải là khai trừ có thể xong việc đều nghe rõ sao nghe rõ cho ta đánh trên màn hình lập tức x o ạ t toát ra một loạt một chữ trương diệu dương thỏa mãn nhẹ gật đầu tốt lắm như vậy hiện tại cũng cho ta tiếp nhận vụ a tất cả mọi người đồng loạt tiếp nhận rồi nhiệm vụ không ai còn dám nói gì sai nhiệm vụ tiếp xong sau đoàn xe lại một lần nữa lên đường kế tiếp quả nhiên giống như trương diệu dương đoán nói cái t i a dạng trên đường đi lại gặp hai top ma t ộ c phục kích bất quá tại binh lính cùng khai hoang đoàn hai mươi danh n o ạ n ra dưới sự bảo vệ đúng là vẫn còn tương lai phạm c h i địch đánh bại còn đánh đến vài món bình thường trang bị rốt cục nhanh đến buổi trưa đoàn xe hữu kinh vô hiểm đi tới thiên tùng chấn ngoại quân doanh trú cảm ơn trời đất cuối cùng đã tới gần nhất ma t ổ hoạt động thật là càng ngày càng hung hăng ngang ngược rồi sao nếu là không có chư vị nghĩa sĩ trợ giúp sự t ì n h thật đúng là không dám tưởng tượng nghi đa tạ chư vị nghĩa sĩ trợ giúp ta nhất định đem chuyện của các ngươi nói cho trưởng quan của ta hắn hội tưởng t ư ở n g các ngươi hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đoàn xe người đang ở đây kim long quân đoàn danh vọng đề cao năm trăm điểm người đang ở đây kim long quân đoàn danh vọng đạt đến tôn kính người có thể tại quan hậu cần chỗ phòng ban lĩnh nhiệm vụ t h ư ờ n g t h ư ờ n g tiêu bất ly thầm nghĩ rốt cục đến tôn kính nói như vậy có thể học cao cấp tới ngựa có hai trăm tám mươi tốc độ quân mã lời nói chạy đồ đã có thể thoải mái nhiều nhìn theo đoàn xe chậm rãi lái vào quân doanh trương diệu dương quay đầu ngựa lại nói với mọi người nói rất tốt như vậy chúng ta ở chỗ này tách ra à buổi chiều sẽ tiến hành lần thứ nhất liên hợp diễn luyện trước đó đại gia có thể phân tán hành động đặt ra hảo lò gặp địa phương mặt khác có thể làm một ít nhiệm vụ cái gì làm quen một chút hoàn cảnh nhưng là không cần phải tiếp trường tuyến nhiệm vụ cũng không muốn ly cách quân doanh cùng thiên tùng chân qua xa biệt đừng không đợi đánh phó bản nhi người t i ể u chết sạch giải tán a vì vậy đội ngũ t i ể u tạm thời giải tán bởi vì quân doanh t i ể u tại phụ cận tổng thể mà nói phụ cận hoàn cảnh vẫn tương đối an toàn tiêu bất ly muốn làm chuyện làm thứ nhất lại là tìm cái có thể an toàn lò gập địa phương tại trên giường lò gấp có thể đạt được tăng bờ u f f cho nên chỉ cần điều kiện cho phép các người chơi bình thường đều tìm khách điếm khách sạn các loại địa phương xuống lần nữa tuyến thiên tùng chân có một nhà rất nhỏ khách sạn tiêu bất ly rất dễ dàng liền đi tìm khách sạn nhập khẩu trực tiếp đi vào bất quá chờ hắn đi vào khách sạn tìm lão bản muốn gian phòng thời điểm lại gặp phiền thoái khách sạn lão bản thật sự là không có ý tứ chúng ta khách sạn đã đầy mật khách gần nhất theo các nơi trốn đến đây không ít người ở đâu còn có chỗ ở nhi mà ngay cả chuồng ngựa đều ngủ đầy thật sự là không có cách nào tiêu bất ly có chút buồn b ự c trò chơi trong khách sạn vậy tiếp khách mãn loại tình huống này hắn thật đúng là không có ngờ tới bất quá hắn cũng chưa chết tâm tim ta có thể nhiều giao một ít tiền còn là thỉnh cho ta một cái phòng a Khách sạn bản, không phải hiện sạn tại bản, tiền vấn lão t đề, ra ê n chấn vật gì đó đều khẩn trương, hành bán phân như tiền thực chế, coi như là có phối vật vậy bắt gì đó đều đã đầu u là m khách ô n g gì được đó à, bất q u ngươi ợ lại là có t ể thể tìm thu Tiêu bất ly thầm thế. phụ nghĩ cũng chỉ hào như thế. Ra khách cận cư có có có con cũng dân ngay xuống, người nguyện ngươi. lưu lẽ ly ý Ra sạn hắn liền mãn đường cái đi dạo lên thiên tùng c h ấ n cũng không phải một rất đại thôn c h ấ n bất quá gần trăm mười hộ cư dân mà thôi nhưng nhìn đứng dậy người lại rất nhiều tựa hồ có rất nhiều đều là theo các nơi chạy nạn đến thôn dân trên đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến cảnh tượng vội vàng người đi đường đòi hỏi thực vật người xua đổi lấy xe ngựa chuẩn bị rời đi thôn chấn người một bộ rối loạn bộ dạng hắn đi không bao xa t i ể u chứng kiến một cái béo đ ạ i thẩm chính mang theo dộ tại trước một cánh cửa lo lắng đổi tới đổi lui trò chơi giả trực tiếp nói cho hắn biết cái này hơn phân nửa là có nhiệm vụ có thể tiếp mặt khác cũng có thể nhìn xem có thể hay không thuê cái gian phòng vừa nghĩ tiêu bất ly liền đi tới ngươi thật lớn thẩm ta là tới thảo phạt hắc cám rừng rậm chúng ta ác ma tộc mạo hiểm giả bởi vì khách sạn đã không có gian phòng quan hệ không biết có thể tại trong nhà của ngươi mượn nhờ một thời gian ngắn sao đương nhiên ta là có thể trả tiền tiêu bất ly thập phần khách khí hỏi bởi vì vô cùng thay vào quan hệ không nghĩ qua là đem g ũ ú p giả cái đấu ma vương loại trò chơi trong khẩu khí đều mang đi ra béo đại thầm cái gì là mạo hiểm giả thật tốt quá ta vừa mới muốn tìm người hỗ trợ nữ nhi của ta đi ném nếu như ngươi có thể giúp ta đem nàng tìm trở lại ta có thể đem gian phòng cho ngươi mượn ở một thời gian ngắn tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ vội vàng hỏi nữ nhi của ngươi nàng tên gọi là gì trường bộ dáng gì nữa khi nào thì ở nơi nào đi cột k i u béo đại thẩm đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng ai nha nàng đã đã trở lại cái này thật sự là quá tốt tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi trở lại xem xét lại chứng kiến một cái toàn thân bản giáp sau lưng lưng một thanh đại kiếm tạo hình thập phần phong cách nữ chiến sĩ chính hộ tống một cái mang theo một rổ nấm ăn tên gọi nữu nữu tiểu cô nương đã đi tới kia nữ chiến sĩ trên đầu tên là n g o ạ n gia đặc biệt nhan sắc danh tự lại gọi làm tào xuất thiết huynh ế t đ ệ hội thành viên cái này tào xuất mặc dù có phía trước một rất nam tính hóa danh tự trường lại rất phiêu lượng phối hợp bộ kia phong cách toàn thân giáp ngược lại anh khí、rất. xem thực lực hẳn là không kém ít nhất sẽ không so với triệu vân long kém đây là khắc công hội ngoạn ra sao tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới thiết huyết minh đại hội không biết theo kỳ lân điện so với người cường đại hơn một ít ai nha rất cảm tạ ngươi giúp ta đem nữu nữu tìm trở về ta chỉ có nàng như vậy một người thân nếu nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ k i u đại thẩm thập phần cảm kích nói một tay lấy kia hái nấm ăn tiểu cô nương ôm vào trong ngực không cần cảm ơn đây là thân là nhất danh chính nghĩa chi sĩ phải làm nói rồi hướng tiểu cô nương kia nói kẻ bên này khắp nơi đều là quái vật nữu nữu ngươi từ nay về sau cũng phải cẩn thận một điểm không cần phải lại chạy loạn nha thiểu cô nương kia chăm chú nói cám ơn t ỷ tỉ, tỉ nữu nữu nhớ kỹ kia tảo suất nói xong nhìn thoáng qua tiêu bất ly tựa hồ có chút ngoài ý muốn bộ dạng kỳ lân điện không thể tưởng được các ngươi thật đúng là đến đây không ít người nhi còn không có tính toán buông tha cho cái kia phó bản sao tiêu bất ly do dự một chút không biết nên không nên trả lời t i a tảo suất nhưng không có chờ đáp án của hắn xoay người trực tiếp chính là đi tiêu bất ly thở dài còn không có gõ ra chữ trở lại nhìn thoáng qua k i u đại thẩm lại lôi kéo tiểu cô nương muốn hướng trong nhà đi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ hay là trước g i à n xếp xuống đây đi vội vàng nói đại thẩm thỉnh đi thong thả không biết ta có thể hay không ở nhờn g h i ta có thể trả tiền k i u béo đại thẩm tựa hồ có chút khó xử tiền ta cũng không phải quá nhu cầu trong nhà của ta ngược lại quả thật có một cái phòng chống bất quá là cấp cho ta thân thích chuẩn bị nếu như ngươi nguyện ý mỗi ngày cho ta làm một giờ việc lời nói ta cũng không phải chú ý cho ngươi ở một thời gian ngắn chẳng qua nếu như ta đích thân thích đến đây lời nói ngươi nhất định phải lý khai hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ tạm thời khách trọ chương ó a y k một trăm ba mươi hai nham thạch khôi lỗi cự tượng tiêu bất ly đương nhiên không chỉ là vì tìm lò g ấ p địa phương mà tiếp nhiệm vụ này chủ yếu còn là xuất phát từ một cái trò chơi giả bản năng cảm thấy loại này phức tạp tính dục phi thường cao nhiệm vụ có lẽ có khả năng tìm được không tưởng được thu hoạch cũng nói không nhất định nghi loại chuyện này hắn trước kia cũng không có thật sự tại trò chơi trong gặp vừa qua sự thật thế giới tự nhiên không giống với hắn trước kia chơi đùa game online nhưng hắn trước kia chơi đùa game online cũng bất đồng ở hiện tại chỗ đùa cái này trò chơi cho nên hắn cảm thấy còn là có tất yếu nếm thử một chút béo đại thẩm trong nhà công tác còn thật không ít tuy nhiên mỗi dạng nhu cầu ngắn cũng không nhiều nhưng là chủng loại lại phi thường phức tạp từ lúc quét phòng đến bổ tuổi khả mục rồi đến nấu cháo nấu cơm mỗi một chủng đều là một loại bất đồng tiểu trò chơi đem tiêu bất ly bể bộn chính là phi thường cao hứng cũng may tiêu bất ly tiểu trò chơi đã đùa rất nhiều thật cũng không hội cảm thấy lạnh nhạt trên cơ bản mỗi một lần đều có thể thoải mái thu phục thậm chí vài cái hắn trước k i a luyện qua chuyên nghiệp kỹ năng tiểu trò chơi còn đánh ra phi thường vĩ đại đánh giá mắt thấy một giờ đuổi xuống tới bó u ổ i bộ một đồng lớn trong phòng cũng bị quét dọn thiên thiên sạch sạch tất cả được a n bài cho nhiệm vụ của hắn đều dùng viên mãn v ư ơ n g thức chiếm được hoàn thành tiêu béo đại thẩm đi tới chứng kiến không nhiễm một hạt bụi phỏng tựa hồ thập phần kinh hỉ thất tức tiểu tử ngươi ngàn thật sự là không sai cho những n à y bánh bao là ta vừa trưng ra nổi ngươi m a u thừa dịp ăn nòng kế kế bụng a hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ tạm thời khách trọ đạt được nhiệm vụ ban thưởng nóng hôi hổi bánh bao thịt bốn tiêu bất ly một trận không nói gì làm bán yêu tiệu cho như vậy cái ban thưởng đây cũng quá khó coi a có thể hay không là này bánh bao có cái gì đặc thù chôn nghi ăn sau cho cái thuộc tính mở uff cái gì hắn vừa nghĩ điểm mở bao khỏa nhìn nhìn lấy được ban thưởng nóng hôi hổi bánh bao thịt d ù n ăn mười giây đồng hồ trong khôi phục ba mươi thể l ư ợ điểm vật phẩm chú thích mới ra nổi bánh bao thịt tản ra n h i ệ t khí cùng hương khí tựa hồ ăn thật ngon bộ dạng xem ra thật sự chỉ là rất bình thường thực vật bất quá ngàn nhiều như vậy sống hắn thể lực vừa vặn cũng m o n muốn đã tiêu hao hết liền một người tiếp một người đem này vài cái bánh bao thịt đều ăn vừa ăn phía trước bánh bao tiêu bất ly một bên cố ý hỏi vừa rồi vị kia nữ sĩ là của ngươi thân thích sao béo đại thầm nói sao có thể nhà của ta mấy cái thân thích nếu có thể có như vậy có thể ngàn ta liền vui vẻ chết nàng là thiết huyết minh đệ hội mạo hiểm giả gần nhất tại phụ cận làm nhiệm vụ tiêu bất ly ra vẻ kinh ngạc thiết minh đệ、hội. nghe là cái rất lợi hại tổ chức người biết bọn họ bạch trước sự tình sao béo đại thẩm nói đương nhiên biết rõ bọn họ gần nhất một mực trong chấn rừng chân đều là rất lợi hại mạo hiểm giản nhi tiêu bất ly lại hỏi có bao nhiêu lợi hại béo đại thẩm l á o lợi hại trong bọn họ có một người có thể t r i ệ u hoán g kia chớp thoáng cái là có thể đem người nướng thành thắng cốc còn có cái to con trường cái kia sao l á o cao eo theo bể cá bình thường phẩm chất trong tay cái kia truy thoáng cái có thể đem phòng ở đập sợp kia béo đại thẩm sinh động như thật miêu t ả phía trước một bên làm ra khoa trương thủ thế bất quá nói ra nội dung lại làm cho tiêu bất ly nghe được rất là một trận d ở khóc dở cười loại này khoa trương miêu tả căn bản cũng không có biện pháp được ra trưởng c h ấ n muốn tình báo không có quá lớn tham khảo giá trị bất quá trên cơ bản hắn có thể theo béo đại thẩm miêu tả phía trước đoán được một ít cơ bản tình huống thiết huy huynh đ ệ hội thành viên có chừng năm đến bảy cái người trái phải trong đó có một sẽ thả k i a chấp thi pháp giả một cái sử dụng truy làm vũ khí chiến sĩ một cái tài bắn cung x u ấ t thần nhập hóa sang người trừ lần đó ra tự nhiên còn có cái tia gọi tào suất nữ chiến sĩ những thứ khác lại tạm thời không rõ ràng lắm Mắt thấy ăn c lý, lý bảo thành đầy ế n cõi lòng hào hứng hỏi tựa hồ rất hâm mộ bộ dạng tiêu bất ly nhìn lý bảo thành liếc lắc đầu có thể có ý kiến gì không làm hết sức là được lý bảo thành thở dài nói ai đáng tiếc ta không có biện pháp tiến các ngươi bạch trước đọc trong nếu không ngược lại là có thể hào hào biểu hiện biểu hiện tiêu bất ly trong nội tâm một trận c ư ờ i khổ theo miệng hỏi ngươi gần nhất tại ngàn cái gì nghi còn có thể ngàn cái gì theo vài cái trong tổ người tổ đội đầy đất đổ tìm hy hữu tinh anh đánh trông cậy vào vận khí tốt bạo một kiện lam giả ra đến quá quá nhàm chán dáng vẻ này các ngươi hát cám rừng rậm khai hoang ngẫm lại đều kích thích tiêu bất ly nghe lý bảo thành thao thao bất tuyệt cảm cái nhưng trong lòng ngầm thở dài trong lòng tự nhủ ngươi nha thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc lý bảo thành nhìn hắn kia phó rất không sao cả bộ dạng không khỏi vậy trong lòng ngầm thở dài trong lòng tự đ ủ ngươi nha thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc buổi chiêu lại một lần nữa lò dìn thời điểm đại gia liền đều tại bên ngoài chấn mặt tập hợp tiêu bất ly giữa chưa ă n rất không sướng có điểm buồn bã h i ể u xịu xen lẫn trong trong đội ngũ hắn đã quyết định chú ý trước mắt mọi sự đều dùng bảo vệ t á n h mạng là việc chính hắc cám rừng rậm hắn trước kia chưa bao giờ đã tới nhưng là từ mọi phương diện thu thập đến tin tức đến xem đều không phải là cái gì thiện vụ chi địa cùng hắn di vang đánh quái thám hiểm địa phương hoàn toàn không thể so sánh nổi thuộc về chính thức cao khu vực nguy hiểm điểm này theo hắn buổi sáng kinh nghiệm là có thể đã nhìn ra còn chỉ trương o diệu á i đối vật rất sẽ khó phó dương đứng ở một cái thùng thượng trên trai phải ngồi sổn bốn điều nhan sắc khác nhau sùng vật chiến lang nhìn theo phía dưới tụ tập dưới một mái nhà tổ viên môn trong nội tâm vẫn thật là có chút ít kích động hãng giọng một cái trương diệu dương bắt đầu đối phía trước mịt rổ n h ồ n giảng thuật nâng kế hoạch của hắn trước mắt buổi chiều chúng ta muốn tiến hành lần thứ nhất sơ bộ thám hiểm căn cứ phương án của ta tiến hành liên hợp tác chiến diễn luyện cùng lúc gia tăng giữa chúng ta phối hợp độ về phương diện khác vì phó bản tiến công chiếm đóng mở ra đầy đủ an toàn không gian cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chúng ta nhìn xem ma tộc sức chiến đấu như thế nào hảo mượn này đánh giá sau phó bản tiến công chiếm đóng khó khăn tốt lắm phía dưới ta đem a n bài phân tổ khai hoang đoàn sắp bị chia làm bốn cái tổ theo thứ tự là tạ tổ thám báo tổ h ỏ lực tổ cùng với trợ giúp tổ tạ tạo thành viên có nô đạo cao luyện ngục lý kiến t h á n g báo tạo thành viên có lý sấm mã long giao giao triệu vân l o n g hỏa lực tạo thành viên có đỗ nhất ba bạch vân phi bản người trợ giúp tạo thành viên có hoa nguyễn ảnh trương hạo tiêu bất ly rất nhanh hai mươi người đã bị chia đều chia làm bốn cái tổ tạ tổ nhiệm vụ là hấp dẫn hỏa lực thành lập phòng tuyến ngăn cản quái vật t h á n g báo tổ nhiệm vụ là trinh sát địch tình tức thời phát hiện quái vật tránh cho lâm vào vây quanh hỏa lực tổ tác phụ trách đi theo tạ tổ đẳng sau đối so sánh cường địch nhập vào đi tập hỏa tiêu diện đến mức trợ giúp tổ liền trọng yếu nhất Chủ yếu tiêu á c cùng dụng là thêm huyết thêm mở ưu v ớ đối mặt đặc tình thời, gian, phát ra nổi đặc tác. Dụ, làm cả đoàn đội hệ tâm, thời, gian, nổi thời i mặt làm tâm, thù tình phát thù tác, trong. t cả khắc hôn hệ dụng, ra vào bảo ở vệ trong. Tiêu bất ly không có gì bất ngờ xảy ra bị phân đến trợ giúp trong tổ mặt cứ kiếm pháp của hắn cũng rất cường tiến nhưng là đối với thái đao chức nghiệp tràn lan trước mắt mà nói làm cho hắn quý giá như vậy trị liệu trên chức nghiệp đi vật lộn là rất lớn lãng phí chất hợp thành xong rồi tiêu bất ly vậy nhẹ nhàng thở ra như vậy hẳn là tự an toàn tự tính muốn chết người hắn phòng chừng cũng là cuối cùng mới có thể tự a trương diệu dương lại nói tại trước khi lên đường tất cả mọi người đi với ta tiếp nhận vụ a một chuyến người liền đi theo hắn đi vào bên ngoài chấn mặt quân doanh nơi này là kim long quân đoàn tuyến đầu cứ điểm đủ có mấy trăm danh nở tờ cờ binh lính trú thủ tại chỗ này trại tường cao đứng trên tường trải rộng cung tiến thủ thủ vệ tương đương s n g nghiêm bất quá này chủ yếu là nhằm vào hắc cám rừng rậm trong ma tộc đối với người loại còn không có quá lớn địa c í nhất là như kỳ lân điện loại này tại kim long quân đoàn danh vọng đã đạt tới tôn kính công hội tổ chức càng muốn vào cựu tiến đi vào quân doanh lều lớn trước một cái kim sắc danh chữ nở cờ đang tạo ra lệnh rất hiển nhiên hắn chính là chỗ này tòa quân doanh quan chỉ huy tại bên cạnh hắn trái phải đứng một dãy tinh anh thị vệ thoạt nhìn phái đoàn m ư ờ i phần an thế hùng v a i vũ tướng quân các ngươi là cái gì người đến ta quân doanh đến ngàn cái gì trương diệu dương chủ động đối thoại nói tướng quân chúng ta là kỳ lân điện mạo hiểm giả thụ thành chủ mời tiến đến trợ chiến xin hỏi có cái gì nhu cầu muốn chúng ta hỗ trợ sao an thế hùng v a i vũ tướng quân ha ha nguyên lai、like、các ngươi chính là phát hiện ma tổ cầm mưu lại đang buổi s a n g cứu tiếp tế đoàn xe nghĩa sĩ môn các ngươi tới thật sự là quá kịp thời ta vừa vặn cần phải có người giúp ta đi trong rừng rậm chấp hành lần thứ nhất nhiệm vụ sự tình là như vậy ba yêu trước ta phái ra một c h i quân đội cố gắng xâm nhập hắc cám s á t rừng thành lập tiền tuyến cứ điểm nhưng là liên tiếp ba yêu bọn họ đều không có tin tức gì truyền về hoàn toàn mất đi liên lạc ta nhu cầu các ngươi đi xem bọn hắn đến cùng thế nào hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ hỏa lực trinh sát có hay không tiếp nhận là hay không có buổi sáng vết xe đổ lúc này đây lại là không vào dám ở tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ trương diệu dương suy nghĩ một chút cảm thấy nhiệm vụ này tựa hồ có thể tiếp liền gật đầu đại gia tiếp nhận vụ a chúng người lúc này mới đều tiếp nhận rồi nhiệm vụ nhận lấy buổi sáng nhiệm vụ kia ban t h ư ở n g mỗi người bất quá vài mười cái tiền bạc mà thôi sau đó cựu tổ đội xuất phát cứ chỉ là giã ngoại còn không phải phó bản nhưng cái này trong trò chơi lại không được phép chút nào qua loa hai mươi người tạo thành chiến đấu đội hình dùng khoảng cách không cao hơn năm thước xa rời d ạ c trận hình theo rừng cây ở giữa khe hở hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm tòi đi tới tiêu bất ly vị trí tại đội ngũ chính giữa rửa vào sau địa phương nơi này là cả đội ngũ an toàn nhất khu vực cùng hắn cùng một chỗ chính là hoa người ảnh trương hạo mặt khác còn có một bạch hổ tổ khí công sư tên kia tuy nhiên không phải pháp hệ chức nghiệp lại cũng có thể sử dụng nội lực tiến hành trị liệu vừa học y thuật sinh hoạt kỹ năng miễn cưỡng bị tính toán tường tận trợ giúp t r o n g tổ trên đường đi yên tĩnh cực kỳ đại khái là bởi vì bị kim long quân đoàn binh sĩ qua lại càn quét qua a đi hơn mười một cái tiểu quái đều không có gặp được tựa hồ có chút nhàm chán hoa nguyệt ảnh theo miệng hỏi đúng rồi ali c á c ngươi có phải là có chuyện gì hay không chuyện đặt ta vì cái gì ta cảm giác các ngươi là lạ tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh thầm nghĩ cạnh nhưng bị phát hiện đến sao bất quá nàng hẳn là cũng chỉ là hoài nghi a vừa nghĩ một bên đáp như thế nào hội nghị t i ê u tính muốn giấu vậy là các ngươi giấu ta tất cạnh ta mới là trong tổ mới người hoa nguyệt ảnh nhẹ gật đầu tựa hồ là đạo lý này nghi bất quá vì cái gì cảm giác không đúng nghi tiêu bất ly thấy nàng không ra vội vàng nói tránh đi đúng rồi cái kia minh tưởng tăng lên đạo tâm rốt cuộc là như thế nào làm cho vì cái gì ta minh tưởng nhiều lần như vậy một mực cũng không c o tăng lên ngươi sẽ không phải sự lừa dối ta đi hoa nguyệt ảnh lại lắc đầu chăm chú nói ta tuyệt đối không có lừa ngươi bất quá nói thực ra ta cũng không quá nhớ rõ lúc trước là như thế nào đem đạo tâm lên tới lv hai dù sao chính là minh tưởng minh tưởng trong lúc đó đạo tâm cựu tăng lên ngươi nhiều minh tưởng một thời gian ngắn có lẽ tự thành tiêu bất ly thấy nàng nói chân thiết cũng chỉ hào tạm thời tin ngàn dòn tìm cái thời gian suốt đêm minh tưởng được tiêu bất ly thầm nghĩ ta nói lao tiêu ta dám đánh cuộc kim long quân đoàn tiền trạm đội nhất định đã bị diệt sạch ngươi tin không ngồi ở tiêu bất ly bên cạnh ngô đào đột nhiên mở miệng nói ra tiêu bất ly nhẹ gật đầu cái này ta còn từ tín bình thường loại nhiệm vụ này đều là nhặt xác nhiệm vụ cái gọi là mất đi liên lạc hơn phân nửa chính là đoàn diện đại danh tử vận khí tốt lời nói khả năng hội chạy thoát một hai cái người sống sót chờ ngoạn i a quá khứ đi qua làm nhiệm vụ thời điểm đột nhiên chạy đến nói rõ tình huống nếu như vận khí không tốt lời nói ngàn giòn i ể u lưu lại một chút ít thi thể cho ngoạn i a làm nhiệm vụ đ á án loại chuyện này hắn thấy nhiều đi ước chừng nửa giờ công phu còn không có bất luận cái gì quái v ậ t xuất hiện không chỉ có không có ma tộc mà ngay cả ma hóa g i ã thu cũng không trông thấy một cái loại này quỷ dị tình huống làm cho trong đội ngũ người môn không khỏi xì xào bàn tán lên tiêu bất ly như nhữ mày sự tình có điểm không hợp với lẽ thường nô đào ngươi trước kia đã tới trong lúc này sao tại sao không có quái vật nô đào chẳng hề để ý nói không trách còn không hảo vừa v ậ n tình khó khăn tiêu bất ly nhìn hắn một cái cũng không biết hắn rốt cuộc là thật không có đem chuyện này để ở trong lòng còn là ngàn giòn tại trang đốc trải qua toa lét hội nghị sau hắn cảm giác cái này nô đào có điểm phân chư cật hổ cảm giác lão đại có biến t i ự u tại hai người trò chuyện yêu thời điểm một mực phía trước d ò đường lý sống đột nhiên tại mịt rổ phồn trong hô to lên ngay sau đó mã long vẫy hô lên đội ngũ lập tức một trận dối loạn rốt cục có thể đánh k h á i có người hô ta đại phủ đã đói khát khó nhịn rồi sao t i ê n người rất có hí kịch tính dục nói lời nói này đưa tới một mảnh tiếng cười tiêu bất ly lại không cười lòng của hắn đã khẩn trương lên ngón tay đặt ở trên bàn phím tùy thời chuẩn bị chém vào hoặc là chạy trốn ngừng toàn bộ đều dừng lại tại chỗ cảnh giới trận hình trương diệu dương hô lớn đội ngũ lập tức t i ê u ngừng lại mã long cùng lý sấm k h ẹ ra quần từ phía trước trong rừng chạy trở về một bên chạy một bên hô to quá d ò vào lao đại các ngươi mau đến xem xem tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh trong lòng tự nhủ làm sao vậy trương diệu dương cũng đã hạ lệnh đi tới theo càng ngày càng tới gần sự phát địa điểm tiêu bất ly theo trong thai nghe không ngừng nghe được hít vào lương khí thanh âm bay qua kia phiến x ứ ờ n đất trên mặt đất liền xuất hiện một ít cái có gỗ tựa hồ là kim long quân đoàn binh sĩ môn thành lập doanh địa thời gian chặt cây cây cối chỗ lưu lại xuyên qua kia phiến cánh rừng đi vào doanh địa thời điểm tiêu bất ly lập tức minh bạch vì cái gì đại gia phản ứng kích động như vậy vài chục căn cọc gỗ chỉnh tề xếp đặt tại đất trống hai bên mỗi một trên căn mặt đều mặc một cỗ thi thể những thi thể này đều bị bới ra cởi hết quần áo trói chặt lấy tay có gỗ đầu nhọ theo miệng đâm ra làm cho thi thể mặt hướng phía yêu không con mắt chờ được trợ t r ò n một bộ chết không nhắm mắt đáng sợ biểu lộ ở bên cạnh còn trồng chất phía trước một đống tàn chi thịt nát trên mặt đất còn lưu lại phía trước chiến đấu lưu lại dấu vết nghiền nát binh khí khôi giáp cùng rách nát cơ xí cùng với đã sớm ngàn hạc vết máu hình ảnh là như thế huyết tinh mà rất thật thế cho nên hoàn toàn vượt qua bình thường phim kịnh dị trong tràng cảnh rất hiển nhiên những binh lính này chính là kim long quân đoàn phái ra vào tuy nhiên đã sớm có chỗ đ ó được bất qua chứng kiến loại này thảm cảnh hãy để cho chúng người một trận lưng lệnh cả người nhất là những kia biết rõ cái này trò chơi chân tướng người nếu như ta tại trò chơi trong bị như vậy giết chết trong hiện thực vậy có thể như vậy chết mất sao tiêu bất ly nhìn theo những kia thi thể nhịn không được nghĩ đến loại này sợ h a i thật là có dẫn vào tính dục cùng di vãng xem qua khủng bố phim chơi đùa khủng bố trò chơi hoàn toàn không giống với có dạng này cách nghĩ người hiển nhiên không phải h ắ n một người tựa hồ là vô ý thức người môn đều hướng chính giữa dựa tựa hồ cảm thấy người nhiều liền có thể có càng nhiều cảm giác an toàn nhất là những kia hẳn là ở ngoại vi cảnh giới phòng ngự tạ t r ư c nghiệp cạnh như vậy tại sau này có lại trương diệu dương hô hai tiếng lại không có tác dụng gì trong rừng cây có cái gì đột nhiên có người hô bị kích thích đến chúng người lập tức đề phòng nhìn về phía phía trước rừng cây cả đám đều căng thẳng thần kinh quả nhiên theo một trận cây tối tiếng va chạm tựa hồ có một đám người đang tại rất nhanh tới gần tới tất cả người chuẩn bị chiến đấu không muốn chết t i u s ố c lại tinh thần cho ta trương diệu dương nghiêm nghị hô thoáng cái người môn tất cả đều khẩn trương lên viễn trình hỏa lực chuẩn bị chiến đấu sùng vật chuẩn bị hội triệu hoán đều cho ta hành động tiêu bất ly vội vàng triệu hồi g a phu binh mà hội triệu hoán thuật tựa hồ cũng không chỉ có hắn một cái người độ nhất ba trên người háo choàng đột nhiên toàn thân không gió mà động bay phất phối phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đang tại hắn quanh thân cao thấp xoay quanh lượt lờ đột nhiên hắn mạnh đem trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống mặt đất răng rắc một tiếng nước ra ra vô số khe hở nham thạch cùng bừng phảng phất mất đi trọng lực bình thường bị lực lượng vô hình nắm nổi lên trên không trung hợp thành một cái cự đại gần bốn thước cao người hình nguyên tố sinh vật triệu h o á thuật nham thạch khôi lỗi cự tượng này có thể so sánh tiêu bất ly phù binh lợi hại không ngừng một cái cấp bậc kia nham thạch khôi lỗi c ử tượng vừa xuất hiện t i ể u rõ ràng làm ra chấn định người tâm tim tác dụng đại gia phản phất đều có người tâm phúc cả đám đều trốn được kia nham thạch khôi lỗi c ử người sau khẩn trương nhìn theo đối diện rừng cây chương một trăm ba mươi ba vạn thú bưng đ ẳ n g rừng cây lắc lư càng ngày càng tới gần chúng nhân tâm lý vậy càng ngày càng khẩn trương đột nhiên răng rắc một tiếng một cái thân ảnh khôi ngô thoang cái đụng gây vài khỏa cây nhỏ hung manh theo cây trong rừng và vật ra cơ hồ là vô ý thức hỏa lực tổ vài mũi tên mũi tên cùng càng hỏa cầu đã trước mặt bay đi nhưng nhìn đến thân ảnh kia chân thật bộ d á n g t r ư ơ n g diệu dương lại kinh hãi kia lại là một người mặc thiết giáp cầm trong tay đại c h y đầu bóng l ư ợ n g chiến sĩ ngừng bắn khoái nhanh ngừng bán hắn vội v à n g h ô đã không còn kịp rồi một vòng viễn trình đà kích k ế t k ế t thật thật đã rơi vào kia đầu bóng l ư ợ n g chiến sĩ trên người đầu bóng l ư ợ n g chiến sĩ cũng không biết nhiều cao phòng ngự nhiều d à y đích huyết lượng này một vòng chỉ xóa sạch hắn không đến mười phút chi một huyết lượng mà thôi kia nhân nhưng không có lập tức xông lại mở tiên ngàn mà là tại chỗ làm ra một cái phòng ngự tư thái tiếp theo lại có mấy nhân theo phía sau của hắn vật ra đi theo phía sau hắn chừng sáu nhân một cái trong tay nắm lấy tản ra c h ó i mắt lôi quang pháp trượng thi pháp giả trên đầu đeo một đứng đầu tiêm nhọn mũ một cái lưng cung tiễn xăm nhân bên người đi theo một đầu thẳng c h ạ y nước miếng đầu nữ quyển còn có cái kia gọi tào x u ấ t nữ chiến sĩ một đám nhân thoạt nhìn đều có chút chật vật bọn họ tựa hồ cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ hướng bên này nhìn thoáng qua nhưng không có dừng lại vượt qua khai hoang đoàn trận hình vội vã chạy cảm ơn trời đất khá tốt không có gây thành ngoại giao xung đột bất quá bọn hắn như thế nào chạy trương diệu dương kỳ quái nghĩ đến đối với cái này cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ có hắn một cá i nhân tiêu bất ly cũng có chút s ợ không được đ ấ u óc chẳng lẽ bọn họ là xem chúng ta nhân nhiều thế chúng sợ hãi bị hắc cắn hắc bất quá bọn hắn mới vừa rồi là theo từ đâu xuất hiện tiêu bất ly vừa nghĩ một bên hướng bọn họ lúc đến phương hướng nhìn thoáng qua đồng tử lập tức một trận co rút nhanh k i a rừng cây ba động không chỉ có không có yếu bớt ngược lại càng phát ra kịch liệt hơn nữa không phải một chỗ đại nhất phiến rừng cây đều đang không ngừng lắc lư ẩn ẩn còn có thể nghe được cây tối bẻ gây thanh âm phảng phất có cái gì hồng hoáng cự thú chính hướng bên này xung lại ngay sau đó cả mặt đất đều đi theo d u n g động động ta thao này được là bao nhiêu q u á i vật ta trương diệu dương quá sợ hãi này nên làm cái gì bây giờ này nên làm cái gì bây giờ dù là hắn từng có không ít dẫn đội kinh nghiệm này sẽ vậy luôn cúng thần tiêu bất ly nhanh chóng phán đoán một chút tình thế lập tức kết luận nơi đây không nên ở lâu không trông nom đến là vật gì mảnh đất trông này cũng không phải thích hợp phòng thủ địa phương tất cả nhân rời đi đất trống hướng phía nam đi tiêu bất ly hô to một tiếng nhưng không có nhân nhúc ních lúc này hắn mới nhớ tới mình không phải là đoàn trường đáng chết loại này bị quản chế tại nhân cảm giác thật đúng là con mẹ nó khó chịu a xong rồi không còn kịp rồi xét đánh răng rác một mảnh cây cối bị đụng gây thanh âm một đầu bàng nhiên h ữ n g cự thú theo kia rừng cây trong mạnh v à o ra chừng ba thước cao thân cao bốn năm mẹ thân dài cự đ ạ i màu đen h ữ n g cự hùng giống như ma thần bình thường v à t ra ma sơn ma hóa cự hùng kim sắc danh tự cho thấy nó là một cái lớn một cấp g i á thú chứng kiến chúng nhân đi lên chính là một tiếng kinh sợ dích đ ạ hung hãn khí thế chi mãnh liệt chấn đắc chúng nhân nhất để lui về phía sau nhân nhân trên đầu đều nhiều hơn một cái sĩ khí giảm năm mươi phần trăm đất sĩ khí cái này thuộc tính tiêu bất ly còn là lần đầu tiên trông thấy đồ chơi này đến cùng làm như thế nào thể hiện hắn thầm nghĩ nhìn thoáng qua bên cạnh chúng nhân lại lập tức minh bạch đại gia nơm nớp lo sợ có bắt đầu lui về phía sau có nhìn chung quanh tựa hồ muốn chạy trốn bộ dạng đại gia không cần phải loạn tạ đi lên tiếp quái trương diệu dương cắn răng một cái hô không vào nhúc ních này sẽ ai động ai tự a tạ khoái thượng đi đón v á i a hắn lại hô một tiếng còn là không vào nhúc ních tiêu cự hùng đã hướng phía bọn họ thẳng tắp xương lại đứng mũi chịu xào chính là cao luyện ngục người này vừa rồi vì biểu hiện chính mình dũng cảm không có trốn đến nham thạch khôi lỗi cự tượng đằng sau này sẽ lập tức ngược lại nấm ố c đối mặt ma sơn một cái hung manh quét ngang cao luyện ngục vô ý thức d ơ lên cái thuẫn phình một tiếng h ã n c ả nhân đều bị đánh bay ra ngoài sinh tử không biết đỗ nhất ba mạnh vung lên phát trượng cự đại tảng đá nhân không biết sợ hai hướng phía kia ma sơn tự lao đến một cái hung manh thẳng quyền đánh cự hùng thẳng sáng ngời đầu ma sơn lại cũng không có ngừng một đầu đâm vào nham thạch khôi lỗi cự tượng trên người nham thạch khôi lỗi sau một lúc tối nham thạch cùng bừng tạo thành thân thể trong sát na vỡ ra cơ hồ sắp sửa hỏng mất bộ dạng đứng vững à. chúng nhân trong nội tâm đồng l t hô đã thấy nham thạch khôi lỗi cự tượng một b à để lại ma sơn hai vai liều mạng đấu sức lên n g ạ n h xanh xanh chặn lúc này đầy đánh sâu vào bất quá đảm nhiệm ai nấy đều thấy được tảng đá lớn đầu nhân bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian thôi kia ma sơn lại mạnh thắng cái dây ra trở lại nhìn t h o á n g qua không cam lòng rít gào một tiếng vượt qua chúng nhân u ốn éo cái mông chạy nay còn không có như thế nào rơi hết làm sao lại chạy chẳng lẽ nói đằng sau còn có chúng vào chiều phía trước rừng cây trong nhìn lại sau một khắc vô số dã thú theo rừng cây trong vật ra vật gì đó đều có tựa hồ cũng bị sợ hãi bình thường chạy như liên đại gia này mới phát hiện đ á m g kia thiết huyết minh đệ hội gia hỏa sợ hãi cũng không ngừng này đầu ma hóa cự hùng mà là nghiêm chỉnh cái đàn thú chạy mau a không biết là ai hô một câu cả trận hình lập tức tạc hùng không vào nữa trông n o n tiếp quái sự tình nguyên một đám bộ dạng xôn xoe chạy như liên có leo lên kỹ năng tìm một cái thô một điểm cây già đi từ từ t i ể u sông lên hội khinh công cự hướng tảng đá trồng chất thượng trên nhảy tốc độ nhanh hướng cây trong rừng chui tìm tránh đi đàn thú đường nhỏ đại gia các loại bảo vệ tính mạng kỹ năng đủ mở bắt tiên quá hải các h i ể n thần thông tiêu bất ly tại hắn mấy cái bảo vệ tính mạng kỹ năng trong lúc đó hơi chút do dự một chút t i ê u không chút do dự đặt tại đ ộ địa thuật trên mặt cá nhân lập tức chầm xuống lâm vào dưới mặt đất đ ộ địa thuật thị giác có chút kỳ lạ trước mắt màn hình biến thành màu cà phê chất lỏng đồng dạng gì đó tiêu bất ly sống đ ô n g n ú c nhích con chuột phát hiện hắn có thể dưới mặt đất di động di động phương thức có điểm giống trong nước bơi lội bất quá tốc độ cực kỳ thong thả đại khái chỉ có bơi lội tốc độ một nửa trái phải trên mặt đất chấn động còn đang không ngừng chuyển đến khiến cho hắn trên màn hình hình ảnh bất trụ run r u dậy trong thai nghe thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kêu sợ hãi cùng la hét thanh âm cũng không biết có hay không nhân tại trận này tiêu bất ly không dám thò đầu ra hắn hiện tại rất có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác này đ ộ n địa thuật quả nhiên là phi thường thần kỳ kỹ năng bất luận trên mặt đất ngu y hiểm cỡ nào n à y sẽ đợi dưới mặt đất cũng sẽ không bị thương tổn bất quá nguy cơ cũng chưa kết thúc hắn một bên tự hỏi những này g i ã thú là từ từ đâu xuất hiện vì cái gì như vậy chạy như điên một mặt bốn phía quan vọng phía trước muốn xem xem này thế giới dưới lòng đất trong ở đâu mới là đừng ra lòng đất thế giới cũng không được đầy đủ là loại màu cà phê chất lỏng cũng có bạch sắc khối t r ạ n g vật cùng một đoàn một đoàn lục sắc gì đó hắn phỏng đoán bạch sắc hẳn là tảng đá lục sắc đoàn t r ạ n g vật hẳn là dễ cây về phần tại sao hội b ả y biện ra như vậy hình thái hơn phân nửa là bởi vì hắn hiện tại bản thân cũng không phải thật thể quan hệ tại dưới mặt đất không cách nào phân biệt phương hướng cũng không có tọa độ cùng tiểu địa đồ biểu hiện hắn chính suy nghĩ phía trước như thế nào mới có thể tìm ra một cái đừng ra đột nhiên hắn đồng tử một trận co rút nhanh cách hắn đại khái mươi ba mười mèt xa địa phương một cái mơ hồ nhân h n h chính chậm dai hướng hắn b k i u nhân ảnh lúc đầu thập phần mơ hồ đen kỹ sắc nhân ảnh tại màu cà phê dưới mặt đất thoạt nhìn cũng không rõ ràng tiêu bất ly một lần còn cho là mình nhìn hoa mắt hay hoặc giả là một khối nhân hình tảng đá nhưng là theo kia nhân ảnh dần dần tới gần tới hắn mới phát hiện k i u cũng không phải lỗi của hắn cảm giác k i u là vật gì chẳng lẽ cái trò chơi này trong trong đất vậy có sinh vật không thành tiêu bất ly có chút kinh nghi bất định n g h ĩ đến chẳng lẽ trên mặt đất cái kia chút ít dã thú trốn tranh chính là gì đó tựa hồ rất có thể nghi hắn chợt nhớ tới về thái tuế thuyết, thuyết pháp có rất nhiều loại có một loại thuyết pháp là bị trôn sống nhân nếu là vừa mới bị trôn ở âm khí tụ tập chỗ sẽ gặp chuyển hóa là một loại chuyên môn giấu ở trong đất hạ i nhân ác quỷ một khi có nhân đ ả o mở bọn hắn trên đầu thổ đất t i ể u hội không may đây là cái gọi là dám ở động thủ trên đầu thái t u ế tồn tại chẳng lẽ kia ngoạn ý chính là trong truyền thuyết thái t u ế kia được là cái gì đẳng cấp quái vật có phải là vong linh hệ nghi cũng không biết có thể hay không đánh thắng được nghi hắn vừa nghĩ một bên nhìn thoáng qua kỹ năng lan lại phát hiện tại đây chính là hình thức trạng thái h ạ dưới đại bộ phận kỹ năng đều gọi không cách nào sử dụng đáng chết chạy trước rồi nói sau hắn không dám dừng lại vội vàng hướng về nơi đến phương hướng chậm rãi rời động tiêu nhân ảnh di động tốc độ tựa hồ cũng không thế nào k h ó i nhanh đại khái chỉ so với hắn k h ó i thượng một chút như vậy đ i ể m thôi nhưng lại phi thường kiên quyết một k h ắ c không ngừng hướng hắn bên này di động tới tiêu bất ly càng phát ra sốt ruột tại trong đất di động có điểm giống tại nước đường trong bơi lội căn bản đi không k h ó i hắn thỉnh thoảng trở lại l ư ớ c mắt nhìn hy vọng k i ê u màu đen nhân ảnh sẽ cải biến chủ ý nửa đường rời đi nhưng là mỗi một lần trở lại cũng làm cho hắn thất vọng rồi tiêu nhân ảnh vẫn đang tại đi theo hắn bối rối gian đột nhiên đi không đặng đi phía trước xem xét mới phát hiện không biết khi nào thì chung quanh tất cả đều là bạch sắt một mảnh lại là xâm nhập một mảnh không cách nào thông qua nham thạch khu vực lần này thật đúng là tự tìm đường chết tiêu bất ly vừa quay người công phu kia nhân ảnh mắt thấy càng ngày càng gần trên lên nhìn thoáng qua đồng dạng là một mảnh bạch cạnh nhưng còn ra không được thiên ngàn giòn liệu mạng a trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng nghĩ đến nhìn một chút kỹ năng lan cạnh nhưng còn có cái có thể sử dụng kỹ năng lại là tài học không bao lâu trường tâm lôi đoán chừng là bởi vì lôi điện có thể tại trong đất truyền bá nguyên nhân a có lẽ kia không phải là cái gì thái thuế mà là thổ địa công công nhi không chỉ có sẽ không hại ta còn có thể cho ta cái nhiệm vụ làm làm nhi một bên tự thân an ủi tiêu bất ly một bên đã làm xong tự chiến đến cùng chuẩn bị kia nhân ảnh thấy hắn ngừng lại tựa hồ trần c h ờ một chút không có chui vào lại dừng ở chỗ đó tiêu bất ly trong lòng tự nhủ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn chờ ta sẽ tự bỏ ra đi không được hay hoặc là kia nhân ảnh không dám đi vào hắn nhìn nhìn chung quanh đều là bạch sắt tảng đá chẳng lẽ vật kia sợ tảng đá tiêu bất ly trong lòng tự nhủ muôn thực là như thế này người tự đi nhanh lên nhân a ta và ngươi không oán không cửu ngươi láo chằm chằm phía trước ta thiên ngàn sao giang co một hồi lâu rốt cục kia nhân ảnh đột nhiên lại một lần nữa động chậm rãi di động tới phu cờ cờ còn là tới đến sao xem ra chỉ có liều mạng tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem ngón tay đặt ở trường tâm lôi kỹ năng khóa thượng trên trong lòng tự đ ủ ngươi nha đến đây đi cho ngươi nếm thử ta huyền môn đạo pháp lợi hại con mắt chằm chằm phía trước kia nhân ảnh rốt cục kia nhân ảnh tới gần đã tới tiêu bất ly ánh mắt một trận co g ú t nhanh chính là hiện tại chương một trăm ba mươi b ố chương ca ngươi quá trưởng nghĩa theo tiêu nhân ảnh c bất ly càng g không càng mạo vậy dần dần trở nên trở ràng lên, khỏi thất kinh hỏi trong nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến lo làm bán yêu cạnh nhưng là chính mình một đội ngũ đồng đội sự tình còn có so với đây càng làm cho nhân không nói gì sao người nhà đi theo tác thiên ngàn a ta đỗ ố nhất ba c ũ nói g không rất n gì bộ dạng, dựa vào, nguyên lai là người, không bộ dựa hại nói lai vào, là sớm, ta đổi b nghĩ yêu. ly Tiêu bất n ạ c n ư nói, ngươi thiên, ngàn, cái gì? Đối nhất ba nói, n cái Đối gì? g truy ta ta ba h đến ngươi là thổ linh ngựa khí hảo có thể tiếp cái nhiệm vụ gì nghi hay hoặc giả là cái đặc thù quái vật giết có thể rơi trang bị kết quả hại ta cao hứng hụt bạn yêu tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ta đi cái này nghĩ như thế nào gặp được loại này không do sinh vật một điểm không có có sợ hai ý tứ ngược lại tượng trên có truy tới bất quá chờ một chút chẳng lẽ hắn c ó được dưới mặt đất năng lực chiến đấu hơn nữa nghe hắn ý tứ hắn trước kia không ít trong lòng đất h ạ dưới hôn thổ linh nói như vậy dưới nền đất cũng có quái vật cùng nở cờ đ ỗ nhất ba theo lý thường đương nhiên nói đó là đương nhiên hơn nữa vận khí tốt lời nói còn có thể tìm tới t r ô n giấu trong lòng đất bảo dương bảo thạch cái gì nghi chính là tỷ lệ so sánh hố h ã m hại cha tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thì ra là thế hắn nguyên bản chỉ đem độn địa thuật trở thành một loại dùng để bảo vệ tính mạng kỹ năng thôi không thể tưởng được dưới nền đất còn có nhiều như vậy đáng giá thăm dò gì đó hắn này kỹ năng xem ra tiềm lực vô hạn lời nói ngươi đ ộ n địa thuật là ở nào học tiêu bất ly lại hỏi là vâng đúng đ ộ n thổ thuật đừng quên ta nhưng là ngũ hành thuật sĩ hội đ ộ n thổ rất kỳ quay sao ngược lại ngươi làm sao ngươi cũng có thể đ ộ n thổ ta đây cái gọi đ ộ n địa thuật sư môn độc nhất vô nhị tuyệt học đỗ nhất ba hỏi ngươi sư môn là nào cạnh nhưng còn dạy cái này tiêu bất ly không có trả lời lại hỏi ngược lại nếu như ngươi nói cho ta ngươi sư môn ta liền nói cho người ta tia còn là tính tuy h ú n nhiên g g hai nhân đều cũng không nói đến từng người sư môn lạ ở đâu lại giúp nhau trao đổi từng người chỗ am hiểu năng lực ngũ hành thuật sĩ có thể sử dụng pháp thuật tổng cộng có năm hệ thì ra là kim một thủy hòa thổ bất qua dưới tình huống bình thường không có khả năng toàn bộ học được nếu không bởi vì ngũ hành tương khắc nguyên lý sẽ xuất hiện một loại hệ pháp thuật uy lực y ế u bất thậm chí hoàn toàn không thể dùng là đặc thù tình huống bởi vậy đại đa số ngũ hành thuật sĩ đều sẽ chọn chủ tu một hệ phụ tu một hệ đỗ nhất ba tự xưng chủ tu chính là h ỏ a hệ phụ tu là quy tắc là thổ hệ h ỏ a hệ lực sát thương cường đại thổ hệ tác lợi cho phòng ngự chính hầu như công thủ gồm nhiều mặt tiêu bất ly nghe xong lại quyết đoán bắt được đỗ nhất ba trong lời nói lỗ thủng dựa theo đỗ nhất ba thuyết pháp phụ tu bình thường cũng là có thể chủ tu thêm uy lực ngũ hành tương sinh bên trong là hòa đất mới thật đúng là thổ đất nhóm lửa người này chủ tu hẳn là thổ hệ mới đúng đem phụ tu mới là hỏa hệ a vậy phần tại sao đều di trong luôn cao điệu h i ể n lộ ra mình am hiểu hỏa hệ pháp thuật hơn phân nửa là muốn muốn ẩ n giấu thực lực quan hệ a bất quá trước mắt tình huống đặc thù thoáng cái đem triệu hoán nham thạch khôi lỗi cự nhân đội thổ thuật này hai cái kỹ năng đều bộc lộ ra đến đây mới nhiều ít tiết lộ một điểm a nghĩ thông suốt những n à y hắn lại cũng không có vạch trần đối phương kia đ ố i nhất ba theo miệng hỏi trên mặt hẳn là không có việc gì a chờ ta hỏi một chút tiêu bất ly nói hát n ô đảo người bên kia thế nào trên mặt không có việc gì a nô đào nói ta lại là không có việc gì dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng là làm cho ta cho lao tới bất quá bạch hổ tổ nhân b ề ngoài chết một cái tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi chuyện gì xảy ra nô đào thuận miệng nói vừa rồi ta ra bên ngoài chạy thời điểm chứng kiến bạch hổ tổ cái kia cái v õ tướng bị một đám lợn r ừ n g đụng xuống ngựa tươi sống cho nghiền đẻ ép kia còn có thể tốt phòng chừng tử vệnh lên vệnh lên khẩu khí trong hơi có chút nhìn có chút hả hê lại lại dẫn một phần ảm đạm tiêu bất ly thở dài lại là một không may ra hỏa những kia dã thú nghi ta làm sao biết trương a diệu dương thanh âm tại trong thai nghe vang lên rất nhanh đại gia tựu đều báo cáo từng người tình huống so với trong tưởng tượng muốn hảo thanh long tổ nhân tuy nhiên hoàn toàn chạy tản nhưng cuối cùng là không vào dây d ụ g coi như là trong bất hạnh vạn hạnh đại gia cũng đều đều báo ra từng người toa độ tiêu bất ly cùng đỗ nhất ba nhưng không có mở miệng dưới nền đất là nhìn không tới tọa độ số liệu độ nhất ba cùng tiêu bất l h i hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra tại sao không nói chuyện chúng ta đang tại chạy trốn n h i các ngươi trước rút lui a không cần chờ chúng ta biết được lẫn nhau cũng còn tính an toàn đại gia lập tức đều hoan hô chúng ta bên này treo một cái lý kiến dâm trầm thanh em đột nhiên tại đoàn đội k a n h trong vang lên tiếng hoan hô lập tức không thấy tuy nhiên không là một tổ nhưng là một cái đoàn không thể tưởng được đệ nhất yêu đoàn thể hoạt động t i ể u treo một cái hơn nữa còn là tại không giải thích được dưới tình huống thậm chí liên một trường như chính là hình thức chiến đấu đều không có tiến hành hơn nữa có lẽ chính mình tương lai một loại yêu muốn có giống nhau kết quả đại gia t i ể u không khỏi một trận ảm đạm trương diệu dương thở dài tại kênh thảo luận nói ta thật xin lỗi thật có lôi có một cái dám dùng nhân đều chết hết lý kiến khẩu khí trong đè nén phẫn nộ u i u i u i đừng nói khó nghe như vậy à ta chỉ là ở trò chơi trong treo mà thôi cũng không phải tại trong hiện thực treo kia chết mất ra hỏa lại khó được mở lên vui đùa sau đó lại định nọt giống như nói cái kia trương tổ trưởng cho nhiều ta tranh thủ điểm phân phát phí quá nói ta là vì h ể m hộ tổ chức lui lại anh hùng hy sinh biết không là vâng đúng là trương tổ trưởng giúp một việc quá hai cái không biết cái gọi là thanh âm vậy hát điểm nói kênh trong lại một trận yên t ĩ n h đ a n g sợ thật lâu trương diệu dương dùng thập phần thành khẩn thanh âm nói ra ta nhất định làm hết sức nếu như có thể ta xem xem có thể hay không đem hai mươi vạn khai hoang tiền thưởng một khối cho ngươi muốn tới a a người q u á trượng nghĩa trương ca quá đa tạ ngươi cái kia rơi rụng ra hỏa trong giọng nói tràn đầy kích động cùng hưng p ấ n tuyệt không như là đại nạn bông số nhân chương một trăm ba mươi lăm hỏa linh hình thái biến t hai â n nhìn nhìn Tiêu Bất trị tiêu giá Ly lực pháp h o Lo đem đến một gần lắng nửa. sau k h ra người o à i khả năng còn gặp đ ợ c địch còn còn cùng đối đối nhân, hắn liền đối với đối nhất ba nói, ta phải nhiên chỗ Hai liền nói lên rồi, còn ngươi. Tiêu còn dùng nói, đương n là với rồi, Tiêu ta ba dê. g ư một liền chậm rãi bơi ra kia phiến tảng đá khu vực hướng phía trên đỉnh di động quá khứ đi qua theo chui ra mặt đất tiêu bất ly phát hiện mình màn hình lập tức sáng lời tại màn hình phía trên lăng không toát ra một đường ánh sáng theo ánh sáng càng lúc càng lớn trước mắt cảnh tượng vậy càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng đầy đủ hắn rốt cục chui ra mặt đất nghiêm khắc thượng trên g i ằ n g bên ngoài cũng không sáng h á cám rừng rậm trong vĩnh viễn đều ở vào một loại hôn ám trạng thái theo mê vụ xâm lâm lại có chỗ bất đồng phảng phất có được nào đó kết giới đem dương quang ngăn cản tại bên ngoài hắn một toát ra mặt đất cựu đánh giá chung quanh phía trước trong lúc này thoạt nhìn thập phần lạ lẫm một khắp nơi đều là một cây cối khuyết thiếu sinh cơ thực vật một ít màu xám đen kim loại thực vật giống như đại địa bệnh ngoài ra đồng dạng xâm nhập phía trước hoàn cảnh nơi này từng khối trường đến chỗ phòng ban đều là hắn hướng thân thể lộ g a h ạ dưới còn lại nửa thanh còn trôn dưới đất thân thể cùng mặt đất giao tiếp địa phương b ả y biện ra một loại kỳ dị màu đen có điểm giống nào đó niêm thổ đất cái này cũng chứng minh rồi hẳn đoán rằng trong lòng đất hạ dưới thời điểm hắn hẳn là ở vào một loại đặc thù hình thái xoa bóp v à i không căn cứ cách tiêu bất ly theo dưới nền đất cả chui ra một tiếng nói không chủ định đồng dạng thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua lại là đỗ nhất ba hắn này sẽ bộ dạng xem ra giống như là cái niêm thổ dân t ư ợ n gỗ g bất quá rất nhanh màu đất rút đi hắn liền lại biến thành bộ dáng lúc trước chúng ta đây là đang chỗ đó đỗ nhất ba nhìn, nhìn chung quanh có chút chúng thán hỏi. Quỷ biết rõ, bất biết bất tọa độ chúng ta quá giống như Quỷ rõ, xem độ lời y ly cách thôn chứng có một khoảng cách ly không tiêu bất ly có chút thôn khoảng không thế một tiêu bất Bất lắng nói. Bất kể thế nào nói hướng nam kể lo ly là đi rồi. được này giống như đúng vậy hai người trong lòng đất hạ dưới đều bơi gần nửa giờ lại hoàn toàn không có phương hướng hiện tại căn bản không biết ở chỗ kia chỉ có hướng phía nam đi hai người liền theo thôn không có ở giữa khe hở hướng phía phía nam đi đến thôn trong rừng yên tĩnh phản g phất châu mới kia một trận vạn thú lao nhanh gần kề chỉ là ảo giác hay là tất cả dã thú đều theo kia một trận mà chạy mất chỉ để lại dông tuyết rừng rậm là vật gì sẽ làm ma cái g i ã thú vậy cảm thấy sợ hãi nghi tiêu bất ly trong nội tâm nhịn không được nghĩ tới đi tới đi tới tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được có điểm rất không thích hợp tựa hồ có đồ vật gì đó đang âm thầm dình của hắn đôi khi hắn cảm giác mình hội nào đó trực giác một loại gì đó loại cảm giác này hắn rất quen thuộc trước kia chơi ma thú thế giới thời điểm nếu có đạo tặc theo đuôi lời nói hắn ngẫu nhiên hội phát giác được cũng không phải thông qua phản ẩn kỹ năng mà là một loại cùng loại trực giác gì đó có lẽ là tinh thần lực cao nguyên nhân a mà hội loại cảm giác này liền rõ ràng ở trong đầu hắn bày biện ra cứ bốn phía yên t ĩ n h không có bất cứ động t í n h gì nhưng là cái loại cảm giác này lại lái đi không được không giống có cái gì tại phụ cận tiêu bất ly nhịu n h ữ n mày dừng lại đánh chữ nói ta cũng cảm thấy bất quá còn không quá xác định chính là ta cái gì vậy nhìn không tới a đỗ nhất ba nói ra tiêu có lẽ là ẩn hình tiêu không rời nghĩ thầm hắn có chút hối hận không có đem lông tròn vo mang đến bất quá không có biện pháp như loại này đại quy khung hành động lông tròn vo cũng không thể giúp đỡ nhiều ít bầy buồn hơn nữa vạn nhất treo lời nói tìm ai nói rõ lý lẽ đi hắn chợt nhớ tới cái kia người phản bội hắc á m tầm nhìn tuy nhiên này điều bịt mắt cũng không có phản ẩn công năng nhưng lại có phía trước có thể chứng kiến ma tộc hiệu quả nếu như phụ cận có ẩn hình ma tộc lời nói như vậy hẳn là có thể hữu hiệu vừa nghĩ hắn một bên đem bịt mắt đeo tại trên đầu màn hình nhan s ắ c lập tức hóa thành hắc bạch mà đang ở hắn phía trước không xa địa phương một đầu bốn chân giã thu chính hướng hắn hung manh đánh tới thể trong đen kịt ma tộc năng lượng rõ ràng có thể thấy được một nhảy dựng lên một đôi lợi trào gần trong c ă n t h ớ xem hình thể kia tựa hồ là một cái tiểu báo một loại sinh vật tiêu bất ly trong đầu cơ hồ lập tức toát ra một cái tên ám ảnh báo không xong trốn tránh đã không còn kịp rồi làm phép càng không có lúc kia trong lúc cấp bách hắn chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ đ ó đỡ thất bại ám ảnh báo thoáng cái đưa hắn bổ nhào ngã xuống đất thanh không rời cơ hồ lập tức có thể đoán được nó tiếp đi xuống muốn sử dụng chính là cắn xé loại kỹ năng tại ngã xuống đất trạng thái h ạ dưới không cách nào phòng ngự tiếp cắn xé có thể đem thương tổn lớn nhất hóa lông tròn vo bình thường chính là chỗ này sao mục tiêu công kích một quả hỏa cầu đem kia ám ảnh báo trực tiếp vanh bay đi ra ngoài thanh không rời vội vàng đứng lên khá tốt chỉ mất hơn ba mươi huyết lượng vội vàng cho mình bộ cái hư linh giáp trụ tiếp theo triệu hồi r a phù binh mắt thấy phù binh chắn hắn và ám ảnh báo trong lúc đó tiêu bất ly cuối cùng có thể nhả ra tức giận hắn hồi quá thân khứ đang muốn nói lời cảm tạng lại chứng kiến tam đầu ám ảnh báo đang từ đ ố i nhất ba sau lưng phân ba phương hướng bọc đánh mà đến chú ý còn có ám ảnh báo tại phía sau của ngươi tiêu bất ly sông phía trước đỗ nhất ba hô một tiếng đồng thời mở ra thái cực kiếm pháp chuẩn bị giải quyết trước mắt này chỉ tài nói ở chỗ kia ở chỗ kia đỗ nhất ba khẩn trương hô đồng thời đối với mình thả cái thổ lao thuật đây vốn là một cái khống chế hình kỹ năng triệu hóa thổ đất lao đem một mục tiêu vây hãm tại nguyên chỗ thổ đất lao chen t r ú c có mấy trăm điểm bền giá trị nhưng là trong tay hắn lại thành bảo vệ tánh mạng kỹ năng một vòng tường đất lập tức đưa hắn đoàn đoàn bao vây ngay sau đó t r u n g quanh của hắn đột nhiên vang lên một trận xé rách gãi thanh â m tia tường đất dùng thấy được tốc độ chính đang không ngừng tổn hại thiện trong t r ớ c mắt đã bị cắn nát đỗ nhất ba lập tức kinh kêu lên có cái gì tại công ty ta rừng ta rơi huyết Tại 9 giờ phương hướng ly 2 thước. Tiêu Bất ly trong giờ tiếng. phương hướng cấp bách hô một tiếng, đồng thời cự lúc đọc ly Ly một đầu ám ảnh báo mắt thấy vọt tới trước mặt của hắn không đợi nào h tới tiêu bất ly dĩ nhiên một cái t r ư ờ n g tâm lôi oanh đi ra ngoài một đạo lam sắc tia chớp từ trong tay của hắn kích bắn ra ở giữa kia thả người rụ. n g muốn bổ nhào bóng đen phản phát bị điện cao thế đánh một cái tiêu màu đen đại mèo kêu thảm trực tiếp bị tạc bay đi ra ngoài e chiêu này sử dụng đến xúc cảm không sai a không tiêu bất ly nghĩ độ nhất ba vậy phát huy nghe được tiêu bất ly chỉ thị hắn không lùi mà tiến tới viêm long sóng Trong ngọn lửa một cái bên ị nướng cháy, giá thu thân ảnh lập tức hiện lộ đi ra. Không. nha n giá cháy tức cỏ, thu thảo, y đi ta u lập lộ ra. Ai lai ta ở chỗ h này n đây, xem k ô gào nướng ngươi. bên g Một thét lớn độ nhất ba một bên đem hỏa cầu càng tiếp càng đập đi ra ngoài kia ám ảnh báo tuy nhiên bại lộ nhưng lại như cũ nhanh nhẹn dị thường không ngừng sơn chuyển xê dịch đi vị làn dò dối ý thức chi dâm lay động lại xuống cũng không còn lần lượn đưa lưng về phía lưng tiêu bất ly lạnh lùng nói lòng bàn tay của hắn lôi vẫn còn em mở thời gian rồi lại có lượng trích á m ảnh báo từ nơi không xa rừng cây trong chui ra phù binh tuy nhiên hết sức chống đỡ nhưng dù sao không có gì chỉ số thông minh căn bản ngăn ngắn không được tại đặc biệt đây là rơi mèo trong ổ a đỗ nhất ba cùng tiêu bất ly đưa lưng về phía bị không ngừng oanh ra h ỏ a cầu những k i ê u ám ảnh báo bởi vì công kích hoặc là đã bị công kích quan hệ này sẽ đều hiện lộ đã xuất thân hình chúng nó lại không vội mà tiến công ở chung quanh không ngừng vòng quanh tựa hồ cố ý lại tiêu hao hai người pháp lực giá trị k h ó á i nhanh triệu hoán đại thạch đầu nhân a tiêu bất ly hô hãn phủ binh mắt thấy bất quá hai ba cái sẽ bị cháo chết đỗ nhất ba lại khổ mặt tiêu ngoạn ý quả mâm xôi tiên n à y chỉ có thể triệu hoán một chỗ a tiêu a hay kháo, không, chẳng lẽ sẽ không khác chẳng có lầm lẽ sẽ đ ạ c h i đến sao? Tiêu bất ly hô hắn đem hỏa n h ậ n thuật nội lực truyền thụ thái cực kiếm pháp toàn bộ mở ra cuối cùng có thể chống đỡ ở. bất quá hắn pháp lực giá trị cũng đã không nhiều lắm dù sao vừa mới đ ộ n địa thời điểm tiêu hao không ít giống như còn có một đại chiêu độ nhất ba hô bất quá chỉ có hai phút duy trì liên tục thời gian hơn nữa cũng là tự tiên ngày chỉ có thể dùng lần thứ nhất đại chiêu thanh không rời trần trờ một chút nói trước đừng có dùng những n à y xúc sinh hình như là đã bị sai sự một chỗ làm sao biết không thấy được chúng nó danh tự hậu tố sao đ ố nhất ba vội vàng nhìn lại quả nhiên những cái ám ảnh báo danh vũ đằng sau hậu tố nếu không phải ma hóa g i a thú mà là bay kiện tôi tớ trước vào xem hoàng hốt loạn này sẽ bị tiêu bất ly một nhắc nhở hắn mới phát hiện cái này bay kiện là cái gì lai lịch không cần phải ở mỹ ta đang tại t ì m nhi g tiêu bất ly vừa nói một bên dùng mục quăng ở chung quanh thôn trong rừng tìm kiếm đột nhiên tối đen như mực gì đó hấp dẫn hắn chắc hắn cho rằng đây chẳng qua là âm ảnh các loại này sẽ lại phát hiện kiêng o ạ n ý cùng bình thường âm ảnh không cùng một dạng tựa hộ tại trậm rãi di động tới có một ma tộc trốn tránh phía đông viên này cây khô đằng sau hẳn là chính là b a i kiện tốt lắm hiện tại ngươi mở đại chiêu a đem hắn oanh ra đỗ nhất ba do dự một chút nếu a n h sai rồi nghi sẽ không sai h ư ớ n g hồ t i ể u tính sai rồi không còn có ta đại chiêu sao tiêu bất ly không chút do dự nói hảo tin ngươi lần thứ nhất ly cách ta nguyên đ i ể m ta đây chiêu hội nội thương tiêu bất ly vội vàng gọt đến một bên đỗ nhất ba cắn răng một cái cũng không biết dùng cái chiêu số gì xem cả người đều thiêu đốt đứng dậy v a n h một tiếng phảng phất bị rót xăng toàn thân đều là xích hồng sắc hòa diễm đây cũng là ngũ hành thuật sĩ tiến giai kỹ năng c h i một nguyên tố c h i linh hình thái hỏa linh tên cứ gọi tắt hỏa linh hình thái hỏa linh hình thái điều khiển hỏa diễm c h i lực ngũ hành thuật sĩ có thể tại trong thời gian ngắn đạt được nguyên tố sinh vật hình thái hỏa linh hình thái chính là một loại trong đó lúc này trạng thái hạ dưới ngũ hành thuật sĩ chỉ có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật mà lại hỏa hệ pháp thuật uy lực tìm được thật lớn đề cao mọi lửa hệ pháp thuật miễn dịch cũng có thể hấp thu hỏa diễm thương tổn chuyển hóa làm tánh mạng của mình giá trị đã bị vật lý thương tổn giảm phân lửa đã bị băng hệ thương tổn gấp đổi, căn cứ kỹ năng đẳng cấp bất đồng có thể đạt được h ỏ a linh đặc biệt kỹ năng này kỹ năng không cách nào thông qua kinh nghiệm giá trị đến tiến hành thăng cấp đỗ nhất ba h ỏ a linh hình thái chỉ có l cũ bất quá đã rất lợi hại không chỉ có h ỏ a hệ pháp thuật y lực đề cao 0.3, còn đã lấy được h ỏ a linh đặc biệt nóng dược hô hấp dung nham chi sở này hai cái kỹ năng dung nham chi sở vậy thì thôi c ậ n thân khống chế hình kỹ năng đối tốc độ cực nhanh ám ảnh báo căn bản không có hiệu quả tia nóng dược hô hấp lại là cái quy trì phạm vi kỹ năng công kích mỗi một lần hô hấp đều phụt lên ra một mảnh họa diễm nóng dực khí lưu đối một cái hình quạt trong phạm vi địch nhân tạo thành hỏa d i ễ m thương tổn hơn nữa không cách nào lực tiêu hao kỹ năng s i đi còn chỉ có khu khu ba giây hắn một bên biến thân s o n g mà bắt đầu hướng phía chung quanh loạt phun quả thực chính là cá nhân hình súng phun lửa đốt cái kia chút ít á m ảnh báo ngạo ngạo thẳng gọi huyết lượng cùng rơi hơn nữa bởi vì nóng rực hô hấp phụ da duy trì liên tục cháy thương tổn khiến cho những n à y ám ảnh báo tiềm hành cũng không cách nào sử dụng lập tức nguyên một đám hướng chung quanh chạy tứ tán mà đi tiêu bất ly xem thẳng tắc lũ mới này ngũ hành thuật sĩ thật đúng là không phải bình thường cường n ự c nhi năng lực như vậy quả nhiên không hổ là cao quý chính là pháp hệ chức nghiệp a những kia c h u y ể n gạch chiến sĩ điệu ti đạo tặc sao có thể có như vậy như bức đại chiêu thừa dịp ám ảnh báo đều bị c ư ơ n g chế di rời công phu đỗ nhất ba hướng phía thanh không rời chỉ thị phương hướng tự vọt tới một ngụm nóng rực hô hấp sẽ đem phía sau cây tên kia bức cho đi ra phi thôi ám ảnh người thợ săn một cái màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh bất quá lo lắng đến ma tộc thực lực so với nhân loại muốn lợi hại một bậc nhà này phục đại hữu tương đương với ngân sắc danh tự n so thì ra là cùng lòng tiền kiếm quán sở vân phi kia một bậc cái này phi thôi t h o t nhìn cùng nhân loại thập phần tưởng tượng bất quá làn da ngăm đen trên c h á n dài ra bốn miếng rất ngắn gai xương đồng r ạ n g rác mặc trên người kỳ lạ bị r i á p còn đeo hai bả luôn nào xem xét chính là thích khách du hiệp một loại nhanh nhẹn hình quái vợ phi lão ám ảnh người thợ săn rất có phái đoàn xếp đặt cái tư thế c ư ờ i lạnh nói lại bị xem thấu thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc không thể tưởng được nhu nhược trong nhân loại cũng có cường giả tồn tại bất quá hôm nay các ngươi tất nhiên còn là sẽ trở thành vì d ư ớ i đao của ta v o n g hồn khá tốt hai v một còn là có cơ hội tiêu bất ly nói ra độ nhất ba lại cười khổ nói phải nói là hai v bảy a tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua một k i a mấy cái ám ảnh báo rồi lại chạy đã trở lại đến chừng sáu chỉ tuy nhiên cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít bị t i ê u hủy không ít huyết lượng nhưng dù sao còn có lực đánh một trận a người đi làm ss thừa dịp đại chiêu không có chấm dứt hết sức phát ra ngã l ạ i đang tiểu quái đại chiêu chấm dứt t r ư ớ c nhớ rõ hô ta thanh không rời nói xong mở ra thảo thượng phi hướng phía đối diện những k i a ám ảnh báo tự vọc tới cùng lúc đó độ nhất ba vậy công hướng về phía bờ ml những k i a trước tử lúc này đây không hề chơi dấu mèo mèo trò chơi một tựa hồ cảm thấy trước mắt cả nhân loại này so với vừa rồi cái k i a đại hỏa cầu dễ đối phó hơn một đám bởi vì da lông bị cháy sạch cháy đen mà có vẻ có chút chật vật ám ảnh báo theo sáu góc độ một loạt trên xuống tiếp cận tiêu không rời một cái trước mắt d a n toàn bộ bay lên trời tựa hồ tính toán đưa hắn trực tiếp phân thây bình thường tiêu bất ly cũng không có ý định bảo lưu lại áo nghĩa phong quyển tàn vân một cái đại chiêu đem sáu chỉ ám ảnh báo đồng loạt cuốn vào trong đó mấy cái huyết lượng chết thấp trong nháy mắt bị thắt cổ tạy tại chỗ mặt khác ba chỉ cũng lâm vào Huyết ẩ một trường huyết kiếm hiệu m hấp quả cái chấp m ắ tiếng g n này g g biết bị gây ra bao nhiêu là ở trong thai nghe hô bất quá thanh nhâm hô được thật sự quá lớn thế cho nên cả trong phòng nhân cũng nghe được bất quá này sẽ tất cả mọi người không có công phu chú ý hai nhân tình huống bởi vì các loại còn có từng người nan để muốn đối mặt nhi g tiêu bất ly nghe được kia tiếng la vội vàng hướng phía đ ô nhất ba nhìn quá khứ đi qua cứ như vậy một lát công phu đ ô nhất ba đã theo kia ám ảnh người thợ săn liều mạng cái lưỡng bại câu thương hắn tiêu hủy này cái ám ảnh người thợ săn không ít huyết tất cạnh hắn này sẽ là nguyên tố thể lại có thể không hạn chế sử dụng a o e đánh lan đại chiêu vừa vặn khắt chế dùng vật lý công kích làm chủ nhanh nhẹn hình cận chiến chức nghiệp kia ám ảnh người thợ săn mặc dù là cao đẳng tinh anh còn là một ma tộc vậy vẫn bị khiến cho đầy bùi đất huyết lượng cũng rơi bất quá đỗ nhất ba đồng dạng cũng không chịu nổi nói như thế nào đối phương cũng là ma tộc cao đẳng tinh anh bột cấp quái vật lực công kích kia không phải bình thường cao t i ê u tính h ỏ a linh hình thái giảm miễn một nửa thương tổn vẫn còn rất cao đôi bính một trận mắt nhìn mình huyết lượng muốn thấy đ ấ y h ỏ a linh hình thái thời gian cũng mo đã tới rồi này đỗ nhất ba có thể không cấp sao một bên hô hắn vừa lái thủy a hướng tiêu bất ly t ố i lui tiêu bất ly như vậy chưa quên ký mình là một trị liệu c h ư ớ c nghiệp vội vàng hướng hắn ném cái hồi sinh thuật đồng thời một cái hư linh giáp trụ bọc tại đỗ nhất ba trên người vậy cứ như vậy hai ba giây công phu đỗ nhất ba vậy rốt cục chống đỡ không nổi ngọn lửa trên người như không có khí khí than bình đồng d ạ n g trong chớp mắt tựu dập tắt xuống bị ngọn lửa phun chật vật không chịu nổi ám ảnh người thợ săn thấy lập tức cười lạnh một tiếng mang ra một đạo tàn ảnh vào tới trước mặt chính là một cái trọng chiến chém vào đ i nhất ba trên người khá tốt có hộ thuẫn tồn tại ngược lại là không có rơi huyết một đao kia trọn vẹn chém mất hộ thuẫn một nửa bể nếu n là chém vào trên người của hắn phỏng chừng có thể đem hắn chưa nâng lên huyết tuyến trực tiếp chết ngay lập tức rơi sợ tới mức đỗ nhất ba liền trầm trổ khen ngợi hiểm người trước kéo ra cự ly khôi phục xuống ta để đối phó hắn tiêu bất ly này sẽ bụng làm dạ chịu đón đi lên cứ hắn không phải chuyên trách cận chiến nhưng tốt xấu là một thân huyết giả bị giáp chức nghiệp so với đ ố i nhất ba cái này d ọ n ra pháp sư có thể kháng nhiều vậy nhờ vào ngươi đ ố i nhất ba vậy không k h á c h khí một cái xúc địa thuật t i ể u vọt đến tiêu bất ly sau lưng đối mặt trước mặt đuổi theo ám ảnh người thợ săn tiêu bất ly không dám kinh thường hắn trực tiếp mở ra thái cực kiếm pháp đây là hắn có đảm lượng đối kháng bột lớn nhất cái chắn đồng thời càng huyền băng phù bay đi ám ảnh người thợ săn tốc độ tương đương k h á i nhanh Mặc đối mặt với đối phương hung mãnh mà sắc bén thế công tiêu bất ly chỉ có thể dùng thái cực kiếm pháp l ạ c h kháng tiêu ám ảnh người thợ săn mới bắt đầu còn không có như thế nào đem tiêu bất ly để vào mắt rất có một loại ba lượng hạ dưới giải quyết chiến đấu khuynh hướng bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này nhìn như bình thường g i a hỏa có thể không cần vừa rồi cái k i a đại hỏa cầu dễ dàng đối phó nhiều ít tuy nhiên không giống k i a đại hỏa nhân như vậy dám cùng hắn trước mặt đối công nhưng là chém tới công kích lại đều bị độ lệnh ra liên tiếp chém hơn mười đao cũng có đao bị độ lệnh ra chỉ có ba bốn đao có thể chém tới tiêu bất ly trên người mà tiêu bất ly mỗi một lần độ lệnh thành công rồi lại có thể cho cùng hắn lần thứ nhất đánh trả lúc này chém vào nhưng là không có biện pháp né tránh tuy nhiên đánh trả thương tổn không cao lắm nhưng không chịu nổi số lần nhiều hơn nữa ghê tởm nhất chính là tiêu bất ly đánh trả ngẫu nhiên còn có thể gây ra hấp huyết hiệu quả huyết ẩm dù gì cũng là ngân sắc vũ khí gây ra lần thứ nhất hấp huyết cũng có thể hấp đến hai ba mươi điểm huyết lượng đối tiêu bất ly mà nói không thể không có lợi kết quả chính là hao t ê n bán yêu hai nhân huyết lượng giảm xuống tốc độ cơ hồ là đồng dạng q u á i nhanh tiếp tục như vậy cũng không giống như tiêu ám ảnh người thợ săn tựa hồ cảm thấy không đúng đột nhiên nhảy dựng để lái c ự ly tiêu bất ly lập tức nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên huyết lượng hàng cực kỳ chậm nhưng hắn thể lực giá trị tuy nhiên cũng mắt thấy muốn gặp đáy tất cạnh hắn là cái gà mở c ậ chiến thể lực giá trị chỉ có hơn hai trăm cũng không phải của hắn cường hạng nếu như lại hao tổn thượng trên một hai phút hắn thái cực kiếm pháp chỉ sợ cũng muốn cũng không đủ thể lực đến thi triển vội vàng dập đầu một k h o a khôi phục thể lực dược hoàn đồng thời đối với mình thả một cái hồi sinh thuật một cái hư linh giáp trụ này một bộ cổ làm vẫn còn như nước chảy mây trôi bình thường nhẹ nhàng thoải mái làm phiền hắn lẩn nhỏ cổ bản lĩnh còn không rơi xuống hư linh giáp trụ vừa mới mặc trên người ám ảnh người thợ săn đ ợ t thứ hai công kích đã đến đến đây ám ảnh người thợ săn thân hình đột nhiên mơ hồ đứng dậy mạnh l o i lên thoáng cái biến thành một cái bốn cái giống như lúc ám ảnh người thợ săn song song phía trước xuất hiện ở tiêu bất ly trước mặt theo bề ngoại tượng trên xem bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ khác nhau đồng dạng lánh k h ó c ánh mắt đồng dạng huyết lượng sông đao còn mang phân thân lao tử vệ hội tiêu bất ly vừa nghĩ một bên vậy thả cái kính tượng thuật bất q u á kính tượng thuật hiệu quả nhưng là không còn lợi hại như vậy không chỉ có chỉ có một hơn nữa vậy không có bất kỳ công kích năng lực bất quá đưa vào không thua trận tốt xấu cũng không thể đẻ qua khí thế không phải sau một k h ắ c bốn cái ám ảnh người thợ săn đồng thời hướng hắn phát khởi công kích n à y bốn cái thiệt giả ám ảnh người thợ săn tựa hồ cũng có thể có hiệu tạo thành t ư ơ n g tổn cũng đều có thể sử dụng chiến đấu kỹ năng thật đúng là cái tiêu kính tượng có khả năng so sánh với trên thực tế hắn triệu hắn đi ra cảnh tượng cơ hồ trong nháy mắt đã bị tiên ngàn mất chỉ kéo dài không đến năm giây thời gian tất c ả n h kính tượng còn là quá dọn tiêu bất ly tiếp tục mở ra thái cực kiếm pháp lạnh kháng nhưng là lập tức hắn liền phát hiện sự t ì n h không ổn thái cực kiếm pháp độ l ệ h i ệ u quả tuy nhiên giới thiệu t ư ợ n g trên không có làm lạnh thời gian nhưng lại tựa hồ có một trong đưa gây ra tỷ lệ thiết chí mỗi dây ước trừng trị có thể gây ra lần thứ nhất trước chỉ đối mặt một cái ám ảnh người thợ săn công kích còn có thể thành thạo độ lệnh đại bộ phận công kích nhưng là này sẽ thoang cái biến thành bốn cái địch nhân theo bốn cái phương hướng bất đồng công tới thái cực kiếm pháp độ l ệ c h hiệu quả lập tức sẽ không đủ thập bên trong kiếm cũng có sáu bảy kiếm độ l ệ c h không được huyết lượng lập tức cũng rơi trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có bán huyết cũng may giả ám ảnh người th ê hát. săn lực công kích tựa hồ không cao vàng không này sẽ đã bị chết ngay lập tức cái này có thể học rồi tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm tiêu khổ một bên đau khổ trẻo trống một bên sông đỗ nhất ba hô người tốt lắm không có như thế nào còn không ra tay ta muốn chịu không được tiêu bất ly hô to một tiếng bên tiêu đô nhất ba vội vàng đáp tốt lắm là tốt lắm vấn đề là này bốn cái ám ảnh người thợ săn căn bản không thể phân biệt cái nào là thực cái nào là giả cũng không thể lần lượt giết đi đây đúng là cái vấn đề coi như là ảo giác huyết lượng phòng trừng cũng không thiếu muốn là từng bước từng bước giết lời nói còn không biết muốn bao lâu nghi bị hao tổn tử nhất định là bọn họ trước mắt là tối trọng yếu nhất chính là tìm ra chân thân có lẽ đối bình thường nhân mà nói đó là một vấn đề rất lớn đối tiêu bất ly mà nói lại vấn đề không lớn trước cho ta bộ cái tường đất ta trước tiên đem chân thân tìm ra tiêu bất ly nói ra một cái thổ lao thuật lập tức đã rơi vào trên người của hắn chung quanh một vòng tường đất đưa hắn bao vây lại tạm thời an toàn nay tường đất bền độ so với hư linh giáp trụ cao không ít bất quá phòng trừng thì có thể kháng cái ba năm giây mà thôi cho nên tiêu bất ly không dám chậm trễ vội vàng s ử suất tâm linh gợi ý hướng phía một cái ám ảnh ám sát giả đã đánh qua pháp thuật này lại là không có biện pháp trốn tránh một cái huyết điều lập tức tại mục tiêu trên đầu hiện ra Huyết lượng tuy nhiên giá ngoại tinh anh quái bình thường tại không có bột gô c ố t pha dưới tình huống huyết lượng đều so sánh chết thấp nhưng một ngàn suất đầu hiển nhiên vậy khả năng không lớn hắn lập tức hướng phía trước thứ hai đem tâm linh gợi ý phóng ra đi ra ngoài huyết lượng tám trăm bảy năm một h a i trăm không còn là không giống cùng lúc đó thổ lao thuật bền v ậ y tiêu hao hết tàn phá tường đất tầm ẩ m ngã xuống vài bả ngăm đen loan đao trước mặt bổ tới k é n một tiếng lại bị tiêu bất ly hư linh giáp trụ cho ngăn cản xuống tới mắt của hắn ra đều không ngay xuống tuy nhiên tử vong tùy thời khả năng đã đến nhưng là hắn lại càng phát ra tỉnh táo hướng phía cái thứ ba ám ảnh ám sát giả thả ra tâm linh gợi ý tựu i tại hư linh giáp trụ biến mất đồng thời mục tiêu trên đầu cũng nhiều ra một cái huyết điều huyết lượng một nghìn ba năm chín hai nghìn bốn t l n h chính là chỗ này cái tiêu bất l i một cái tích cực né tránh loẹt ra ngoài vòng tròn tia bốn cái tên lại như ảnh tùy hình loại theo đi lên tiếp tục đối với của hắn manh chém bởi vì thái cực kiếm pháp không có thi triển huyết lượng lập tức cùng rơi trong chấp mắt tựu i thấy đáy xong rồi muốn chết sao tiêu bất ly một trận tuyệt vọng sau một khắc mặt đất đột nhiên một trận sệt sệt nguyên bản kiên cố mặt đất biến thành ao đầm bình thường lầy lội tuy nhiên diện tích không lớn cũng đã đủ đem cái kia chân thân vây h a m trong đó lại là đ ố i nhất ba xem tình huống không đúng đánh phía trước sớm lượng thả cái vũng bùn thuật tiêu bất ly trong nội tâm cùng hỉ một cái hạn địa bạc t h ô n g lúc này đây cuối cùng kéo ra cự ly cho mình bộ cái hư linh giáp trụ một bên c u ồ n g x o á t huyết một bên m á h cắn dựng một bên còn một trận lòng còn sợ hãi vũng bùn thuật pháp thuật này hiệu quả là giảm b ấ t vũng bùn trong phạm vi địch nhân 0,7 tốc độ di động c h ấ m lại hiệu quả rất cho lực bất quá vũng bùn diện tích lại quả thực quá nhỏ mắt thấy kia chân thân sắp sửa thoắt ra tiêu bất ly vội vàng một cái huyền băng phù bay đi bị vũng bùn thuật khiến cho chậm g ì g ì ám ảnh người thợ săn không có chút nào trốn tránh cơ hội lập tức bị đánh vừa vặn tốc độ lại một lần nữa giảm bớt quả thực theo rùa bỏ giống nhau còn lại ba cái huyễn ảnh phân thân tuy nhiên vật ra nhưng là tiêu bất ly cho mình bộ cái thuẫn liền không để ý tới bọn họ t r ọ i cứng phía trước hướng phía bột chân thân lại là cảng huyền b ă n g phủ kiên quyết không thể làm cho tốc độ của đối phương s á c h lên còn tốt chứ tiếp tục tiếp tục xem ta một cái đại chiêu dây hắn đỗ nhất ba vừa nói vừa lái thủy đọc điều nghẹn đại hòa cầu cái này kỹ năng đặc điểm chính là tụ lực càng lâu hỏa cầu uy lực càng lớn trước mục tiêu tốc độ quá nhanh không dám dùng này sẽ cơ hội lại đến đây tiêu bất ly lại là hai cái huyền băng phủ đã đánh qua ám ảnh người thợ săn tiếp tục chiếu đơn toàn bộ thu mắt thấy đóng băng hiệu quả chất trồng đến tầng thứ ba làm thứ năm phát huyền băng phủ rơi vào ám ảnh người thợ săn trên người thời điểm đông lại hiệu quả đột nhiên bị gây ra hắn toàn thân lập tức bị một tầng băng cứng bao vây c ả nhân đều bị đông tại trong đó tiêu bất ly hai mắt tỏa sáng chính là hiện tại hắn hô to đến cơ hồ là tâm h ữ linh tê độ nhất ba vậy tại cùng thời khắc đó đem càng tản ra cực nóng bạch quang trậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu xạ đi ra ngoài oanh một tiếng bạo v ă n g lên băng cùng h ỏ a va chạm tựa hồ là gây ra cái gì đặc thù hiệu quả ám ảnh người thợ săn trực tiếp bị tính cả đông lại hắn băng cứng bị oanh thành đầy đất mà nhỏ này thật là gọi là oanh g i ế t tới cạn bã ta thao mạnh như vậy lần này được có trăm thương tổn a vừa rồi ta xem hắn còn có tiểu một nửa huyết nghi đỗ nhất ba trận mắt há hốc một hô tuy nhiên đại h ỏ a cầu uy lực cự đại bất quá bình thường có thể oanh ra ba bốn trăm thương tổn thì khó lường lúc này đây như thế nào mạnh như vậy hắn không khỏi có chút kỳ quái phỏng chứng hơn một ngàn cũng có thể hơn phân nửa là lệnh nóng bành trướng công lao nhiệt độ siêu thấp dưới tình huống thủy tinh vừa gặp phải nước cấm t i u hội nổ ra người này hơn phân nửa cũng là tương thông đạo lý a tiêu bất ly nhìn theo hai nhân k á i tác như thế đoán rằng đến đỗ nhất ba có chút khó có thể tin hỏi trò chơi trong cũng có thể có này hiệu quả nếu như là bình thường trò chơi t i u cũng không bất quá cái này trò chơi có thể nói không chính xác tiêu bất ly nói ra nhưng trong lòng dĩ nhiên xác định hơn phân nửa hơn phân nửa chính là nguyên nhân này ha ha k i ê u hai ta cảm tình quá suất hợp tác vui sướng này nha quả thực quá sung sướng đỗ nhất ba hưng phần nói tiêu bất ly lại một trận cởi khổ ta lại là tình nguyện tiếu h gặp được mấy lần loại chuyện này hai cá i nhân trong trận chiến đấu này cơ hồ đều cứu đối phương lần thứ nhất cũng đều bị đối phương cứu lần thứ nhất hơn nữa kể tâm hợp lực phía dưới thiên ngàn mất một cái trước kia nhu cầu nghiêm chỉnh cái đoàn đội mới có thể thiên ngàn rơi cường đại bốt này sẽ đã bay lên đến sinh tử chi giao trình độ nếu như trong hiện thực có h ả o cảm độ lời nói hai cá i nhân đối với đối phương h ả o cảm độ ít nhất để cao một nghìn điểm phòng chừng còn không dừng lại nhi g mau nhìn xem rơi cái gì a đỗ nhất ba vừa nói tiêu bất ly nhẹ gật đầu hai cá nhân bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm ám ảnh báo làm giã thu quái theo lẽ thường thì cái gì cũng không còn rơi bất quá thi thể bản thân chính là chiến lợi phẩm tiêu bất ly hỏi đ ố i nhất ba một tiếng đối phương không có học giải phẫu hắn thì không k h á c h khí một hơi đem sáu chỉ ám ảnh báo toàn bộ giải phẫu mất đã lấy được một đống lớn ám ảnh d a lông đốt trọi d a lông ám ảnh báo khối thịt còn có một miếng ám ảnh tinh hạch ám ảnh tinh hạch chứa đựng phía trước ám ảnh chi lực sinh vật tinh hạch bình thường chỉ sinh ra tại những kia có được ám ảnh chi lực giã thu trong cơ thể là phi thường hiếm thấy năng lượng tinh hạch khả dùng ở trang bị vây quanh trâu đau chế tác phát bảo luyện hóa các loại là phi thường chân q u ý chuyên nghiệp tài liệu thứ tốt đồ chơi này giá tiền là phi thường sang quý trước đánh n g ụ c giam phó bản trong cái kia cái hỏa linh rơi xuống hỏa diễm tinh hạch chính là bán năm kim tệ nhi mỗi cá i nhân đều phân đến một kim tệ tiền bất quá lúc này đây lại là hắn được hưởng đến mức những k i a thịt da lông vậy đều hữu dụng chỗ phòng ban da lông có thể dùng tại chế da ám ảnh báo thịt có thể cho viên thịt làm thực vật dù gì cũng làm mẹo khoa động vật không biết có thể hay không làm cho viên thịt từ đó đạt được lực lượng bất quá tuy nhiên thu hoạch không nhỏ nhưng này y nguyên chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi chương í n h thức bữa tiệc bữa có thể còn n đ kê bay, hai nhân khách khí một ảnh n h săn, trăm ê n người nghi, n i h tuy ba mươi bảy kinh, kinh người phát hiện có thể bị đỗ nhất ba như thế sợ hai than rất hiển nhiên lúc này đ â y bột rơi xuống vượt ra khỏi tưởng tượng bất quá cứ có chuẩn bị tâm lý làm đ ố i nhất ba đ e m rơi xuống phát lúc đi ra tiêu bất ly còn là lắp bắp kinh hãi lúc này đây tổng cộng rơi xuống bốn kiện vật phẩm đệ nhất kiện lại là một b u n kỹ năng thư g i ã thú c h i thức ma giới thiên đây là một bản ghi chép về g i ã thú c h i thức c h i thức tính sách vở sử dụng vật ấy phẩm đem ngươi học sẽ như thế nào thuần phục ma giới g i ã thú nhu cầu trước đưa kỹ năng g i ã thú c h i thức tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ dĩ nhiên đem dự định xuống tới đệ nhị kiện vật phẩm là một thanh xanh đậm sắc lonao ma cương lonao lực công kích mười sáu ba mươi hai lực công kích so với hắn ngân sắc phẩm chất vũ khí huyết tẩm còn cao nhưng lại không phụ ra bất luận cái gì đặc hiệu cảm giác có điểm gần gà bất quá hẳn là còn là giá trị ít tiền đệ tam kiện lại là một việc xanh đậm sát dày ám ảnh đi nhanh dày bó hộ giáp sáu tốc độ di động ba trang bị đặc hiệu ngươi hành tàu đem sẽ không lại phát ra âm thanh giảm xuống lần hình thời gian bị phát hiện tỷ lệ thêm tốc độ di động trang bị còn thật là thực dụng cái k i a giảm xuống lần hình thời gian bị phát hiện tỷ lệ đặc hiệu càng thực dụng vô cùng nghiêm khắc thượng trên g i n g đây xem như thích khách phi tặc một loại chức nghiệp t ự c phẩm trang bị bất quá tiêu bất ly chức nghiệp phương hướng so sánh đặc thù Tiếp xúc n hát u c ầ c cũng diệu thạch n báo linh pho tượng sử dụng triệu hoán một cái ám ảnh báo linh vì người tác chiến duy trì liên tục ba mươi phút chung làm lệnh thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ vật phẩm giới thiệu đây là một tôn trông rất sống động hát báo pho tượng tựa hồ bị phụ da nào đó thần kỳ pháp thuật n à y tôn pho tượng ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt thần bí khí tước ám ảnh báo sức chiến đấu hai cá i nhân cũng đã đã linh giáo rồi chưa nói tới mạnh bao nhiêu nhưng là không tinh yếu nhưng lại có tiềm hành kỹ năng nếu là vận dụng tốt lời nói vậy cũng coi là một cái không nhỏ chiến lược quan trọng nhất là đồ chơi này không chiếm thuần thú thuật đẳng cấp cũng không chiếm trang bị lan thậm chí không cần thiết hao tổn pháp lực giá trị hoàn toàn là nhiều da đến thêm vào sức chiến đấu cái này làm cho giá trị của nó thật lớn đã lấy được tăng lên hơn nữa h ắ n trang bị loại hình là pháp bảo loại đồ chơi này vô luận là tiêu bất ly còn là đỗ nhất ba tuy nhiên cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghi thậm chí có thể nói nếu như tháng này thanh lóng tổ vẫn đang nhu cầu thượng trên cống lời nói này một kiện hoàn toàn có thể để làm cống phẩm nộp lên đỗ nhất ba cơ hồ liếc thấy chúng ta chỉ muốn pho tượng này còn lại tất cả đều cho làm sao ngươi dạng ba kiện đổi một kiện cho ngươi đại tiện nghi tiêu bất ly cười nói ngươi có thể coi như hết này tiện nghi ta nhưng chiếm không dạy nổi còn là cho ngươi kêu ba kiện à, ta chỉ muốn pho tượng này lời nói không thể nói như vậy vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng nghi này điểm tiểu sự cũng không thể làm cho xuống đỗ nhất ba xem xét tiêu bất ly không dễ gạt gấm thiên thúy đã khởi cảm tình bài hình như là ta cứu ngươi trước đây à trang bị trước mặt không minh đệ ngươi cũng đừng đi theo ta này một bộ nếu không thiên thúy t i ể u dồn na d ồ n tiểu dồn ai sợ ai ta nhưng là mười hai điểm may mắn nghi đỗ nhất ba rất kiêu ngạo nói tiêu bất ly thực sự nói ta mười lăm điểm may mắn ai sợ ai mười lăm điểm may mắn ngươi hù ai đó đỗ nhất ba quyết đoán không tin tiêu bất ly lại trực tiếp đem sở kim phủ cùng không tỷ vết bạch ngọc chiếc nhẫn này hai kiện trang bị trúc tính phát ra k i ệ năm t h may mắn giá trị nếu như tiêu bất ly may mắn so với bình thường nhân hơi chút cao một chút như vậy lời nói kia gom góp mãn m ộ ư ơ i năm điểm may mắn vẫn thật là không tính thái quá t i ê u tính vận may của hắn chỉ có bình thường nhân m ộ ư ơ i điểm tăng thêm này ba năm may mắn vậy cũng so với hắn cao dồn điểm hơn phân nửa là dồn mất quá hắn lập tức có chút chần trở tiêu bất ly lại là t h ấ y hảo tự thu hắn chủ cột may mắn giá trị chỉ có khu khu bảy điểm trước kia dồn điểm chưa bao giờ qua hai mươi hiện tại hơi chút tốt lắm điểm vậy chẳng qua là bình thường nhân trình độ tôi đã nói nói nếu không như vậy chỗ này của ta có một quả hỏa nguyên mồi lửa giới chỉ tăng thêm kêu ba kiện đều về ngươi pho tượng về ta đỗ nhất ba lại là cắn răng một cái không được cái này pho tượng ta tình thế bắt buộc còn là ta thêm gì đó à. nói xong lại là phát một kiện đồ vật đi ra tiêu bất ly vừa muốn cự tuyệt nhưng là xem xét kia ngoạn ý lập tức nói không nên lời đỗ nhất ba lộ ra đến lại là một buồn kỹ năng thư triệu hoán hư linh vũ khí triệu hoán một kiện do tinh thần lực ngưng tụ mà thành hư linh vũ khí vì ngươi sử dụng hư linh vũ khí lực công kích do thi pháp giả tinh thần lực quyết định tinh thần lực càng cao vũ khí uy lực càng mạnh thi pháp giả có thể tại kỹ năng lan trong đặt ra sở muốn triệu hoán vũ khí loại hình cùng một thời gian thi pháp giả chỉ có thể triệu hoán cũng giữ lại một kiện hư linh vũ khí sử dụng phương pháp này thuật tiêu hao hai mươi điểm pháp lực giá trị học tập nhu cầu tinh thần lực hai mươi đạo tâm lv hai cái này kỹ năng tại trong trò chơi thiệt tình tác dụng không lớn ít nhất trong thời gian ngắn là sắp xếp không được công dụng hư linh vũ khí dù thế nào dùng tốt vậy khẳng định so ra kem chính thức vũ khí nhưng là tại trong hiện thực lại tương đương hữu dụng đối với không có biện pháp tùy thân đeo vũ khí hắn mà nói có như vậy một cái kỹ năng không thể nghi ngờ giải quyết cái vấn đề khó khăn này thay đổi tiêu bất ly không chút do dự đáp ứng nói đỗ nhất ba lại nói chờ một chút ta đây b u ồ n kỹ năng thư có thể không có dễ dàng như vậy cho ngươi ba kiện trang bị kỹ năng thư ngươi phải đem trước k i a cái nhận cho ta tiêu bất ly hơi chút do dự một chút đáp ứng hỏa nguyên mồi lửa giới chỉ với hắn mà nói hiện tại duy nhất có thể tăng cường pháp thuật cũng bất quá là bạo liệt phù cùng hỏa nhận thuật này hai cái kỹ năng nhưng là trên thực tế này hai cái kỹ năng đối với hắn ý nghĩa đều không tính lớn bạo liệt p h ù quá mức thậm chí đã bị bắt ra mau lẹ kỹ năng lan có thể nói cái giới chỉ này hiện đã có điểm gần gà, bất quá đối với độ nhất ba l ạ i phù hợp còn là cực phẩm trang bị nhi g loại này trao đổi lại cớ sao mà không làm nhi g bốn kiện vật tới tay tiêu bất ly trực tiếp học g i ã thú c h i thức ma giới thiên càng làm ám ảnh đi nhanh giày bó trang bị thượng trên tại sau đó tựu trực tiếp học tập triệu hoán hư linh vũ khí điểm mở kỹ năng lan hư linh vũ khí có thể biến ảo vũ khí tổng cộng có hơn mười loại nhiều bất quá trên thực tế chỉ có thể lựa chọn một loại tiến hành biến ảo hơn nữa một khi lựa chọn tự hội linh hồn một định không có biện pháp lại tiến hành điều chỉnh tiêu bất ly tự nhiên là lựa chọn một tay kiếm làm vì chính mình bộc định vũ khí chọn xong sau hắn liền sử dụng này kỹ năng theo trong tay hắn bạch quan g l ó e lên một bả hơi mở phảng phất do quan g cùng thủy tinh tạo thành một tay trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn lưu quan g b ố n phía hết sức xinh đẹp điểm mở trang bị lan vũ khí lan trong lại nhiều hơn một đem gọi hư linh chi nhận một tay kiếm hư linh chi nhận duy trì liên tục thời gian vì ba mươi phút chung hơn nữa tùy thời cũng có thể giải tán ngược lại thuận tiện vô cùng nhìn nhìn hư linh kiếm trúc tính lực công kích mười ba hai mươi sáu tiêu bất ly hiện tại tinh thần lực tính cả trang bị vì hai mươi sáu điểm xem ra vũ khí công kích đến hạn vì cái gì tinh thần lực một nửa mà lực công kích hạn mức cao nhất tựu i cùng tinh thần lực giống nhau cũng là vậy là đủ rồi giải tán hư linh kiếm tiêu bất ly trong nội tâm cảm thấy vui mừng cái này trong hiện thực sẽ không sợ không có vũ khí có thể dùng tìm cơ hội phải hào hào làm quen một chút pháp thuật này mới được mà đ ố nhất ba lấy được hát rượu thạch báo dẫn pho tượng cùng hoàng nguyên mồi lửa giới trí cũng là có chút mừng rỡ hai nhân phen này chia của có thể nói là tất cả đều vui vẻ hai cái nhân minh nghĩ một lát khôi phục xuống pháp lực sau đó liền hướng phía phía nam tiếp tục đi tới lên lúc này đây hai nhân càng thêm cẩn thận rồi đã sẽ có ma tộc người thợ săn tự bảo vệ không chính xác còn sẽ có những thứ khác ma tộc tại phụ cận vì bảo hiểm đ ể độ nhất ba thiên thúy triệu hồi ra ám ảnh báo linh khiến nó ở phía trước d i ò đường hai nhân theo ở phía sau chậm rãi đi tới đi ước chừng hơn mười phút công phu ám ảnh báo linh đột nhiên phát ra một cái tinh cáo tin tức hai nhân vội vàng nhấc lên đề phòng cẩn cẩn rực rực đi phía trước lại đi hơn mười thước xa theo cây cối dần dần t h ư ớ thớt lại chứng kiến một tòa cự đại doanh trại giấu ở trong rừng rậm kia doanh trại vào chỗ tại trong rừng rậm một mảng lớn không trong đất mảnh đất trông này tựa hồ là hoàn toàn do hỏa diễm bị bỏng mã thành khắp nơi đều là khắp nơi trên đất cháy đen cho tàn cự đại gỗ thô làm thành một cái doanh trại che hai nhân tầm mắt thấy không rõ tình huống bên trong bất quá hai cái nhân cách khá xa xa, xa tựu i chứng kiến một cái ba t ầ n g lâu khách sạn cao cự đại thân ảnh toàn thân tản ra hừng hực liệt diễm đang tại trong doanh địa khứ hồi giò xét phía trước là vực sâu viêm ma l ĩ n h chủ tiêu bất ly chứng kiến thân ảnh kia lập tức toát ra một cái tên nhìn kỹ một chút quả nhiên là tên kia kim xác danh tự vô cùng trước mắt hai cá i nhân vừa nghĩ một bên lại để s á t vào mũi khá tốt phủ cận không có gì chạm gác thủ vệ các loại nhưng là theo hai nhân tới gần doanh trại tình cảnh bên trong lại dần dần đập vào mi mắt hai cá i nhân lập tức xem lê dại hàng trăm hàng ngàn ma tộc lộn xộn chật ních doanh địa một cái cự đại coi như truyền thống môn đồng dạng gì đó chính đang không ngừng mạo hiểm đỏ thâm sắc hào quang mỗi một lần lập lòe liền có vài chục cái ma tộc bị truyền thống đi ra chia đều mỗi cách hơn mười trái phải truyền thống môn t i ể u hội lập lòe lần thứ nhất chẳng lẽ là ma tộc xa hơn bên này truyền thống binh lực sao nhìn theo tư thế phỏng chừng không dùng được và yêu binh lực muốn này còn đánh cái gì đánh chỉ là những này ma tộc đại quân cũng đủ để làm cho phó bản khai hoang tiến công chiếm đóng đoàn t h o ả i m á i đoàn diện càng không chỉ nói đánh phó bản trong bột làm sao bây giờ đỗ nhất ba kinh nghi bất định hỏi một câu còn có thể làm sao trở về báo cáo quá ta xem tình huống này một c h i hội đi lên chúng ta bạch trước phó vốn cũng không dùng đánh tiêu bất ly nói xong lại nhữ nhữ mày nếu như phó bản hủy bỏ lời nói không biết còn có thể hay không tiếp tục tạo phản rồi sao chương một trăm ba mươi tám trương diệu dương cơ hội cái này trong danh o địa ma tộc rõ ràng cũng không phải ma tộc toàn bộ binh lực nhiều nhất chỉ là tiền tuyến doanh địa thôi bởi vì dựa theo chu tức tổ tình báo biểu hiện ma giới truyền tống môn nhập khẩu là ở hát cám rừng rậm ở chỗ sâu trong một tòa ma tộc trong doanh địa này tòa doanh địa đề phòng xâm nghiêm có rất nhiều thủ vệ các loại cơ hồ tương đương với một tòa tiểu hình thành trại so sánh dưới cái này doanh địa t i ể u đơn sơ nhiều chính là đã trong lúc này đều có nhiều như vậy ma tộc kia hát cám rừng rậm ở chỗ sâu trong cái kia tòa ma tộc trong quân doanh là một bộ cái gì cảnh tượng thì càng đừng bảo là phòng chứng đánh hạ cựu long thành đều không sai biệt lắm đủ hai người không dám ở lâu lúc này liền tính toán rút về đi phải đi về tự nhiên không thể đi đi trở về phía trước chính là ma tộc đại doanh t r u n g quanh khẳng định có như t r ư ớ c á m ả n h người thợ săn như vậy chạm gác n g ầ m nếu muốn một đường đi trở về đi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết hành vi cũng may hai người thời gian lâu như vậy pháp lực đều khôi phục đầy hoàn toàn có thể đội địa trở về chờ một chút ta trước chiếu vài tấm hình nói sau tiêu bất ly một mặt nói một mặt lấy điện thoại cầm tay ra đối phía trước màn hình chiếu vài tấm hình sau đó hai người tự chuẩn bị lưu lại tiêu bất ly trước nhắm ngay doanh địa phương hướng kê tính toán một cái phương hướng sau đó tự trốn vào mặt đất hai người hướng phía thiên tùng trấn phương hướng chậm rãi bơi động trong lòng đất hạ dưới chui đi vậy cũng không phải một đường thẳng đường các loại trở ngại tình hình đặc biệt lúc ấy thường khiến cho bọn họ không thể không thay đổi phương hướng vì không bị lạc phương hướng đi cái hơn mười phút tự được chui ra mặt đất đến t r a nhìn một chút phương hướng làm như vậy có điểm mạo hiểm có một lần có ngọn đi ra vừa mới tự tại một cái ma tộc tuần tra binh sau lưng khá tốt tiêu bất ly phản ứng được khoái nhanh lập tức độ địa đi không có bị phát hiện như vậy đi một chút ngừng, ngừng ước chừng qua hơn một giờ công phu hai người cuối cùng là thoát ly khu vực nguy hiểm lúc lại này mới mặt trở đỗ ấ t một đ ư nhất ba cái gọi là chuyện của hắn tiếp xúc có năng lực của hắn cũng có kia tôn pho tượng sự tình vạn nhất bị phương diện biết rõ làm cho hắn nộp lên ngươi nói chả là không giao nghi yên tâm đi ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian dội đâm t h hắn c hai người vừa nói một bên tự đi tới quân doanh cửa lớn phát hiện những người khác đã sớm đã trở lại hai người các ngươi cuối cùng đến tốt lắm hiện tại người đã đông đủ chúng ta đi vào giao nhiệm vụ a tuy nhiên bị đuổi theo chạy đã hơn nửa ngày còn treo một người nhưng nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành tìm được rồi an thế hùng vai vũ tướng quân trả nhiệm vụ an thế hùng vai vũ tướng quân cái gì ta phái ra tiền trạm đội diệt sạch những n à y ma tộc thật là đáng chết không được phải tiến hành chiều sâu điều tra mới được địch nhân nhất định tại phụ cận có doanh đ i ệ nếu không không có khả năng dễ dàng như thế đem người của ta không còn một n g ố n g toàn bộ đánh chết chư vị nghĩa sĩ các ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này sao hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ chiều sâu điều tra có hay không tiếp nhận là hay không trương diệu dương nói đại gia tiếp nhận nhiệm vụ a chờ nhiệm vụ tiếp xong rồi hắn cũng không có làm cho đại gia lập tức đi làm các ngươi tự do hoạt động a chứ không muốn đi làm nhiệm vụ ta đem triệu dịch hâm sự tỉnh xử lý xuống vừa nói trương diệu dương một bên thối lui ra khỏi trò chơi ly khai phòng máy tiêu bất ly cũng không phía trước thanh sắc vậy theo đi ra ngoài chờ một chút tổ trưởng Có một số việc ta nhu cầu hướng ngươi báo cáo xuống là về ma tộc sự tình ta giống như phát hiện xử lý kim long quân đoàn tiền trạm đội ma tộc danh o điện tiêu bất ly nói xong trương diệu dương trần c h ờ một chút làm sao ngươi không nói sớm ta sợ nói sẽ ảnh hưởng phó bản khai hoang thuận lợi tiến hành cái gọi là phó bản khai hoang k h thật chính là điểm tâm hành động hành động danh hiệu trương diệu dương nghe xong lập tức có chỗ hiệu ra cho tiêu bất ly xử cái nhan sắc hai người liền vào toilet tiêu bất ly trực tiếp đưa di động rút đi ra cho trương diệu dương nhìn kia vài tấm hình trương diệu dương lập tức có chút nhữ mày chuyện này không thể để cho trên mặt biết rõ hắn nói ra nếu như trên mặt biết rõ rất có thể sẽ hủy bỏ lúc này đây phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch nói như vậy chuyện của chúng ta t i ể u không có biện pháp lại tiến hành rồi tiêu bất ly tự nhiên vậy minh bạch kỳ thật hắn vậy không hy vọng làm trên mặt biết rõ nhưng vấn đề kia có thể sao nếu như ta không có đoán sai lời nói trên mặt khả năng đã biết rõ hắn nói ra gặp trương diệu dương nghi hoặc nhìn về phía hắn sẽ đem trước tần t h i nguyện tìm hắn muốn t ù y t ỏ n của hắn sự tình nói đi ra ta đã sớm hoài nghi trên mặt giám thị phương pháp của chúng ta không chỉ một loại nói không chừng tại chúng ta trong máy vi tính thì có trong đưa máy giám thị một loại gì đó chúng ta trò chơi quá trình đều có thể bị ghi chép lại rồi sao nếu không bọn họ như thế nào sẽ biết tùy tổng của ta sự tình trương diệu dương lại lắc đầu cái này khả năng không lớn nếu thật là nói như vậy rất nhiều chuyện đều không thể nào nói nổi sợ sợ chuyện của chúng ta đã sớm bại lộ bất quá ngươi nói rất đúng thật sự chúng ta là bị giám thị lấy tuy nhiên ta còn cầm không chính xác rốt cuộc là gian tế còn là hắn phương pháp của nó nhưng chuyện này chỉ sợ vẫn thật là rất khó giấu giếm tiêu bất ly thấy hắn một bộ minh tư khổ tưởng bộ dạng thở dài nói dù sao gì đó ta là cho ngươi ngươi là hay không đưa trước đi không phải ta vấn đề nếu như ngươi lựa chọn giấu giếm lời nói chỉ cần trên mặt không hỏi ta đừng nói nhưng là nếu như trên mặt hỏi lời của ta lên lời nói ta cũng chỉ có thể đẩy ngã trên người của ngươi trương diệu dương nhẹ gật đầu tiêu bất ly có thể làm được điểm này đã rất không tồi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ta đây tựu đi trước tiêu bất ly nói xong rồi rời đi trương diệu dương lại suy tư thật lâu hắn rốt cục còn là cắn răng mở ra điện thoại nhìn nhìn tiêu bất ly cho hắn cái kia vài tấm hình đem tấm vé so sánh rõ ràng rõ ràng hết thể xóa bỏ chỉ chứa ba tờ thoạt nhìn mơ hồ không rõ lúc này mới xoay người đi ra toilet gõ cửa đi vào tần thì nguyện văn phòng tư trương diệu dương đi thẳng vào vấn đề nói tần quản lý ta nhu cầu hướng ngươi báo cáo một sự t ì n h nói xong cũng đem tiêu bất ly phát hiện nói một lần bất quá hắn cố ý giảm bất tiêu bất ly nhìn qua ma tộc số lượng cùng doanh địa quy mô sau đó đem kêu ba trương ảnh chụp đưa cho tần thì nguyện tần thì nguyện nhữ nhữ mày ma tộc doanh địa nghe tựa hồ có chút nguy hiểm a bất quá này ảnh chụp như thế nào như vậy mơ hồ mặc dù là đối với nghiệp dư nhân sĩ mà nói như vậy quay chụp tiêu chuẩn không khỏi cũng quá không xong a hơn nữa trương diệu dương trong lời nói rõ ràng có chút nói không tỉ mỉ cảm giác nàng n g n g đầu nhìn thoáng qua trương diệu dương lại mơ hồ từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến một tia trở mong một vẻ khẩn trương nàng đột nhiên minh bạch một sự tình lập tức n ở nụ cười cố ý làm làm ra một bộ không đếm xỉa tới biểu lộ ta hiểu được chuyện này ta sẽ hướng lên mặt báo cáo bất quá thoạt nhìn cũng không là cái vấn đề lớn ấn gì có nên không ảnh hưởng lần này khai hoang hành động trương diệu dương trong nội tâm vui vẻ h ắ n cố gắng không có biểu lộ ra càng làm triệu dịch âm sự tính sách một chút tần thi nguyệt lúc này đây ngược lại là không có quá bắt b ẻ rất dễ dàng sẽ đồng ý cho triệu dịch hâm thêm vào hai mươi vạn phó bản khai hoang trợ cấp chờ trương diệu dương ly khai tần thi nguyệt ở đằng kia ba t ấ m hình tượng trên do dự một chút đem bên trong hai thoạt nhìn uy hiếp khá lớn trực tiếp xóa bỏ đem còn lại dùng một lát máy đánh chữ đóng dấu đi ra nhìn nhìn kia trương mơ hồ trong tấm ảnh mơ hồ không rõ ma tổ hình vẽ tần thi nguyệt trên mặt lộ ra một tia c ư ờ i lạnh cầm ảnh chụp hướng phía thang máy đi đến làm này nhà công ty cao quản nhân viên tần thi nguyệt là tự nhiên do thông hành quyền lợi tầng cao nhất cũng không ngoại lệ khi nàng đi vào độc cô hàn văn phòng thời điểm nàng lập tức n h í u nhũ mày kia trương ra thật trên ghế làm việc độc cô hàn chính ôm cái kia thân tài nóng nảy nữ thư ký ngươi nông ta nông phía trước tay tại nữ thư ký bạch trong áo sơ mi trong ngực s ở tới sơ lui xem ra cơ hồ còn kém cởi quần áo ừ ừ nàng ho khan một tiếng độc cô hàn chứng kiến là nàng lại không như thế nào kinh hoàng ngược lại đùa vừa cười vừa nói tần h quản lý đừng có gấp à, lập tức sẽ đến lượt ngươi vừa nói trong tay đại lực bóp nhẹ vài cái làm cho trong ngực khả nhân như một trận thờ gấp ngươi hoại tử a người ta đừng tới a nữ thư ký nhiều ít vẫn còn có chút liêm s ỉ tâm tim ra sức dãy độc cô hàn lộc sơn chi c h ả o sửa sang lại xuống có chút loạn quần áo sắc mặt hồng hồng theo tần t h i nguyệt bên cạnh đi ra ngoài độc cô hàn hứng thú giã rời kéo kéo dẫn theo đối bị người q u ấ y r à y hào hứng rất có chút ít khó chịu có chuyện gì sao hắn có chút không kiên nhẫn hỏi tần t h i nguyệt một trận thầm hỏa người này càng ngày càng vô lễ b ấ t quá lo lắng đến nàng lần này tới mục đích vẫn là đem một tấm hình đưa tới ảnh chụp mơ hồ không rõ chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái doanh địa cùng vài cái ma tộc thân ảnh đây là cái gì đ ộ c cô hàn có chút không giải thích được hỏi phó bản khai hoang đoàn vào hôm nay hàng ngày nhiệm vụ trong quá trình phát hiện vì thế bọn họ còn tổn thất cái một người tựa hồ là ma tộc một cái doanh địa trong đó có đại lượng ma tộc còn có cái k i u kim sắc dành chữ ma tộc bốt vượt sâu viêm ma lính chủ gặp tần thì nguyệt nhẹ gật đầu đ ộ c cô hàn lập tức hưng phấn lên này có thể thật tốt quá hắn tại phó bản trong chúng ta còn khó đối phó hắn đã phát ra kia có thể cũng không sao đáng sợ đem bạch hổ tổ người tất cả đều đ ề u quá khứ đi qua lại từ chu tức tổ hoặc là huyền vũ điệu mấy người gom góp cái bốn mươi người mãn biên đoàn nhiều người như vậy chồng chất vậy đ ể chết nó tân thi nguyệt lại dùng rất không xác định khẩu khí nói chính là k i a t r o n g doanh địa trừ bột bên ngoài cũng có những thứ khác ma tộc à chỉ sợ không dễ dàng như vậy à dễ à bất quá là một ít q u á i mà thôi có thể có nhiều phiền thoái ngươi không hiểu trò chơi tựu c h ớ suy nghĩ lung tung đúng rồi cụ thể con số có bao nhiêu tân thi nguyệt như cũng dùng rất không xác định khẩu khí nói ra tựa hồ hẳn là có không ít ta không ít là bao nhiêu vấn đề này chỉ sợ không ai có thể chuẩn xác trả lời đi ra mười mấy có lẽ được xương tụng không ít mấy trăm người cũng có thể được xương tụng không ít nếu như là mấy ngàn cái nghi hơn nữa tựa hồ khả năng cái này mơ hồ n g ữ khí lập tức khiến cho độc cô hẳn có một loại ảo giác tần thi n g u y ệ t nói như vậy căn bản chính là nghĩ cho đám người kia giải vây không cần phải nói nghĩ đến cũng nhiều không đi nơi nào làm cho bọn họ đánh một t r ư ớ c trước tiên đem tiểu quái thanh xuống không thì xong rồi việc này cứ định như vậy nói xong tắt thở trên bàn một ly rượu đỏ một bộ đoạn trà t i ễ n khách biểu lộ tần thi nguyện sắc mặt âm trầm đi ra đại môn xoay người thời điểm khỏe miệng cũng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ trương diệu dương a trương diệu dương ta đã giúp ngươi đẩy lên này một bả đến cùng có thể hay không nắm chặt cơ hội đã có thể xem chín mươi chương một trăm ba mươi chín châm dầu vào lửa làm trương diệu dương trở lại thanh long tổ phòng máy thời điểm lại kinh ngạc phát hiện bạch hổ tổ người cũng ở nơi đây s ắ c thực nói trắng ra hổ tổ người cũng không phải đều ở mà giới hạn tại đồng dạng gia nhập khai hoang đoàn mười người kia không s ắ c thực nói là chín người tất cả mọi người tại nghị l u ậ n đều trương diệu dương có chút nghi hoặc xem quét mắt liếc lại chứng kiến tiêu bất ly vẻ mặt bất đắc dĩ độ nhất ba vẻ mặt vô tội nhìn theo hắn đây là có chuyện gì hắn hỏi tiêu bất ly hướng đ ô nhất ba chép miệng đáp án lập tức không cần nói cũng biết rất hiển nhiên đ ô nhất ba nói lỡ miệng làm cho đại gia biết rõ chuyện này bất quá không sao cả trương diệu dương cũng không có cảm thấy kinh ngạc thậm chí ngược lại có chút gãi đúng châu ngớ cảm giác Gì, là tổ trưởng đã trở lại có người hô lập tức tất cả mọi người vây quanh tới ta nói trương tổ trưởng ma tộc danh o địa sự tình ngươi biết không cùng mặt trên nói a trương tổ trưởng có thể ngàn vạn muốn nói rõ r à n g a chúng ta như vậy vài người cũng không thể cho nữa c h ế a trương tổ trưởng đánh phó bản cái gì ta không sao cả nhưng là không công chịu chết có thể quá hoan hưởng đối mặt phía dưới các loại hỗn loạn thanh âm t r ư ơ n g diệu dương vẻ mặt xuân phong ý bảo yên tĩnh đợi mọi người đều đình chỉ truy vấn hắn mới lên tiếng đại gia yên tâm chuyện này ta đã cùng mặt trên nói qua kể cả ma tộc danh o địa quy mô cùng chúng ta chỗ gặp phải khó khăn nghĩ đến trên mặt h ắ n là biết làm ra lý trí lựa chọn sẽ không lại để cho chúng ta đi mở hoàng phó bản nếu như thuận lợi lời nói phòng chừng hai ngày này t i ự u sẽ khiến chúng ta lùi lại nghe xong lời của hắn đại gia lập tức đều hoan hô lý kiến nhưng có chút kinh nghi bất định nhìn theo hắn ngươi xác định hắn rất có tâm ý hỏi nếu như sự tình thực lạ như thế lời nói trương diệu dương không có lý do như vậy bình tĩnh a sự tình khẳng định có vấn đề lý kiến trong nội tâm nghĩ như vậy cho nên hắn mới có thể bởi vậy vừa hỏi trương diệu dương nhẹ gật đầu lớn tiếng nói hẳn là không có vấn đề trừ phi trên mặt điên rồi quả thực là muốn để cho chúng ta đi chịu chết bất quá ta nghĩ hẳn là không đến mức gác như vậy à. là vâng đúng a đúng vậy a trên mặt không đến mức gác như vậy đại gia hay không đều nói như thế không khí lập tức biến dễ dàng hơn thậm chí có người bắt đầu cổ động buổi tối lúc ăn cơm hào hào chúc n ừ n g xuống trương diệu dương nhìn theo đại gia phản ứng trong nội tâm chỉ là cười lạnh trên mặt lại như c ũ dạng dỡ nói đại gia an tâm một chút chớ vội việc này nói cho cùng vẫn phải là chờ thêm mặt hạ mệnh lệnh sau mới có thể làm đúng trước đây đại gia hay là muốn cách làm hết phận sự thủ h ả o h ả o biểu hiện không cần phải xảy ra điều gì phê ư đại gia đều gật đầu đáp ứng đều nói trương ca ngươi yên tâm đi các minh đệ hiểu được bất quá lời tuy nhưng nói như vậy đại gia còn là một bộ vui mừng phấn khởi bộ dáng dù sao đặt ở đại gia trong lòng hào mấy ngày này nan đề cứ như vậy giải quyết tóm lại là một việc giá trị phải cao hứng sự tình đến mức từ nay về sau có thể hay không gặp được tình huống tương tự kia còn là chờ sau này hay nói à Vừa tối thời điểm đại gia sớm tựu i đi tới nhà hàng các loại tiểu thủy truyền thượng trên cái b à n kể cả đại lượng hương tân h sau đó tựu i chúc mừng lên tuy nhiên trên mặt còn không có phát h ạ dưới lời nói nhưng là thấy thế nào đều hẳn là đã định ra rồi không hề khai hoang đoàn trong ngoạn gia đều đánh nghe khai hoang đoàn người cũng không giàu giếm thuận miệng đã bị nói đi ra đại gia thầm nghĩ thì ra là thế vậy liền đều chúc mừng lên dù sao khai hoang đoàn này hai mươi người cơ hồ chính là kỳ lân điện h ạ n tâm đ ị n h nó xuống thật là có tất yếu mà khi tần t h ị nguyện đi vào nhà hàng thời điểm đối mặt chính là như vậy một bức tình cảnh đại gia đang tại vì có thể không cần hạ dưới phó bản mà chuẩn bị chúc mừng nhi dù sao tình huống trước mắt rõ ràng là không có biện pháp đánh quá khứ đi qua trên mặt t i ể u tính dù thế nào không lý trí chỉ sợ cũng không trở thành làm cho bọn họ đi chịu c h ế t ta nhưng khi tần t h ị nguyện đi lúc tiến vào đại gia lại phát hiện này cái ngày bình thường luôn một bộ ôn hòa biểu lộ tần quản lý thoạt nhìn có chút hạ đại gia thấy lập tức đều trong lòng bay lên một cổ cảm rất xấu trương diệu dương lại là trong nội tâm vui vẻ như thế nào tần tỉ trên mặt có tin tức gì không sao có người bộ dáng như vậy hỏi thật xin lỗi tần thì nguyện tự a hồ là gian nan cố ra một cái tiếu dung ta nghĩ đại gia khả năng đều ở chờ tin tức của ta à bất quá thật sự thật xin lỗi trên mặt quyết định tiếp tục bảo trì khai hoang kế hoạch không thay đổi chỉ có điều theo phó bản khai hoang đ ổ i thành giã ngoại ss khai hoang chúng ta sẽ tổ kiến một chi bốn mươi người mãn liền đ o à n đội tiến hành lúc này đây khai hoang chiến đấu cái gì tại sao có thể như vậy rất nhiều người trong đầu đều toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu những kia nguyên bản không tại khai hoang đoàn trong người cũng đều trận tròn mắt loại chuyện này như thế nào có thể loạn hay nói dỡn hơn nữa nghe đoàn trong người ta nói kia ma tộc danh o địa chính là hải đồng dạng quái vật nhi g trong đó tôi cảm thấy kinh ngạc muốn trúc đôi n h ấ t b a nhưng hắn là hoàn toàn chứng kiến kia hải đồng dạng r ầ m rạp chẳng trị ma tộc đại quân người nếu như thay đổi bình thường sản phẩm trong nước trò chơi trong chỉ cần lôi ra vài cái g i ờ m ở bờ chiến sĩ tiện tay hai cái có thể n h ẹ quang nhưng là như thế này một cái trò chơi trong một ngàn cái ma tộc đó là có thể đủ rồi hủy thôn diện chấn lực lượng a tại sao có thể là bốn mươi người tổ cái đoàn cựu có thể đối phó nói chuyện nghi tần quản lý ngươi không phải nói đùa sao hắn có chút khó có thể tin hỏi trong tay còn bưng chúc mừng dùng là chén rượu bán chén hương tân còn không có uống song nghi tân thi n g u y ệ t lắc đầu thật xin lỗi ta không có hay nói dỡn tuy nhiên ta c h ỉ n h ả n h chủ vậy thượng báo sự tỉnh trước sau nhân quả bất quá chủ tịch rất kiên quyết yêu cầu duy trì khai hoang kế hoạch không thay đổi nói xong lại nhìn trương diệu dương liếc lúc này đây khai hoang vẫn đang do trường tổ trưởng phụ trách tuy nhiên đây là một nghiêm khắc khảo nghiệm nhưng ta hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc lần này cơ hội không để cho ta thất vọng trương diệu dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn tần thị nguyệt ly khai tần thị nguyệt vừa đi trong phòng tự nổ nổi ta thao đây căn bản là muốn ép tử chúng ta a triệu vân long tính tình cấp lập tức tự mở mắng nói đúng là a này còn có để cho người sống hay không bạch hổ tổ mã long tiếp lời nói thảo chết thì chết ta cùng lắm thì phần này công tác mặc kệ muốn ta nói dứt khoát chúng ta trực tiếp đoàn diện được đại gia cầm phân phát phí đi quá có kêu ba mươi vạn làm gì còn không được nói lời này chính là bạch hổ tổ một cái cung tiến thủ người nọ nói xong lại phát hiện trong phòng không khí có chút rất không thích hợp rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn theo hắn như thế nào ta nói không giống sao người nọ kỳ quái hỏi cao luyện ngục vỗ một cái người nọ đầu dựa vào ngươi là thật gờ giả ngốc ca、okay, chẳng lẽ bây giờ còn không thấy ra cái trò chơi này có vấn đề sao vấn đề vấn đề gì người nọ vẫn thật là một bộ s ờ không rõ đầu góc bộ dạng cùng hắn cũng không có thiếu người trương diệu dương nhìn nhìn tựa hồ trong nhà ăn người có hai phần ba người tựa hồ cũng là vẻ mặt như thế hơn nữa nhìn đứng dậy không hề giống như trang xem ra không rõ chân tướng nhân dân quần chúng vĩnh viễn là đại đa s ô a lý kiến hư lệnh một tiếng trương tổ trưởng ngươi đến là nói hai câu a ngươi coi như là muốn cho đại gia đi chịu chết cũng phải nhường đại gia t ử minh bạch chút ít mới đúng chứ hắn lời này bán giống như khiêu khích chính là khích tướng lại tựa hồ ẩn ẩn ám chỉ cái gì n g h e hắn vừa nói như vậy tất cả mọi người đem nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía trương diệu dương trương diệu dương lại không có ý định quả thật đem sự tình nói ra cười khổ nói đại gia bình tĩnh một chút có lẽ sự tỉnh còn có chuyện cơn nghi vạn nhất chúng ta vận khí tốt thật sự đem kia doanh địa đánh hạ đến đây vậy còn là có khả năng tuy nhiên khả năng hội tồn thất đại bộ phận nhân thủ nhưng luôn luôn người là có thể may mắn còn tồn tại xuống kia phải chết nhiều ít người à dù sao lão tử là không đi các ngươi ai thích đi ai đi cùng lắm thì khai trừ ta ngô đào vẻ mặt côn đồ cùng nói lập tức đưa tới một mảnh tiếng phụ họa những kia không rõ chân tướng gia hỏa còn đang kỳ quái thẩm nghĩ không phải là cái trò chơi sao t i ể u tính nhân vật treo cũng bất quá là bị khai trừ mà thôi nhưng lại có phân phát phí có thể cầm vì cái gì đại gia tình nguyện bị khai trừ vậy không muốn đi trò chơi trong liệu mãng nghi chẳng lẽ tại trò chơi trong chết hội có cái gì không tốt sự t ì n h phát sinh sao cũng không muốn nói nói nhảm tuy nhiên cái này trò chơi tựa hồ quả thật có điểm rất không thích hợp nhưng là hẳn là không đến mức có nguy hiểm gì à đại gia không nên suy nghĩ bậy bạn trên mặt nhất định sẽ không hố h ã m hại chúng ta hắn vừa nói như vậy những kia không biết ngược lại càng thêm n g ờ vực vô căn cứ trong nội tâm đều nghĩ đến cái này trò chơi có điểm rất không thích hợp còn giống như thực đúng vậy à bất quá không đến mức có nguy hiểm gì lại là có ý gì chẳng lẽ có nguy hiểm gì không thành thượng cấp sẽ không hố h ã n hại chúng ta lời này nghe như thế nào như vậy làm cho người ta không có có lòng tin nghi tục ngữ nói hảo lãnh đạo đáng tin theo mẹ hội lên cây nhân loại trời sinh tự đối những kia cái gọi là phía chính phủ nôn luận mang nghi vấn tâm lý bất kể là quốc gia nào đều là như thế mà thiên triều nhân dân lại càng quá mức chi trương diệu dương nói chưa dứt lời vừa nói lời này đại gia càng lòng nghi ngờ nặng nề trương diệu dương thấy trong nội tâm âm thầm cười lạnh trong lòng tự đ ủ thành chỉ cần lại hơi chút châm ngoài xuống phòng chừng vấn đề này tự thành nghĩ tới đây hắn lại không nói thêm nữa việc này còn cần cho đại gia một ít tưởng tượng cùng ngờ vực vô căn cứ không gian mới được hắn hướng lý kiến nhìn thoáng qua lý kiến lại k h ẽ gật đầu hắn lại hướng tiêu bất ly nhìn thoáng qua thứ hai lại thập phần mịt mở sông hắn đưa tay ra mời ngón tay cái người này thật đúng là hành động phái nghi hỏa hậu đắn đo hoàn mỹ vô khuyết còn làm cho người ta một chút cũng tìm không ra tật xấu mặc cho ai đều cảm thấy cái này là thượng cấp người giúp đỡ thượng cấp l ừ a gạt đại gia ai có thể nghĩ vậy hết thể đều là người này phía sau màn thôi thủ nghi tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ tuy nhiên không biết sự tỉnh cụ thể trải qua nhưng hắn bản năng cảm thấy trương diệu dương nhất định ở phía sau dợ trò quỷ nhìn nhìn chung quanh thanh long tổ mọi người biết rõ kế hoạch người nguyên một đám biểu lộ khác nhau có hưng phấn có một phức tạp có bất đắc dĩ có một bộ bất cứ giá nào bộ dạng p h ò n g chứng hai ngày này sâu chỗ i t i ể u hội bắt đầu rồi chờ những k i a không rõ chân tướng biết rõ chân tướng của sự t ì n h hn phân nửa phản loạn t i ể u sắp t r i ệ t h a i tiêu bất ly nghĩ tới đây lại là vừa vui vừa vội thì chính là rốt cục lại cơ hội suy luận cái chỗ này cấp chính là hắn thực lực bây giờ còn là không quá đủ rồi xem liền tiến giai đều không có thể đi vào giai lúc này đây trong phản loạn cũng không biết có thể hay không tự bảo vệ mình nghi không được được chạy nhanh nghĩ biện pháp thăng cấp đạo tâm đẳng cấp đêm nay dứt khoát tựu i suốt đêm minh tưởng à một lần cuối cùng mình tưởng nếm thử thăng cấp đạo tâm nếu như còn thì không được hay mo nếm thử hắn biện pháp của nó à chương một trăm bốn mươi thần bí nhân thần bí đối thoại tiêu bất ly đối duy trì như thế nào thăng cấp đạo tâm kỳ thật sớm đã có chỗ đo theo hắn lĩnh ngộ sinh tử c h i tâm bắt đầu hắn sẽ hiểu rất hiển nhiên đạo tâm đẳng cấp tăng lên là nhu cầu phải đi qua bất đồng nhân sinh, kinh nghiệm, đạt được, bất đồng nhân sinh hiệu được đến đạt được tại hắn thời khắc sinh tử đã có thể đạt được sinh tử tri tâm như vậy những thứ khác không cùng người sinh thể nghiệm hẳn là cũng có cùng loại hiệu quả vì thế hắn còn cố ý tại v o n g thượng trên mở cái t h i ế t mời hắn tự nhiên không có đem cái trò chơi này sự tỉnh t r ọ c ra đi mà là lựa chọn dùng một loại so sánh mịt mở phương thức tự xưng muốn viết một quyển tu chân loại tiểu thuyết xảo diệu đem mình tình huống trước mắt ánh xạ đi vào thu thập bạn trên mạng ý kiến kết quả tự nhiên là thu thập đến không ít tin tức trong đó cũng có thoạt nhìn so sánh tín nhiệm đề nghị đầu tiên là thân nhân tử vong khả năng hội đề cao đạo tâm đẳng cấp thứ nhì là tự tay giết chết một người người khả năng hội để cao đạo tâm hay hoặc là tự tay cứu một người tánh mạng lại tỉ như kinh nghiệm sinh lão bệnh tử ít yêu hận tình cựu các loại sự tình cũng có thể để cao đạo tâm đẳng cấp bất quá vô luận là loại nào thoạt nhìn đều không giống như là hiện tại hắn có thể nếm thử hắn hiện tại lại không thấy thân nhân cũng không có người yêu mà ngay cả bằng hữu cũng lớn nhiều chỉ là hời h ậ n chi giao đến mức cựu nhân bề ngoài hắn còn không có có thể được xưng ơ tụng cựu nhân người giết người lại càng không muốn nói ra sự thật thật đúng là trò chơi hắn lại càng không là loại vì đạt được lực lượng tiểu tùy ý lấy t á n h mạng người ta người không làm sao được tiêu bất ly chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đêm nay mình tưởng đếm t ử thượng trên hắn thủy trung cảm thấy hoa nguyện ảnh không có lý do gì lừa gạt hắn bởi vậy hắn chuẩn bị đêm nay thượng trên dứt khoát không ngủ được một hơi minh tưởng thượng trên một buổi tối cũng không tin bay lên không được cấp chờ ăn cơm tối xong đại gia tự do hoạt động thời điểm tiêu bất ly liền đem cà phê đồ ăn vặt chuẩn bị một đồng lớn sau đó trở lại phòng máy trong đăng nhập trò chơi với bước lục trò chơi hắn nhân vật đối nhau theo như xuất hiện ở quân doanh bên ngoài minh tưởng tuy nhiên tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành bất quá dưới bình thường tình huống tốt nhất hay là đang tại an toàn bộ t i ê n tính khu vực trong hiệu quả tốt nhất bởi vậy hắn liền lựa chọn trở lại thiên t u n g c h ấ n đi vào béo đại thẩm trong nhà béo đại thẩm này sẽ lại đang tại cùng nữu nữu cùng nhau ăn cơm béo đại thẩm tiểu tử ngươi đã trở lại một khối ăn cơm đi tiêu bất ly không mất khách khi nói cảm ơn bất quá không được ta đã ăn rồi nói xong liền về tới trong phòng của hắn căn phòng này lại nói tiếp hay là hắn vào ban ngày quét dọa qua lúc ấy còn không có chú ý này sẽ mới phát hiện quét dọn thật là rất sạch sẽ tiêu bất ly thao túng chính mình nhân vật trong phòng tìm sạch sẽ đất chống sau đó điểm kích minh tưởng theo trầm ổn tiếng hít thở hắn nhân vật ngồi xếp bằng xuống bắt đầu rồi minh tưởng xuất ra một túi mới mẻ xuất hiện bạo mễ hoa tiêu bất ly vừa ăn phía trước bạo mễ hoa vừa quan sát phía trước chính mình nhân vật minh tưởng là một việc rất chuyện nhàm chán ít nhất hắn di vang mấy lần kinh nghiệm đều là như thế nhìn mình nhân vật ngồi xếp bằng tại trong màn hình chính mình lại không thể rời đi cũng không thể có bất luận cái gì động tác thật sự tìm không ra so với đây càng chuyện nhàm chán nơi này là an toàn bộ khu vực nếu không đem số treo trong này trở lại ký túc xá xem phim tiêu bất ly trong đầu toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu nhưng là lập tức t i ể u tự thân bác bỏ không tuyệt đối không được hắn tự thân báo cho nói nhân vật t i ể u ý nghĩa cánh mạng của hắn coi như là tại an toàn bộ khu vực trong cũng chưa chắc t i ể u tuyệt đối an toàn bộ còn là không cần phải chủ quan hảo vừa nghĩ hắn một bên tiếp tục minh tưởng tiếp tục ăn đồ ăn vặt tiếp tục uống cà phê nâng cao tinh thần, thật ầ n t h sự n h ả m chán khẩn liền làm cho người ta thay hắn cầm một bồn tiểu thuyết tại trước máy vi tính nhìn lại một giờ quá khứ đi qua trên màn hình không có bất kỳ biến hóa hắn nhân vật y nguyên tứ bình bất ổn hai giờ quá khứ đi qua còn không có bất luận cái gì biến hóa tiêu bất ly đánh thanh áp nhìn nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn đột nhiên cửa phòng mở ra cái kia béo đại thẩm theo ngoài cửa đi đến chứng kiến tiêu bất ly bộ dạng lắc đầu thở dài xoay người đi ra ngoài nhưng không có đóng cửa di đây là cái gì cái tình huống tiêu không rời trong nội tâm kỳ quái nghi đến qua một lát béo đại thẩm rồi lại đi trở về trong tay nhiều hơn một điều thảm đi đến tiêu bất ly nhân vật trước mặt rất nhẹ n u đem thảm t r ọ n tại trên người của hắn sau đó nhỏ giọng xoay người rời đi khinh thủ khinh cước đóng cửa lại nhìn theo béo đại t h ẩ m bóng lưng rời đi tiêu bất ly đột nhiên có một loại cảm giác thật ấm áp đối với rất sớm tựu i rộng cá nhân sinh hoạt hắn mà nói loại này đến từ thân nhân quan tâm nhưng vẫn là bình sinh lần đầu tiên nhi g tuy nhiên bằng hữu của hắn không ít nhưng là kia lũ ra hỏa nguyên một đám chơi trò chơi so với hắn còn i ê n lại là chưa bao giờ có cùng loại cử động không thể tưởng được như vậy quan tâm lại đến từ một cái trong trò chơi đây là có phải có chút ít trâm trọng n i trong lòng của hắn âm thầm phát ra thở dài một tiếng nhìn qua màn hình một trận suy nghị xuất thần theo thời gian càng ngày càng mượn phòng máy trong người vậy dần dần đều ly khai đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn và bạch vân phi bạch cũng bay thoạt nhìn vẫn còn tinh thần vô cùng đưa tay ra mời lưng mọi nhìn đồng hồ hô di đều đã trễ thế như vậy a xem ra ta cũng được đi ngủ bạch vân phi vừa nói một bên đứng lên nhìn tiêu bất ly liếc ngươi còn không ngủ tiêu bất ly lắc đầu ngươi trước đi thôi ta còn phải trở lên một hồi được rồi bất quá ngươi cũng không muốn quá liều mạng người tuổi trẻ muốn bảo vệ thân thể a bạch vân phi làm ra vẻ nói xoay người vậy ly khai tiêu bất ly thở dài So như vậy phòng máy trong chỉ còn lại có một mình hắn tựa h ồ thường xuyên gặp được tình huống tương tự nghi nhìn đồng hồ lại đã hơn hai giờ thật sự đã đã m u ộ n à. hắn lại cho mình rót một chén cà phê đây đã là hắn đêm nay uống thứ bảy ly cà phê m ù i vị cà phê thập phần tinh khiết và thơm công ty địa phương khác khả năng không quá nhân tính hóa nhưng là cung cấp ẩm thực tuyệt đối nhất lưu những n à y cà phê đều là h i ề n m a hương vị so về hắn di vã uống loại nhanh chóng tăng cà phê hoàn toàn là l ư ợ n g trùng khái niệm gì đó chính là cà phê mặc dù tốt nhưng là bối rối nhưng vẫn là không tự do chủ sung ra n càng càng càng càng cũng không biết qua bao lâu tiêu bất ly đột nhiên đánh thức không biết là làm sao vậy trong phòng nhật nói thần kỳ làm cho hắn có loại không thở nổi cảm giác chẳng lẽ là điều hòa xấu hắn chợt nhớ tới mình nhân vật còn không có rời khỏi trò chơi nhi g vội vàng hướng phía màn hình nhìn quá khứ đi qua khá tốt chính mình không chết chỉ có điều trên màn hình như thế nào có chút rất không thích hợp nhi g trên màn hình hắn đang nằm tại một mảnh đen kịt trong bóng tối không ngừng hướng xuống rơi rụng phía trước cũng nghe được một thanh âm ngươi vì cái gì không tin ta ngươi vì cái gì không tin ta ngươi vì cái gì không tin ta một mực phản phục phía trước xem màn hình cuốn động giống như có lẽ đã xuất hiện mấy chục lần tiêu bất ly một trận kinh nghi đây là có chuyện gì hắn di động con chuột trên màn hình tựu xuất hiện một cái tuyển hạ Ta t i n t ư ở n g n g ư ơ i Hai, ngươi có thể cho ta cái gì hắn nghĩ nghĩ trước tuyển hạng thứ nhất trả lời nói không n g ư ơ i không tin ta bằng không n g ư ơ i có hoang mang thời điểm vì cái gì không cầu cáo ta n g ư ơ i căn bản không tin tưởng ta tuyển hạng lại xuất hiện còn là trước k i a cái k i a cái tiêu bất ly nghĩ nghĩ, tuyển thứ hai n g ư ơ i có thể cho ta cái gì ta có thể nói cho n g ư ơ i muốn hướng ở đâu đi tới trả lời nói tuyển hạng lại xuất hiện như vậy mời ngươi chỉ dẫn ta hai nếu như nghe lời ngươi ta cuối cùng nhất hội ở đâu tiêu bất ly do dự một chút con chuột đang chọn gáy lay động một trận chỉ thứ hai hạng lại trả lời nói cuối cùng nhất ngươi là nói cuối cùng nhất đúng vậy ngươi hy vọng chính mình có một tới hạng lại một lần nữa xuất hiện t u y ể n hạng đúng vậy hai không phải cái này gọi là cái quỷ gì vấn đề cổ thần ấ n ký thượng cổ thần chi đang tại cùng ngươi đối thoại dựa vào quả nhiên là người này tiêu bất ly trực tiếp tắt đi tuyển hạc n cung điểm một chút cái kia công danh tự đánh chữ nói ngươi là thượng cổ chi thần ha ha rốt cục kịp phản ứng đến sau tiêu bất ly trả lời vấn đề của ta là vâng đúng cũng không phải tiêu bất ly có ý tứ gì điểm này ta không thể nói cho ngươi bất quá ngươi có thể hỏi ta những vấn đề khác hơi chút không khiêm tốn nói một tiếng ta nhưng là không gì không biết nha tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ đoán chừng là trò chơi trong nào đó tuần tra hình n so với a hay hoặc giả là gu nghĩ tới đây hắn có chút kích động nếu thật là c h â u vậy hắn nhất định biết rõ trò chơi thực cùng vậy nhất định biết rõ trò chơi trong rất nhiều bí mật nghĩ, nghĩ liền đánh chữ hỏi như thế nào tăng lên đạo tâm đẳng cấp loại này ảnh hưởng trò chơi công bình sự tình ta sao có thể nói cho ngươi tiêu bất ly dựa vào vậy ngươi còn để cho ta hỏi ta cho ngươi hỏi lại chưa nói ta nhất định sẽ trả lời đổi lại vấn đề a tiêu bất ly cười lạnh một tiếng như vậy nói cho ta ngươi biết cái này trò chơi là ai tạo nên sao rất nhiều người hướng ta hỏi qua vấn đề này bất quá biết rõ đáp án người cuối cùng đều chết hết ngươi bây giờ còn muốn biết đáp án sao trên màn hình lại lần nữa xuất hiện lựa chọn k h u n g đúng vậy ta muốn biết đáp án hai không ta không muốn biết đáp án tiêu bất ly nhìn theo trên màn hình cái kia thần bí nhân vấn đề lại do dự mà không biết nên như thế nào lựa chọn tốt lắm t r ư ớ c 141, chú kiếm hợp một đem tiêu hai lựa chọn lật qua lật lại nhìn mấy lần lại đem người nọ trước lời nói nhìn nhìn tiêu bất ly đột nhiên tại trong lời nói của hắn phát hiện một cái sơ hở trong lời nói biết rõ đáp án người cuối cùng đều chết hết tiêu bất ly trong lòng tự nhủ là người sẽ có tử có một ngày t i ự u tính không biết đáp án chẳng lẽ sẽ không phải chết đến sao những lời này rõ ràng cho thấy tại nghe nhìn lẫn l ộ n a tiêu bất ly nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười liền lựa chọn một đúng vậy ta muốn biết đáp án ha ha ngươi lại muốn biết đáp án ngươi không sợ ta sao ta không sợ ngươi tiêu bất ly đánh chữ nói ngươi hẳn là sợ ta kia một hàng chữ vừa nói xong tiêu bất ly trên màn hình đột nhiên nổi lên một đoàn hòa diễm xích hồng nóng rực giống như thực chất trong màn hình hắn nhân vật đ ề u thảm một tiếng lập tức liền bao phủ tại hừng hực liệt diễm trong ta thảo chuyện gì xảy ra tiêu bất ly vô ý thức cả kinh kêu lên ngọn lửa kia nhưng vẫn không dập tắt c h t xuống theo trong màn hình phun rung ra đem cả người hắn đều bao phủ đứng dậy ngọn lửa kia cũng không nóng rực ngược lại có loại lạnh buốt cảm giác hắn thoáng cái bị dọa đến hướng về sau ngưỡng đi cũng không biết đập lấy cái gì lập tức trong trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tiêu bất ly hoảng sợ mở to mắt trước mắt không có gì hòa diễm cũng không có nóng rực cảm giác trong phòng hoàn toàn yên t ĩ n h thanh lạnh điều hòa h ó ho thổi làm cho hắn có một loại lạnh lẽo cảm giác tiêu bất ly t r ợ t phát hiện chính mình chính ngựa ra sau phía trước cái ghế chỉ có hai cái chân sau c h ắ n g đất không đợi hắn khôi phục cân đối bình thường một tiếng ngã cái bốn ngã trong vó k é theo trên mặt đất đứng lên nữa xem màn hình thời điểm phát hiện hắn nhân vật vẫn đang ngồi xếp bằng ở đằng kia gian phong ốc ghế ngồi tròn thượng trên bảo trì minh tưởng trạng thái mở ra nói chuyện p h i m bản ghi chép không có gì đối thoại vừa rồi tựa hồ chỉ là hắn làm một giấc m ộ n g tôi h lại nhìn hữu tượng h trên g ắ ấ c cái k i a cổ thần ấn ký nhưng không biết khi nào thì đã biến mất không thấy đây lại như thế nào cái tình huống tiêu bất ly kinh nghi bất định nghĩ đến có như vậy vài giây đồng hồ hắn thậm chí có chút ít hoài nghi nâng mình là không phải vẫn còn trong m ộ n g thẳng đến trên mông đ í t đau đớn ẩn ẩn chuyển đến hắn mới dám nhận định mình quả thật tại trong hiện thực vừa rồi phát sinh sự tình h i ệ n nhiên chỉ là một m ộ n g hắn cái ghế nhặt lên đến một lần nữa ngồi xong thật ra nhẹ nhàng thở ra tiêu bất ly hủy bỏ minh tưởng trên màn hình lại đột nhiên toát ra hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngoạn ra tiêu bất ly l ĩ n h nộ thông huyền c h i tâm đạo tâm đẳng cấp để thăng làm lờ vờ ba thành công tiêu bất ly vừa mừng vừa sợ nhìn theo trên màn hình hệ thống nhắc nhở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là vì cái kia thần bí nhân quan hệ hay hoặc giả là nguyên nhân khác vừa rồi cái kia mơ tới đ ấ y gần kể chỉ l à n g n u còn là nói nhưng thật ra là theo trong trò chơi thần c h i chỗ tiến hành tinh thần mặt trao đổi hắn suy nghĩ xuất thần một hồi lâu mục quang lại trở xuống đến cái kia mới l ĩ n h nộ đạo tâm thượng trên thông huyền tri tâm tựa hồ ẩn ẩn ám chỉ cái gì bất quá bất kể như thế nào đây đều là một kiện đáng giá mừng rỡ sự t ì n h đạo tâm đến lv ba có thể học tập càng cường đại hơn pháp thuật tuy nhiên đạo tâm cao nhất có thể đạt tới đến lv mười nhưng trên thực tế tại huyền hư tử châu đó cao nhất có thể đổi pháp thuật đẳng cấp cũng bất quá là lv năm thôi bởi vậy có thể thấy được ba cấp pháp thuật đã là tương đương lợi hại đương nhiên quan trọng nhất là hắn hiện tại rốt c ụ c có thể tiến giai tuy nhiên tiến giai không phải hắn hy vọng nhất đạt được chú kiếm sĩ nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không có nhiều như vậy chọn chọn, chọn lựa lựa dư âm tiêu bất ly vừa nghĩ một bên tỉnh lại một chút tinh thần nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ vừa mới vượt qua ba điểm ly thiên sáng còn có một thời gian ngắn hắn đang do dự là lò gặp trở lại đi ngủ còn là trực tiếp rèn sắt khi còn nóng một hơi thẳng đến huyền hư cung tiền luyến giai trên màn hình lại xuất hiện huyền hư t ử thiên lý truyền âm huyền hư t ử lặng lẽ đối với ngươi nói đồ đệ vừa rồi vi sư nếu có điều cảm giác tựa hồ cảm ứng được ngươi đạo tâm lại có chỗ tăng lên làm được không sai à tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ thật sự là ngủ gật gặp được gối đầu vội vàng hội thoại nói đa tạ sư phụ thừa nhận đệ tử ta đang chuẩn bị đi về tiến hành chức nghiệp tiến giai ni huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói như thế không cần ta có thể c ử ly xa thay ngươi tiền đến dai ngươi hiện tại t i ể u muốn tiến dai sao hệ thống nhắc nhở đạt được tiến dai trước nghiệp chú kiếm sĩ có hay không bắt đầu tiến dai là hay không mỗi cái trước nghiệp chỉ có thể đạt được lần thứ nhất trước nghiệp tiến dai thỉnh cẩn thận làm ra lựa chọn tiêu bất ly trong lòng tự nhủ như vậy cũng có thể bất quá khi nhưng là tốt hơn l i ê n đ i ể m là toàn thân của hắn lập tức bị một cổ quang mang màu vàng chỗ bao phủ đột nhiên hô to một tiếng trong cơ thể phúng rung ra hai cổ năng lượng một lam tài đi hai đạo cổ sáng ở chúng quanh xoay quanh lượn lờ phía trước dần dần hợp là một thể một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài đối kiếm thuật cùng đạo pháp tu nghiên người đối lượng chủng tài nghệ nắm giữ đều đạt đến làm cho người tán thưởng độ cao cũng dần dần nắm giữ đem này l ư ợ n g chủng hoàn toàn bất đồng năng lực tan ra hợp là một thể p h á p m ô n tiến gia c h ú kiếm sĩ thành công đạt được kỹ năng c h ứ c n g h i ệ p hạch tâm c h ú kiếm hợp nhất ngươi có thể tại kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng tiêu bất ly mở ra kỹ năng lan quả nhiên nhiều hơn một cái gọi chu kiếm hợp nhất hạch tâm kỹ năng kỹ năng cái này kỹ năng lại là màu vàng、lợt. hiển nhiên bất đồng cùng bình thường kỹ năng điểm một chút kỹ năng đổ tiêu lại bắn ra một cái lò luyện đan đồng dạng gì đó cái này lò luyện đan hạch tâm lại là một thái cực đồ âm dưng ơ ngư hai con mắt là hai cái trống không kỹ năng h u n g sau đó có thể đem kỹ năng đổ tiêu kéo vào đi ở đằng kia lò luyện đan bên cạnh còn có một đống lớn giới thiệu kỹ năng lò luyện đem một cái pháp thuật loại kỹ năng kéo vào bên trái lò luyện trong trung tâm đem một cái thường quy kỹ năng kéo vào bên phải lò luyện trong trung tâm điểm kích luyện đổ tiêu tiến hành dùng hợp căn cứ chỗ luyện kỹ năng cung tính Có m ộ tại chút lệ đem dung hợp thành tỷ một lệ làm đem dung n g ư chú kỹ i m chỗ độc hưu năng lò luyện trên c k ă n n g Kỹ mặt xuất hiện một hàng chữ dung hợp sát xuất thành công ba mươi bảy thấp như vậy tiêu bất ly trong lòng tự nhủ như vậy cũng không thể dung hợp dựa theo kỹ năng mặt chữ thượng trên t kỹ, nghĩ nghĩ kỹ năng trong h lò luyện thái cực độ lập tức xoay tròn càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng nhanh kia hai cái kỹ năng đổ tiêu vậy dần dần hướng phía lòng trung thành ngưỡng tụ ước chừng qua hơn mười giây công phu hai cái kỹ năng đổ tiêu hoàn toàn trọng điệp lại với nhau theo một trận kim quan toát ra lập tức hợp hai là một hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thành công đạt được chuyên trúc kỹ năng huyền băng c h ạ m huyền băng c h ạ m đem huyền băng c h i lực quán chú cùng vũ khí trong lấy kiếm khí phương thức kích phát ra cự ly xa công kích địch nhân tạo thành cường đại lực sát thương mà lại có trình độ nhất định đóng băng mục tiêu tiêu hao hai mươi điểm nội lực giá trị một mươi điểm pháp lực giá trị thì ra là thế tiêu bất ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái gọi là chú kiếm hợp nhất liền đem vật lý kỹ năng cùng pháp thuật loại kỹ năng tiến hành dung hợp đạt được kỹ năng mới đem đồng thời có được hai người một bộ phận thuộc tính nay thật đúng là cái hoa tuyệt thế đặt i a nghi bất quá bề ngoài có rất lớn vận tắc không gian a tuy nhiên huyền băng chạm đến cùng có nhiều hơn uy lực thoạt nhìn rất mơ hồ nhưng là khẳng định phải so với kiếm khí chạm cùng huyền băng p h ụ tụy một cái kỹ năng lợi hại là được rồi hắn nhìn nhìn chính mình kỹ năng lan hữu dụng vô dụng kỹ năng một đồng lớn có một chút ngày bình thường trên cơ bản không thế nào dùng là còn có một chút tắc là phi thường, thường dùng hiện tại xem ra cũng có thể phái thượng trên công dụng hắn đem kỹ năng một người tiếp một người kéo vào kỹ năng lò luyện nhưng cũng không lập tức bắt đầu dung hợp mà là quan sát đến bất đồng tổ hợp phối hợp dung hợp tỷ lệ biến hóa rất nhanh hắn thì có một ít tâm đắc rất hiển nhiên loại hình càng là tương tự chính là kỹ năng dung hợp sát xuất thành công thì càng cao tỷ như huyền băng phủ cùng kiếm khí t r ạ m đều là cự ly xa đơn thể kỹ năng công kích dung hợp thành công tỷ lệ dĩ nhiên là cao lại tỷ như hỏa nhận thuật cùng nội lực truyền thụ đều là dùng để cường hóa vũ khí đạt được thêm vào thương tổn kỹ năng dung hợp sát xuất thành công cao lớn chín mươi bảy Tiêu bất ly cũng k hai ô n này g có tức lập đem hành bút, mươi n g hai n cái này tổ hợp theo chép thứ tự là hòa nhận thuật nội lực truyền thụ d u n g hợp s á t x u ấ t thành công chín mươi bảy kính tượng thuật khẩn cấp né tránh rung hợp xác suất thành công tám mươi bốn thảo thượng phi ẩn thân thuật rung hợp s á t x u ấ t thành công tám mươi sáu t khẩn như ữ n nhất g thứ thấp, bất khác quá quá quá cao đều nhiều, hiểm a khai Như đi quật vậy trước hết dung hợp này ba cái tổ hợp a tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem này sau cái kỹ năng kéo dài tới mo lẹ lan thượng trên chuẩn bị dùng cho dung hợp này vài cái kỹ năng trong đại bộ phận đều là hắn ngày bình thường thường dùng kỹ năng này sẽ muốn dùng đến dung hợp muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng dù sao một khi không trông nom thành công thất bại dùng cho dung hợp kỹ năng đều không thể tái sử dụng thành công khá tốt nếu thất bại vậy cũng t u chán ghét bất quá hắn nhưng bây giờ không có đường lui chú kiếm sĩ năng lực chính là dung hợp kỹ năng nếu như không dung hợp lời nói cái này chức nghiệp tự bạch tiến l ê n d à i trong nội tâm một bên rơi xuống quyết tâm hắn bắt đầu rồi một vòng mới kỹ năng dung hợp người thứ nhất dung hợp tổ hợp là kính tượng thuật khẩn cấp né tránh kéo vào lò luyện hạch tâm điểm kích dung hợp nhìn theo thái cực đồ bắt đầu xoay tròn càng chuyển càng nhanh hai cái kỹ năng đổ tiêu dần dần trọng điệp cùng một chỗ tiêu bất ly tâm tim vậy càng thẳng lên chương một trăm bốn mươi hai quái vật công thành kim quang lập lòe trói mắt mà trói mắt tiêu bất ly chứng kiến kia quang lập tức trong nội tâm vui vẻ đây chính là dung hợp sắp sửa thành công dấu hiệu a quả nhiên sau một khắc trên màn hình liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thành công đạt được chuyên trúc kỹ năng phân thân loại ảnh phân thân loại ảnh rất nhanh hướng một cái phương hướng di động một đoạn ngắn cự ly cùng lúc đó một cái kính tượng phân thân đem hướng phương hướng ngược nhau tiến hành di động hấp dẫn địch người chú ý lực tiêu hao mười điểm thể lực giá trị không điểm pháp lực giá trị chú thích, kính tượng, phân thân. duy trì liên tục thời gian tổng số lượng cùng ngươi kỹ năng đẳng cấp tinh thần lực đến có quan hệ không tệ không tệ cái này kỹ năng dùng để bảo vệ tính mạng lại là không thể tốt hơn rất nhanh di động đồng thời còn có kính tượng phân thân hấp dẫn hỏa lực có thể so sánh một mình sử dụng tùy ý một cái kỹ năng hiệu suất nhiều thứ hai tổ hợp là thảo thượng phi mười lần cấp ẩn thân thuật lần nữa kim quan g loại lên hệ thống nhắc nhở dung hợp thành công đạt được kỹ năng mới phù quang lược ảnh phù quang lược ảnh xử ngươi tiến vào ẩn thân trạng thái Cũng lại ẩn thân trong là ú c cao tốc trong độ động, thẳng đề di người hủy y trạng thái một một một lớn hơn hai kỹ năng thứ cấp ẩn thân thuật khuyết điểm lớn nhất chính là ẩn thân sau tốc độ di động hội giảm xuống hiện tại không chỉ có không giảm xuống ngược lại đề cao 0,3, làm làm một người ẩn thân、ừ. kỹ năng mà nói không thể bảo là không mạnh mẽ hơn nữa duy trì liên tục thời gian càng trở nên vô cùng linh hoạt rồi muốn dùng bao lâu hay dùng bao lâu điều ba cái muốn tiến hành dung hợp tổ hợp là hỏa nhận thuật thập nội lực truyền thụ hệ thống nhắc nhở dung hợp thành công đạt được kỹ năng mới viêm dương k i ế m khí viêm dương k i ế m khí đem rực diễm loại năng lượng truyền thụ tiến ngươi vo khí trong xử c h i phụ gia cường đại hòa diễm nội lực thương tổn thẳng đến ngươi hủy bỏ này trạng thái mới tiêu hao hai mươi điểm nội lực giá trị hai mươi điểm pháp lực giá trị lúc này trạng thái hạ dưới sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực giá trị cùng nội lực giá trị Chú thích, phụ gia thương tổn trị số do tinh thần lực của ngươi nội lực đẳng cấp quyết an chỗ tốt là uy lực hai hợp một có lẽ còn có thể càng cao chỗ hỏng lại là không có biện pháp lại cho người khác g i a trì chỉ có thể chính mình dùng bất quá cũng không tệ lắm chính là tiêu hao có điểm lớn tiêu bất ly một lần nữa nhìn một chút chính mình mới đạt được này vài cái kỹ năng từng cái thoạt nhìn đều thập phần dùng tốt càng xem càng là ưa thích cái này chú kiếm hợp nhất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thực dụng thông qua bất đồng tổ hợp đạt được bất đồng tính chất chuyên chúc kỹ năng có thể nói có được phía trước vô hạn tiềm lực có thể khai quật bất quá nhìn một hồi hắn chợt phát hiện một vấn đề những này kỹ năng cũng phải cần tiêu hao nhiều loại bất đồng năng lượng kỹ năng hơn nữa tiêu hao lượng cũng không nhỏ nói như vậy hắn điểm ấy nội lực giá trị tựa hồ có chút không lớn đủ a sớm biết như vậy không học cái này di hoa tiếp m ộ t thần công thì tốt rồi chẳng qua nếu như không học cái này nội công lời nói nói không chừng bây giờ còn không có thể chuyển c h ứ c nghi đây cũng là không thể làm gì được sự tình hắn vừa nghĩ một bên điểm kích một chút di hoa tiếp m ộ t thần công đồ tiêu lại kinh ngạc phát hiện cái này kỹ năng lại cũng có thể kéo động đồ chơi này cũng có thể dùng để dung hợp hắn lắp bắp kinh hãi vừa nghĩ một bên lại đem cái này kỹ năng đồ tiêu lôi vào lò luyện trong trung tâm nội công tâm pháp cùng với cái dạng gì kỹ năng dung hợp n h i kéo một cái hàn băng phủ thử xem dung hợp xác suất thành công chỉ có mười lăm phần trăm lại kéo một cái đội địa thuật dung hợp xác suất thành công mười ba phần trăm xem ra phải hảo hảo cân nhắc một chút tiêu bất ly một người tiếp một người đem kỹ năng kéo vào lò luyện lại không có một người nào không có một cái nào có thể đạt tới năm mươi phần trăm ở trên quả thực một cái so với một cái kém cỏi cơ giới không ngừng thay đổi thay thế bên trái lò luyện trong trung tâm pháp thuật kỹ năng đột nhiên một cái kỹ năng dung hợp xoáy lại cao tới giải hắn vội và ngừng lại hướng lò luyện trong trung tâm nhìn lại thời điểm Lại kinh ngạc phát hiện kia là một hắn có lẽ ngạc kinh hiện kiên vài phát hắn có một đạo ã quên l đức kinh Đạo đ ứ chi k i n c h thức tính dục kỹ năng trừ dùng để gia tăng tự thân tu dưỡng bên ngoài tựa hồ không có, có cái gì đặc biệt tác dụng nhu cầu không ngừng nghiên cứu tìm hiểu đến đ ể cao kỹ năng đẳng cấp không thể sử dụng kinh nghiệm chiến đấu đến thăng cấp cái này làm cho hắn có chút sở không được đầu óc đạo đức kinh là chi thức tính dục kỹ năng đồ chơi này như thế nào cũng có thể dùng để dung hợp n dung hợp sau lại có thể đạt được cái dạng gì hiệu quả n h ơ n nữa dung hợp xác suất thành công lại cao tới chín mươi chín hắn do dự một chút đem di hoa tiếp một thần công kéo đi ra ngoài thay đổi vài cái những thứ khác kỹ năng nhìn xem có hay không cũng có cao như vậy đích dung hợp tỷ lệ lại phát hiện đều thấp đáng thương trên cơ bản không cao hơn ba mươi phần trăm mà ngay cả thái cực kiếm pháp cũng là như thế thậm chí thấp đến đáng thương u n à y lại là chuyện gì xảy ra thái cực kiếm pháp chính là đạo gia lý niệm chế tạo nên kiếm pháp a theo lý thuyết theo đạo đức kinh dung hợp tỷ lệ hẳn là rất cao mới đúng chẳng lẽ là đồng tính cùng khiển trách quan hệ hay hoặc là thái cực kiếm pháp bản thân đã có cùng đạo đức kinh tương tự chính là một bộ phận nội dung cái này đoán rằng tự a hồ có điểm đạo lý hắn vừa nghĩ một bên càng làm di hoa tiếp m ộ t thần công kéo trở về cái này kỹ năng với hắn mà nói lại là tương đương trọng yếu dù sao hắn mới đạt được vài cái kỹ năng đều nhu cầu nội lực giá trị nhưng là chín mươi chín phần trăm xác suất thành công lại làm cho hắn cảm thấy lúc này đây dung hợp tự a hồ sẽ có không tưởng được thu hoạch đạo đức kinh như vậy kỹ năng nhìn như vô dụng nhưng là làm hắn ngộ đạo tâm tim trước đưa kỹ năng cũng tuyệt đối không thể nhỏ giỏm vừa nghĩ tiêu bất ly điểm kích dung hợp lúc này đây dung hợp chỗ tốn hao thời gian thần kỳ dài rằng không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân cảm giác phảng phất có một thế kỷ bình thường hai cái kỹ năng mới dần dần dung hợp lại với nhau lúc này đây toát ra lại không còn là kỳ i quan g mà là một loại tràn đầy phía trước sinh mệnh tự nhiên khí tức lục sắc h à o quan g theo hai cái kỹ năng đổ tiêu dần dần dung hợp k i ê u h à o quan g càng ngày càng uy rốt cục giống như tân sinh sinh mệnh đồng dạng tách ra lên hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thành công đạt được chuyên trúc kỹ năng ất mộc huyền dương chân kinh ngươi có thể tại kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng ất m ộ huyền dương chân kinh nghe rất lợi hại bộ dạng a tiêu bị động hiệu quả đề cao sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ đề cao năng lượng giá trị khôi phục tốc độ đề cao trị hết hệ pháp thuật trị hết hiệu quả đề cao tăng trạng thái duy trì liên tục thời gian giảm xuống mặt trái trạng thái duy trì liên tục thời gian chủ động hiệu quả vận dụng công pháp này đem thể trong bất đồng thuộc tính năng lượng giá trị luyện hóa vì chân nguyên giá trị chân nguyên giá trị có thể là vì tùy ý một loại năng lượng tiến hành sử dụng hạ phẩm tu chân công pháp tiêu bất ly thoáng cái lâm vào một loại si ngốc trạng thái tuy nhiên phía trước có hạ phẩm hai chữ nhưng là tu chân công pháp bốn chữ còn là thật sâu k h ắ t sâu vào trong óc của hắn cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng rung động l a m l a m một người thường niên trà trộn võng lạc bán trạch nam tu chân cái này từ ngữ tiêu bất ly không thể nghi ngờ là nghe qua vô số lần chẳng lẽ ta hiện tại thành tu chân giả hắn nhìn xem kỹ năng đẳng cấp lại không có biểu hiện cái này kỹ năng tựa hồ cũng không có đẳng cấp xếp đặt tự nhiên vậy t i u không có cách nào dùng kinh nghiệm chiến đấu đến thăng cấp thậm chí vậy không có bất kỳ như thế nào thăng cấp nhắc nhở muốn tăng lên cái này kỹ năng chỉ sợ sẽ không so với đạo tâm thoải mái nhiều ít nhưng bất kể thế nào nói h a y để cho hắn có một cái hy vọng tiêu bất ly điểm kích một chút hắn nhân vật lập tức ngồi xếp bằng xuống theo một cổ năng lượng tại hắn thể trong vận chuyển nội lực của hắn giá trị pháp lực giá trị thể lực giá trị hạn mức cao nhất đồng thời bắt đầu giảm bớt mà ở này ba cái năng lượng danh phía dưới lại nhiều ra một cái xanh mới sắp năng lượng ránh dùng con chuột điểm một chút biểu hiện lại là thật nguyên giá trị cái này chân nguyên giá trị theo trên mặt ba loại năng lượng giảm bớt mà không đoạn g i a tăng phía trước trọn vẹn qua hơn năm phút nội lực giá trị pháp lực giá trị cùng với thể lực giá trị tất cả đều về không cuối cùng thậm chí trực tiếp biến mất không thấy mà chân nguyên giá trị lại trọn vẹn tăng tới rồi tám trăm n h i ề u điểm xem ra là hoàn toàn hấp thu pháp lực giá trị thể lực giá trị cùng nội lực giá trị hiệu quả lại nhìn hắn cái kia chút ít kỹ năng chỗ tiêu hao vậy tất cả đều biến thành chân nguyên giá trị tỷ như phủ quang lực ảnh tiêu hao hai mươi điểm chân nguyên giá trị tỷ như huyền băng trảm tiêu hao ba mươi điểm chân nguyên giá trị lại tỉ như viêm dương kiếm khí tiêu hao bốn mươi điểm chân nguyên giá trị tuy nhiên tựa hồ không có gia tăng nhưng là tại kỹ năng vận dụng hiệu xuất thượng trên lại đề cao không ít như vậy lớn nhất chỗ tốt chính là sẽ không xuất hiện có pháp lực lại không nội lực kết quả dùng không ngoài kỹ năng tình trạng quân bách có lần này thu hoạch tiêu bất ly hào hứng càng phát ra ngầm cao vô cùng phân chấn tinh thần hắn tính toán không ngừng cố gắng tìm ra càng nhiều có thể dung hợp kỹ năng tổ hợp thời điểm cửa phòng lại phịch một tiếng bị phá khai một cái ma tộc binh lính vọt lên tiến đến tiêu bất ly lập tức xứng sở đây là cái gì tình huống cơ hồ là vô ý thức hắn một cái huyền băng c h ạ m tự phóng để lại đi ra ngoài chỉ thấy hắn nhân vật đột nhiên tụ lực huy kiếm một đạo hình bán n g u y ệ t tản ra um tùm hàn ý bạch s ắ c kiếm khí đã bị vung đi ra ngoài kêu ma tộc binh lính đến không kịp trốn tránh so với bổ vừa vặn lập tức cả người đều bị đóng kết tại băng cứng trong lợi hại như vậy tiêu bất ly trong nội tâm một trận kinh hỉ lại có thể trong nháy mắt gây ra đông lại hiệu quả có thể so sánh huyền băng phủ thực dụng nhiều hắn đưa tay lại là một bạo liệt phủ quanh một tiếng kêu cự đại khối băng lại bị nổ thành mấy khối mảnh nhỏ ha, ha cái này xướng n g â người tay trái hàn băng tay phải lên hỏa lạnh nóng b ả n h trướng gặp gì dây gì à tiêu bất ly hưng phấn một trận trong đầu rồi lại toát ra một tia nghi hoặc ma tộc như thế nào hội chạy đến trong phòng của hắn đến đây chẳng lẽ nói trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia bất an không xong béo đại thẩm còn ở bên ngoài hắn vội vàng liền xông ra ngoài tiêu bất ly đột nhiên cảm thấy đầu vóc ông xuống phòng khách trên đất trống béo đại thẩm đã ngã vào một mảnh trong vũng máu thành một bãi mơ hồ huyết n ụ theo lý thuyết kia chỉ là một m à thôi chỉ là một đoạn số liệu mà thôi chỉ có điều chính là chính là một cổ luống cuống lựa giận trong lòng hừng hực tiêu đốt đứng dậy phít một tiếng cửa phòng mở lại là năm sau cái ma tộc vọt lên tiến đến trong màn hình phản ánh ra tiêu bất ly tự quang nóng bỏng phảng phất liệt diễm tại thiêu đốt mở ra viêm dương kiếm khí nóng dương hồng quang lập tức đem trường kiếm trong tay che giấu phảng phất xịt võ sĩ hồng sắc quang kiếm áo nghĩa phong quyển tàn vân tiêu bất ly thân hình nhất chuyển một đoàn liệt diễm gió lốc đem năm cái ma tộc toàn bộ bao ở trong đó trong nháy mắt thắt cổ thành một đống tản r a khét lẹt khói đặc khối thịt hắn yên rồi bình thường lao ra phòng bên ngoài cả thiên tùng trấn đều lâm và hỗn loạn cùng chém giết trong vô số ma tộc đang khắm một cái ý niệm trong đầu tại tiêu bất ly trong đầu thoáng hiện đi ra chương một trăm bốn mươi ba giết ra cái bình minh suốt đêm thức đêm mỏi mệt chức nghiệp tiến gia hưng phấn béo đại thẩm chết thảm cùng nộ quái vật công thành ngoài ý mớn này một cái trước mắt gian tất cả cảm xúc tất cả đều tập trung ở trong óc của hắn làm cho hắn trong lúc nhất thời xuất phát từ một loại ngắn ngủi kịp thời trạng thái thẳng đến một cái ma tộc cơ răng cơ loan đao hướng hắn chém giết tới tiêu bất ly mới bản năng phục hồi tinh thần lại ba lượng kiếm t i c u giải quyết địch nhân trước mắt viêm dương kiếm khí cũng không biết cho vũ khí phụ ra nhiều ít thương tổn tóm lại cao d ọ người mỗi một kiếm chặt lên đi đều có thể đánh ra gần trăm thương tổn những này ma tộc lại đại cũng chỉ là ma hóa nhân loại chưa nói tới lại thật lợi hại giết đứng dậy thật sự như chém món ăn cắt dưa bình thường một hơi chém bay mười cái quái vật mờ mịt chung quanh chung quanh khắp nơi đều là hắc cám cùng hỏa diễm đan vào s á t thái tiêu bất ly cảm giác có chút hoa mắt hắn đem người phản bội hắc cám tầm nhìn đội ở trên đầu trước mắt thế giới lập tức vừa xem hiệu ngay nguyên một đám bạch sắc bóng dáng chém bay tại những tia bạch sắc bóng dáng hẳn là nhân loại mà mà u đen bóng、ráng. dĩ nhiên là là ma tộc hắn hơi chút nhận một chút liền hướng phía hắc cám khí tức nồng nặc nhất địa phương giết quá khứ đi qua n à y sẽ thôn c h ấ n tường vây đã hoàn toàn thất thủ thiên t ù n g c h ấ n nguyên bản có một chút dân b i n h còn có kim long quân đoàn phái tới chút ít binh lính hiệp phòng phòng ngự năng lực cũng không phải rất mạnh diện tích lại lớn này sẽ hoàn toàn bị công phá khắp nơi đều là ma tộc tại đất <cười> giết mọi người khóc hồ giống giận có sắp chết phản kháng có chạy trốn từ phía tiêu bất ly giết chính s ư ớ n g trên nửa đường lại gặp được một đám binh lính chạy mau a ma tộc giết vào được dẫn đội một người si quan hoảng sợ hô chạy cái gì chạy nhiều như vậy quái vật rét luyện kinh nghiệm hắn cũng không trông nom những binh lính kia có nghe hay không k hiểu ô n g h chỉ để ý hướng phía trước mặt quái nhiều địa phương giết tới những binh lính kia thấy tựa hồ lộ vẻ do dự có mấy gan lớn muốn cao hơn nhưng là càng nhiều là lại như cũng muốn chạy một đống bảy tám cái ma tộc đột nhiên ngăn cản tiêu bất ly đường đi cùng những kia ma hóa nhân tộc bất đồng những này lại là tránh bản ma tộc tiêu bất ly vậy không k h á c h khí đổ ập xuống v à i đạo huyền băng chạm chém quá khứ đi qua đông lại vài cái xé rách vài cái sau đó liền cơ nóng bỏng hồng kiếm sát nhập quái trong đống phụ gia viêm dương kiếm khí h ổ n g kiếm chém nâng bị đông thành băng khối ma tộc giống như chạy trốn cắt mỡ bỏ loại lanh lẹ trong khoảnh khắc tứ chi bay múa máu tươi văng khắp nơi t r u n g quanh ma tộc thấy đều bỏ qua đổi u r ế t chạy t ứ tán binh sĩ tất cả đều xung tới tiêu bất ly đột nhiên phát hiện mình bị một đám ma tộc vây quanh ở sảng khoái trong các loại ma làm bằng sắt tạo binh khí đồng loạt chém tới loạn ảnh phân thân thân h ì n h của hắn nhoáng một cái hóa thành đếm tới tàn ảnh hướng chung quanh tán loạn ra dẫn tới vây đánh hắn ma tộc loạn đao chém đi lại cả đám đều hóa thành không khí không có một cái thật sự hắn chân th vây quanh quái gấp đôi đằng sau một cái phong quyển tàn vân của tới sau một lát tiêu bất ly đứng ở trên đường cái chung quanh khắp nơi đều có ma tộc thi thể hai cái áo nghĩa c h i tâm đều dùng xong bất quá không sao cả chân nguyên giá trị còn còn nhiều mà những binh lính tiêu kinh ngạc nhìn tiêu bất ly đem một đám ma tộc toàn bộ chém g i ế t lập tức nguyên một đám lộ ra sùng bái m ụ c quang họ hét phía trước đám xuống nhau tới bên cạnh của hắn nhìn theo những binh lính này m ụ c quang tiêu bất ly cảm thấy phảng phất có một đoàn hỏa trong lòng tiêu đốt lên cùng ta cùng một chỗ rết đi ra ngoài tiêu bất ly nói ra những binh lính kia lập tức đều h ư ở n g d ơ lên vũ khí trong tay liều mạng hò hét phía trước đi theo tiêu bất ly hướng bên ngoài chấn mặt dết tới đại khái là cảm thấy nhân loại đã không có như chính là hình thức phòng ngự cho nên đánh vào trong c h ấ n ma tộc phần lớn top năm top ba không thành hệ thống khắp nơi tán loạn bị tiêu bất ly dẫn đội như vậy vừa xông lập tức một đường bẻ gãy nghiền nát loại rết ra một cái đường máu càng ngày càng nhiều chạy tứ tán binh sĩ cùng dân chấn gia nhập vào đội ngũ chính giữa những người này nhiều ít vậy có một chút sức chiến đấu tiêu bất ly chỉ để ý ở phía trước mở đường đến thôn chấn cửa ra vào trở lại xem xét thời điểm lại phát hiện sau lưng đã theo hơn trăm người đến thôn chấn cửa ra vào hắn lại ngoài ý muốn phát hiện vài cái ngoạn g i a đang tại vây công một cái ma tộc ss lại là thiết huyết h u y n h đệ hội đám người kia k i u ma tộc ss là cái cùng loại võ tướng gia hỏa một thân ma thiết khôi giáp cầm trong tay trượng tám trường m â u tuy nhiên vũ khí rất lâu nhưng là vì ss t r ư ừ n g ba thức thân cao vũ đứng dậy không tốn sức chút nào thiết huyết h u y n h đệ hội người thoạt nhìn thực lực cũng không yếu nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng kia ss đánh cái ngang tay mà thôi thậm chí dần dần rơi vào rồi hạ phong phụ trách chính diện kháng ss lại là cái kia gọi tào x u ấ t nữ chiến sĩ cùng cái kêu ban ngày trong từng có hiệu lầm khôi n ô chẳng hạn một cái pháp sư cách gan mặc g i a hỏa chạy ra ngoài vòng tròn chính khôi phục pháp lực chứng kiến tiêu bất ly vội vàng hô khoái nhanh hỗ trợ à không đem cái này ss z hai cũng chạy không được tiêu gọi đầu hàng lại là một gọi dương không có sư g i a hỏa hắn mặc một bộ áo choàng mang theo pháp trượng xem xét chính là pháp hệ chức nghiệp tiêu bất ly nhìn thoáng qua quân doanh phương hướng chỗ đó ánh lửa phóng lên trời cả quân doanh bị rậm rạch ẳ n g t r ị ma tộc bao quanh cái kia vượt sâu viêm ma lính chủ đàng tại trong quân doanh thi ngược phía trước theo hàng rào tường vây thượng trên lộ ra nửa thanh thân thể chỗ đó đã hoàn toàn thành một cái biển lửa thoạt nhìn đúng là quân doanh hấp dẫn đại bộ phận quái vật quan hệ thiên tùng c h ấ n mới miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ nếu như bị những kia ma tộc quay xe công phu bên này tự không có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng hắn lại nhìn nhìn trước mắt ss nay ss phòng ngự rõ ràng có chút người t i ề n thiết huy ế t h u y n h đ ệ hội người đánh cũng không biết bao lâu mới bất quá mất một phần ba huyết lượng mà thôi chung quanh còn có rất nhiều ma tộc bị thiết huyết minh đ ạ hội triệu h o n đi ra một ít chiến sùng kéo dài phía trước tiêu bất ly hơi chút quan sát xuống tình huống li tuy nhiên một mình hắn chạy đi không có vấn đề gì nhưng là nếu như không giải quyết cái này ss lời nói những k i a dân chấn lại không thể nghi ngờ muốn chết thương hơn phân nửa không biết vì cái gì những k i a nguyên bản không có bất kỳ ý nghĩa lúc này trong mắt hắn lại không hiểu hơn vài phần tồn tại cảm giác làm cho hắn khó có thể tựu đơn giản như vậy vứt bỏ tiêu bất ly vây quanh này ss sau lưng không nói hai lời chính là một đạo huyền băng chạm hình bán nguyệt sâu hàn kiếm khí trước mặt ra t i u ma tộc ss bị trước mặt hai cái chiến sĩ ngăn chặn hoàn toàn không có chú ý sau lưng bị kiếm khí đơn giản chém mặc khôi giáp của hắn Đem huyền băng cho tới bây giờ lý kiến cũng không biết sự tình tại sao phải phát triển đến tình trạng như vậy làm bạch hổ tổ lãnh tụ tinh thần hắn tại bạch hổ trong tổ có được không thua cùng vương nhất p h ả m quyền uy đạt được như vậy danh vọng cũng không phải là không có một cái giá lớn tại tranh đoạt quyền nói chuyện v ư ơ n g diện làm tổ trưởng vương nhất p h ả m có phía trước tự nhiên ưu thế cái này khiến cho hắn không làm không được ra càng nhiều là cố gắng trả giá càng nhiều là một cái giá lớn mới có thể lấy được đại gia đi theo làm người khác tại trong túc xá t h ở to ngủ thời điểm hắn lại mỗi đêm ngày luyện chuyên nghiệp kỹ năng giết tiểu quái soạt kinh nghiệm làm người khác vẫn còn cần cần rực rực làm lấy hàng ngày nhiệm vụ thời điểm hắn đã lẻ loi một mình tại dã ngoại tìm kiếm hy hữu tinh anh tới rét làm người khác rốt cục bắt đầu tổ đội tại g i ã ngoại giết hy hữu tinh anh thời điểm hắn cũng đã tổ kiến nổi lên chính mình thành viên tổ chức tiến công chiếm đóng n â n g một ít đ ề cấp phó bản g cùng bình thường tổ viên so sánh v ớ i hắn trụ cột thuộc tính có vẻ phá l ệ cao cơ hồ tất cả đều tại không điểm trái phải lực lượng cùng thể chất này hai cái thuộc tính càng đạt đến khủng bố năm điểm đây là tại không tính trang bị dưới tình huống hắn trang bị cũng là trong tổ tốt nhất hai bà búa tất cả đều là ngân s á c vũ khí này đối với mẹ kế dưỡng bạch hổ tổ mà nói tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng chuyện này tất cả đều dựa vào hắn mỗi ngày không ngừng luyện chuyên nghiệp đánh gót chỗ lấy được kết quả hôm nay hắn theo thường lệ làm nhiệm vụ làm được nửa đêm cứ rời xa thành t h ấ n trong quân doanh y nguyên có thể tìm tới luyện chuyên nghiệp kỹ năng cơ hội mắt phía trước hẳn là đi lúc ngủ lại ngoài ý muốn ở trong quân doanh nhận được một cái rèn sắt nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu chế tạo ba mươi đem tương kiếm ban thưởng là nhất trương màu xanh đậm vũ khí rèn b ả n vẽ đối với rèn lờ vờ không hắn mà nói đây căn bản chưa tính là một nan đề rất nhanh hắn muốn đem tia trường chân quý bản vẽ thu vào trong túi có thể là vì quãng sắt thạch ngoài ý muốn không có kịp thời đưa đến quan hệ lại làm cho hắn trọn vẹn đến gần ba điểm y nguyên không có thể lọ hắn lại là một hoàn mỹ chủ nghĩa giả liều mạng không ngủ được cũng phải đem nhiệm vụ làm xong mà vừa lúc này ma tộc lại đột nhiên xuất hiện nói thực ra lý kiến đối ma tộc khả năng hội khởi xướng tiến công kỳ thật đã có đ o á n liệu theo tiêu bất ly tin tức tại trong tổ truyền g i a thời điểm hắn t u lo lắng ngưng kia ma tộc mục đích tụ tập như thế phần đông binh lực không hề nghi ngờ là có đại hành động quân doanh đứng núi chịu x à o đã bị công kích cơ hồ là tất nhiên chỉ có điều hắn lại không có nghĩ qua công kích đến hội nhanh như vậy thế cho nên vừa mới làm cho hắn cho vượt qua vì sự tình gì hội phát triển đến tình trạng như vậy lên trước mắt đông nghịt như con kiến bình thường chen chúc mà đến ma tộc lý kiến trong nội tâm hai tháng nghĩ đến chiến đấu đã duy trì liên tục h à o một thời gian ngắn lúc mới bắt đầu hắn còn có thể mượn nhờ nờ cờ hiểm hộ thành thạo chiến đấu nhưng là theo bên người nờ cờ binh lính nguyên một đám chết trận hắn bắt đầu không thể không trực tiếp đối mặt ma tộc vây công không có bất kỳ bảo tồn thực lực dư âm trong lúc bất chi bất giác hắn đã đem hết toàn lực chiến đấu đáng chết tại sao có thể như vậy lý kiến cơ trong tay hai b ả c h í n phủ liều mạng chém giết phía trước thành quân kết đội t u n gia tiến lên đây ma tộc cồn hóa dĩ nhiên mở ra m u ố n sống ý chí vậy dĩ nhiên mở ra đã bị thương tổn bị hàng đến thấp nhất đạt được tức giận lại ngược lại tăng nhiều những này tức giận bị hóa thành các loại hung hãn sát chiêu hướng lên trước mắt quái vật dết tới phía trước một trận hỗn loạn đột nhiên đưa tới chú ý của hắn là an thế hùng vai vũ tướng quân mang theo một phiếu binh lính chính ra sức phá vòng cây hắn tự hồ mở ra nào đó quang hoàng kỹ năng bên cạnh binh sĩ cả đám đều mạo hiểm kỳ i quang so về binh lính bình thường mà nói muốn kháng đánh hơn bất quá vây công hắn ma t ộ c số lượng cũng là càng nhiều sức chiến đấu càng mạnh mắt phía trước cựu chống đỡ không được tất cả chạy thiên mệnh a kia an thế hùng đột nhiên hô một tiếng ngay sau đó đã bị vô số ma tộc chém bay tại sinh tử không biết bên cạnh hắn binh sĩ mất đi quang hoàng i a chỉ lập tức lại biến trở về bình thường trạng thái trong chốc mắt đã bị thắt cổ không còn lý kiến vội vàng hướng phía phương hướng ngược nhau p h ó n g đi kia cái cự đại v ự c sâu viêm ma l ĩ n h chủ tiệu tại phía sau hắn gần trăm mười m ệ xa địa phương nhấc lên ngập trời liệt diễm chiếu sáng cả bầu trời đêm hắn căn bản không có một trận chiến dũng khí tuy nhiên hắn nhân vật lâm vào cồn hóa màn hình sau lưng hắn lại tỉnh táo thần kỳ lại muốn tiến công chiếm đóng cường đại như vậy buộc thượng cấp đầu thật là bị lừa、đá. bất quá này sẽ p h ả n nàn cũng vô dụng lý kiến duy nhất muốn làm đúng là giết ra ô m chặt nhưng là ma tộc thật sự nhiều lắm những n à y quái vật không biết theo từ đâu xuất hiện phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết giống như do lốc chém lý kiến rốt c ụ c còn là s ử suất cái này sát chiêu một chiêu này uy lực cự đại nhưng là tiêu hao tức giận giá trị vậy đồng dạng nhiều khối say thị t loại vượt mức quy định đẩy vào xa hơn mười thước nguyên bản tràn đầy tức giận vậy đã tiêu hao hết không được chỉ có thể mở đại chiêu chính như kiếm khách có được áo nghĩa tri tâm cùng chiến sĩ cũng có tức giận tri tâm tên tuy nhiên bất đồng tác dụng lại cùng gần đều là phóng thích đại chiêu lý kiến làm làm một người thâm niên cùng chiến sĩ tức giận c h i tâm cùng sở hữu ba khỏa hắn rất ít biết sử dụng nhưng lại nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là tốt nhất thời khắc tất s á c kỹ si vu cân giận thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên thoáng cái thành lớn một vòng phảng phất tờ mị nạ to bình thường tất cả thuộc tính toàn diện tăng lên tức giận phảng phất không cần tiền hệ thống cung cấp nước uống đồng dạng đi từ từ trên lên t h á o chạy tất s á c kỹ vô tận gió lốc hắn lại một lần nữa xoay tròn chỉ có điều so về gió lốc chém vô tận gió lốc lực công kích càng cường đại hơn duy trì liên tục càng lâu huyết nhục tung tóe nón trụ bay giáp tán lý kiến còn là lần đầu tiên đối mặt như vậy nguy cơ vậy là lần đầu tiên đem cái này đại c h i ề u tổ hợp thi triển đi ra hắn xung đột phía trước thắt cổ phía trước t ầ n g tầng lớp lớp liên tục không ngừng ma tộc bị thành phiên chém ngã xuống đất một đường nhìn qua sau lưng lưu lại khắp nơi trên đất thi hải căng một tiếng xoay tròn phủ nhận bị nạnh xanh xanh đón đỡ xuống tới đối diện với của hắn một vòng thân bao phủ tại ma thiết trong khải giáp ma tướng chặn đường đi của hắn các ngươi mở ra để cho ta tới c h i n hắn kia ma tướng hét lớn ma tộc binh lính lập tức mở ra một cái đất trống vây xem phía trước lý kiến biết mình cựu tính g i ế t này mà tướng vậy nặng không đi ra ngoài nhưng mà không cam lòng do đó sushi chết đi màn hình trước lý kiến hét lớn một tiếng trong màn hình hắn ra sức nhảy lên hung hãn chém đ ú n g dụng nhảy chém kêu ma tướng lại chỉ là dùng sức vừa đỡ liền hóa giải thế công của hắn lý kiến lui về phía sau một bước địa liệt chém phủ nhận phát ra vô hình b ă o p h ò n g lưới đao đem đại địa đều chém ra một đạo vết thương nhưng là ma tộc bột y nguyên cường lạnh dã man nổi t i ế n lý kiến đã không có đường lui hắn một đầu đâm vào kia bột trên n ư ờ i thừa dịp đối phương một cái lảo đảo công phu hai bà chiến phủ nhất để sắp nhập đối phương tứ chi khớp xương tất sát kỹ tàn sát thị kiến liên tiếp c h ạ m kích như bảo đinh m ộ bò k i u ma tướng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ một hơi bị chém đứt hai cái cánh tay một cái đùi tuy nhiên huyết lượng nhưng cũng có đem gần một nửa trái phải lại không có bất kỳ năng lực chiến đấu trên mặt đất bị tách rời thành mấy khối kéo dài hơi tàn ma tướng lý kiến lại cười khổ một tiếng đây đã là hắn siêu trình độ phát huy thực lực nhưng là kia thì thế nào không vẫn không thể nào rét đi ra ngoài sau bị giết ma tướng bị giết ma tướng những k i a ma tộc binh lính tựa hồ khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy đánh chống gieo họ phía trước một loạt trên xuống l o ạ t đao bổ tới xong rồi chẳng lẽ e muốn m chết sao lý kiến phía trước chính mình nhân vật bị vài cái ma tộc binh lính chém bay tại chỉ còn lại có một k i a huyết lượng lập tức tuyệt vọng nghĩ đến móng tay của hắn đã chắt đến trong thịt hắn lại không có sở giác đột nhiên những k i a ma tộc n g ừ n g lại đem trong màn hình đã ở vào gần chết trạng thái hắn một đường ngông lỏng kéo dài tới quân doanh chính giữa trên đất trống trong lúc này đã chấm dứt chiến đấu bị phần đông ma tộc bao quanh tạo thành một cái thẩm phán đỉnh đồng dạng bố c ụ hắn kinh ngạc phát hiện cùng hắn bị bắt còn có ba cái n t ờ cờ an thế hùng oai vũ tướng quân tuy nhiên toàn thân là huyết nhưng là lại vẫn không chết mặt khác hai cái liền trần bá hùng phó tướng lưu trọng lâm trung quân hiệu ý đều là tướng l ã n h cấp bậc chính là n t ờ cờ như vậy đến hắn còn bị cao rồi sao lý kiến bi ai nghĩ đến quay mắt về phía máy tính màn hình lại cái gì vậy không làm được không có so với đây càng bất đắc di sự tình hắn cũng không thích trò chơi nội dung vợ kịch cảm thấy hoàn toàn là lãng phí thời gian nhưng là lúc này đây hắn nhưng lại không thể không những kia ma tộc đột nhiên mở ra một con đường một cái đứng dậy như là tế ti một loại ma tộc đi tới ba người trước mặt đoạt linh giả ma tộc tế ti kia đoạt linh giả đầu tiên đối kia an thế hùng hỏi cường đại nhân loại ngươi để cho ta đến nơi này cái nhu nhược chủng tộc bất đồng một mặt nói cho ta phạm nhân ngươi sợ hãi tử vong sao an thế hùng vai vũ tướng quân phi tạp t r ủ n g có bản lĩnh sẽ giết ta ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục ha ha ha như ngươi mong muốn kia ma tộc tế ti vung tay lên bên cạnh vài cái ma tộc tuần thú sư lập tức hất lên roi một đám đã sớm mỏi mắt mong chờ nhận xỉ lang lập tức của lên trong chớp mắt đem an thế hùng gặm thành một đống m ạ á h cốt hắn tiếp theo đi tới kia trần bá hùng trước mặt hỏi cường đại nhân loại mặc dù so với tướng quân của ngươi hơi có không bằng nhưng ngươi biểu hiện coi như khá tốt hiện tại ta cho ngươi một quả cơ hội nói cho ta p h ả m nhân ngươi sợ hãi tử vong sao trần bá hùng phó tướng thật sự của ta sợ hãi tử vong nhưng là ta không sợ ngươi trả lời sai lầm kia ma tộc tế ti vung tay lên lại là một đám nhận xỉ la ngùa lên trong chớp mắt đem trần bá hùng vậy gặm thành một đống máy cốt kia ma tộc tế ti lại đi tới lưu trọng lâm bên cạnh đoạt linh giả ma tộc tế ti nhân loại Người đứng dậy cũng không thế nào cường đại, bất quá có thể sống đến bây giờ coi như giờ đại, coi dậy bây có thế thể bất quả lưu à bốn、sự. nói cho ta nhân, n sự, cho phàm ta g ơ i hãi sợ sao. tử vong k trọng lâm trung quân hiệu ý đứng dậy thập phần tỉnh táo dù cho rơi vào tình cảnh như thế vẫn không có bất luận cái gì kinh hoàng biểu lộ chỉ là trên mặt hơi không c a m lỏng n à y loại vẻ mặt này làm cho lý kiến có một loại cảm động lây cảm giác lưu trọng lâm ta không ý kỵ tử vong nhưng ta sợ hãi không có ý nghĩa không có tiếng t â m gì chết đi đoạt linh giả tựa hồ thật bất ngờ nghe thế chính là hình thức đáp án túi người xuống dưới hỏi như vậy nói cho ta vì không chết được ngươi nguyện ý trả giá cái dạng gì một cái giá lớn nghi lưu trọng lâm ngẩng đầu lên trong ánh mắt là cuồng nhiệt s á t thái bất luận cái gì một cái giá lớn quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng như vậy ta liền cho ngươi một q u ả cơ hội gia nhập ma tộc thành vì chúng ta một thành viên đem ngươi đạt được vượt qua tưởng tượng lực lượng đương nhiên ngươi cũng không cần lại lo lắng tử vong uy hiếp như vậy ngươi nguyện ý sao lưu trọng lâm không chút do dự nhẹ gật đầu ta nguyện ý lựa chọn sáng suốt như vậy tiếp nhận vực sâu đứng đầu ban cho lực lượng của ngươi a kia đoạt linh giả đột nhiên đưa tay đặt tại lưu trọng lâm trên đầu một cổ màu đen khí tức liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn theo lực lượng r ó t vào lưu trọng lâm thân thể dần dần bị màu đen h à o quang chỗ bao phủ làm h ắ c quang tán đi thời điểm trên người của hắn lại nhiều ra một tầng đen kịt khôi giáp con mắt cũng trở thành thần bí màu tím lại tên của hắn lại trở thành người phản bội lưu trọng lâm ma hóa nhân tộc nguyên lai、like、đây là ma hóa quá trình tựa hồ phải là tại từ nguyện dưới tình huống mới có thể tiến hành ma hóa、A. lý kiến quá trình này nhưng trong lòng bay lên một cổ hy vọng tại hắn tự hỏi thời điểm kia ma tộc tế ti đã đi tới trước mặt của hắn một cái thụ tiền giả thực là một thu hoạch n g o à i ý liệu a đ o ạ t linh giả tựa hồ có chút n g o à i ý muốn nói sắc mặt đột nhiên trở nên giữ t ự n lên trước sự tình ngươi đã đến như vậy nói cho ta đáp án của ngươi a là gia nhập chúng ta ma tộc đạt được lực lượng cường đại hay hoặc là tác giả nhân loại hèn m ọ n chết đi trên màn hình lập tức xuất hiện một cái nhắc nhở hệ thống nhắc nhở gây ra chủng tộc chuyển hóa hệ thống có hay không tiếp nhận chuyển hóa là hay không một khi tiến hành chủng tộc chuyển hóa ngươi thuộc tính tâm trí đem có khả năng đã bị đặc thù ảnh hưởng lý kiến trong nội tâm vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới lại vẫn có chuyện tốt như vậy không chỉ có không cần tử còn có thể chuyển hóa t r ủ n g tộc phải biết rằng ma tộc sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn nhân loại nếu như chuyển hóa t r ủ n g tộc thực lực nghĩ đến hội đạt được đề cao a bất quá như vậy có phải là tiểu ý nghĩa tâm trí của mình vậy hội đánh mất nhi g trước kia trong phim ảnh không ít qua cùng loại kiểu đoạn a tuy nhiên biến thành ma tộc tựa hồ có nguy hiểm như vậy nhưng tổng so với chết mất m u ố n tốt hơn nữa có lẽ chỉ là trò chơi trong chuyển biến trong hiện thực khả năng cũng không chịu ảnh hưởng a chính là đ ề u lúc này mình còn có khác lựa chọn sao lý kiến liếc bên cạnh kia hai đ ố n máy cốt không chút do dự lựa chọn tiếp nhận lựa chọn sáng suốt như vậy tiếp nhận vực sâu đứng đầu ban cho lực lượng của ngươi a k i u đoạt linh giả đột nhiên đưa tay đặt tại hắn nhân vật trên đầu một cổ hắc cám lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn theo lực lượng rót vào lý kiến đột nhiên cảm giác được một trận mê mội chính dần dần xâm nhập đầu góc của hắn hắn hết sức k h á n g cự phía trước trong nội tâm hiện lên một tia hoảng sợ trò chơi trong biến hóa không phải hẳn là muốn mấy giờ sau mới có thể có hiệu lực sao nhưng là đã không còn kịp rồi ý thức của hắn dần dần mơ hồ dần dần v ậ t mẹo khi hắn lại một lần nữa thanh lúc tỉnh lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới nhan sắc đều trở nên không giống với lúc trước hắn hướng máy tính trong màn hình liếc trong màn hình cái tia cái hắn chính hướng phía hắn tới một đôi màu tím con mắt vừa vặn cùng hắn tại trên màn hình chiếu ra ảnh ngược trọng điệp lại với nhau hệ thống nhắc nhở chủng tộc chuyển đổi hoàn thành đạt được chủng tộc thiên phú vượt sâu ý chí ma tộc hình thái k i a đoạt linh giả tại lúc này đầy chuyển hóa trong quá trình tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực chán nản co quắp ngã xuống đất bất quá phía trước lý kiến hắn lại tựa hồ như rất hài lòng chuyển hóa kết quả đoạt linh giả rất tốt ngươi hiện tại đã là của chúng ta một thành viên hiện tại ta đem trao tặng ngươi một cái nhiệm vụ một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu c h ư n một trăm bốn mươi lăm sống sót phí một tiếng tiêu bất ly rốt cục vẫn bị đánh trúng lần thứ nhất hắn đã theo kia bột chu toàn một hồi lâu huyền băng c h ạ m đem kia bột bên ngoài thân tàn phá thương tích đầy mình ỉ và o phù quang l ư ợ c ảnh cùng loạn ảnh phân thân này hai cái kỹ năng giao thoa vận dụng lần thứ nhất đều không bị đánh đến bất quá dù sao nhịn một đêm tinh thần lực hơi chút chậm chạp như vậy xuống công phu đã bị bắt được cơ hội một cái chém ngang đưa hắn quét bay đi ra ngoài khá tốt có hư linh giáp trụ phòng hộ chỉ là bị đánh bay nhưng không có rơi huyết huyền băng trạm tiêu bất ly lần nữa đem thuần trắng sắc kiếm khí vung chém ra vừa đi vị một bên nhìn thoáng qua chân nguyên giá trị phát hiện thời gian dài như vậy lại chỉ tiêu hao hết một nửa trái phải nhưng lại đang không ngừng hồi phục phía trước chia đều một giây có thể khôi phục một điểm bộ dạng n à y đất một huyền dương chân kinh thật đúng là không phải bình thường dùng tốt nhi g tiêu bất ly trong nội tâm lập tức đại định kéo ra cự ly huyền băng chạm một đạo một đạo phóng ra đi ra ngoài loại này dung hợp hàn băng cùng nội công song trọng công kích hiệu quả kỹ năng mỗi nhất kích đều có thể mang đi trên trăm điểm huyết lượng hơn nữa đông lại hiệu quả càng nhiều lần gây ra thiết h u y t h u n h đại hội vài người cũng không có nhản dỗi bọ vài cái sức chiến đấu vậy tương đương không tầm thường nhất là cái kia khôi ngô chiến sĩ lực lượng cũng không biết cao bao nhiêu lại có thể ngạnh kháng bột đánh chính diện mà không rơi vào thế hạ phòng cũng chính là dựa vào hắn kéo dài những người khác mới có thể yên tâm phát ra đang lúc mọi người tàn phá hạ dưới kia bột quyết đoán biến thân cơ thể bị xé nứt khôi giáp bị dãy nguyên bản ba thước cao tạo hình uy vũ khí phách ma tướng biến thành một thân cao năm thước cơ lõa lộ giữ t ậ n quái v ậ t lao dương nhì ngươi n khôi ngô chiến sĩ hô to một tiếng thiết huyết binh đệ hội mọi người đột nhiên nhất tề lui về phía sau tiêu bất ly thấy tuy nhiên không biết bọn họ muốn làm gì thực sự theo sát lấy hướng về sau thối lui hắn nhìn thoáng qua cái kia gọi dương không có sư thi pháp giả vừa rồi hắn tựa hồ một mực đều ở dẫn đạo nổi lên phía trước một cái đại hình pháp thuật theo hắn trên pháp trượng bảo thạch tách ra l à m sắt h à o quang giữa không trung một đoàn c h ấ p động lên lôi mình tia chớp mây đen lại dần dần tụ lại lên vừa vặn xuất hiện ở kia bột đỉnh đầu một đạo xét đánh lăng không rơi xuống tiếp theo là đạo thứ hai đạo thứ ba xét như mưa lóng lánh lôi quang đâm người mở to mắt nổ vang tiếng sấm chấn tiêu bất li lỗ hai ông ông tắc hưởng một hơi đánh xuống hơn mười đạo tia chớp toàn bộ đã rơi vào kia đang tại biến thân ma tướng trên người trực tiếp đem cả quái vật đều h a n h thành cháy đen n h ă n sắc không đợi cuối cùng rễ rủa đã bị đánh chết tại tại chỗ thật là lợi hại pháp thuật tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi tiêu bột biến thân thời điểm tuy nhiên chỉ còn lại có một phần ba huyết lượng nhưng cũng có thể có hai ba ngàn m ớ i đúng lại thoáng cái đã bị h a n h g i ế t một chiêu này uy lực cũng quá biến thái a vê anh bị h a n h thành than cốc quái vật tầm ầm n g ã xuống những k i ê u một mực bị ngăn ở trong trấn binh sĩ cùng chúng dân trong trấn lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô đang lúc tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra thời điểm cách đó không s a một người đột nhiên hô lớn phía trước chạy thoát tới chạy mo a ma tộc đại quân giết đã tới tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn lên lập tức lắp bắp kinh hãi người nọ lại là lý kiến phía sau cái mông theo một xe lửa quái vật chính mất mạng chạy trốn chứng kiến thiết huyết h u y n h đệ hội đám người này lập tức hướng bên này chạy tới Gì, tiêu lão đệ ngươi lại vậy online khoái nhanh hỗ trợ a mọi người vội vàng đón đầu thống kích cũng may đến ma tộc tuy nhiên không ít nhưng cũng chỉ là bình thường tiểu quái mà là hai ba cái sẽ giết cái tinh quang tiêu bất ly còn chưa tới cập hàn huyên lý kiến lại nhanh chóng đánh chữ nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a lúc này một cái tóc trắng xóa lão nhân làm mất đi nở tờ cờ trong đội ngũ đi ra chư vị nghĩa sĩ lão hủ chính là thiên tùng c h ấ n trường trấn lúc này có một yêu cầu quá đáng hy vọng có thể chư vị khả năng giúp đỡ b ề b ộ n hộ tống những n à y dân chạy nạn thoát đi này hiểm điện nếu có thể bình an thoát hiểm lão hủ nhất định tất có chỗ báo hệ thống nhắc nhở gây ra nội dung vợ kịch nhiệm vụ hộ tống dân chạy nạn có hay không tiếp nhận là hay không lý kiến thấy vội vàng đánh chữ nói biệt đừng tiếp nhận a đến lúc nào rồi nhiệm vụ này căn bản không có cách nào khác làm nếu như thay đổi thường ngày tiêu bất ly hơn phân nửa là sẽ đồng ý nhưng là lúc này đây hắn lại không thể nhìn theo mặc kệ cơ h ộ i không có bao nhiêu trần trờ tựu i lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ dựa vào người nho nhỏ t ử làm cái quỷ gì lý kiến tức giận hỏi tiêu bất ly nhưng không có cách hắn trở lại đối những k i a nở tờ cờ hô vây công quân doanh ma tộc lập tức muốn giết đã tới đại gia chạy nhanh theo ta cùng một chỗ rút về đến cựu long thành đi thôi những k i a nở tờ cờ nghe xong đều gật đầu dịu ra r i ắ t trẻ hướng phía cựu long thành phương hướng bỏ chạy thiết huyết huynh đệ hội cái kia cái gọi chúc trường phong khôi ngô tráng hắn thấy lại cười nói đưa ca có điểm đ ả m lượng ta sao cũng không thể bị nhìn bẹp lúc này đây t i ể u tiếp nhiệm vụ này đại gia nói thế nào cái k i a gọi tào xuất nữ chiến sĩ nói ta không có ý kiến những người khác thấy rồi lại không có biện pháp đành phải tiếp nhận rồi nhiệm vụ lý kiến thấy lại là vừa tức vừa vội chính các ngươi muốn chết lão tử có thể không phục hồi nói xong xoay người bỏ chạy trong chớp mắt bỏ chạy được không thấy tiêu bất ly lại vậy không có tức giận loại chuyện này vốn chính là mọi người sự t ì n h sao đã lúc này đây muốn cùng một chỗ làm nhiệm vụ không bằng trước tạm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta a kia trúc trường phong nói ra hệ thống nhắc nhở ngoạn gia chúc trường phong mời người, người gia nhập đội ngũ đều là tiếp nhận là hay không tiêu bất ly hơi chút do dự một chút tự lựa chọn tiếp nhận tuy nhiên công ty có minh sắc quy định không thể cùng khác công hội người đến hướng nhưng là lúc này đã không cố được nhiều như vậy vì vậy đoàn người liền như vậy lên đường những tia nở tờ cờ cái dạng gì đều có có binh lính có các loại chức nghiệp dân chấn vậy có không có bất kỳ sức chiến đấu phụ nữ và trẻ em tốc độ căn bản vận lên không được tiêu bất ly nhìn ở trong mắt cấp trong lòng bất quá hắn vẫn kiên chỉ đi tại đội ngũ đằng sau dự phòng có ma tộc truy binh đuổi theo thiết v u y huynh đệ hội người thấy thực sự tựa hồ không muốn yếu thế vậy theo hắn cùng một chỗ lưu tại đội ngũ đằng sau điều này làm cho tiêu bất ly nhiều ít có chút ngoài ý muốn t i n ra hỏa này còn rất giáo trình khí sao trừ bọn họ ra bên ngoài còn có một chút nở tờ cờ binh sĩ tự nguyện giữ lại ước chừng có hai ba mươi người bộ dạng bất quá những này nở tờ cờ binh lính sức chiến đấu thì cùng bình thường sơn tặc không sai biệt lắm không thể quá mức trông cậy vào tiêu bất ly liền làm cho bọn họ đi theo đội ngũ hai bên duy trì dân chạy nạn trật tự đi không đến năm phút đồng hồ ma tộc binh sĩ tự đuổi theo khá tốt chỉ là một tiểu phần bùi đội mọi người đồng tâm hiệp lực ba lượng hạ dưới tự giải quyết những n à y truy binh bất quá mọi người đều biết càng nhiều là truy binh sớm muộn gì còn có thể lại đến quả nhiên lại đi không đến mười phút chung đợt thứ hai truy binh tự đội theo tới lúc này đây lại là năm cái ma tộc tuần thú sư mang theo một đám mười lăm chỉ nhận xì lang sức chiến đấu rõ ràng so với luồng thứ nhất mạnh không ít lúc này đây chiến đấu khó khăn muốn cao một chút nhất là đại gia đại chiêu đều tiêu hao không sai biệt lắm chỉ dùng kỹ năng bình thường đối phó những n à y quái vật vẫn còn có chút lao lực bất quá trải qua một phen chiến đấu đúng là vẫn còn lấy được thắng lợi chính là dân chạy nạn đội ngũ ly cách an toàn khu vực lại còn có rất khoảng cách san nghi tiêu bất ly không khỏi cảm thấy lo lắng vội vàng bất quá hắn vẫn đang không có ý định buông tha cho trừ phi đến cuối cùng một khác hắn thật sự không nghĩ buông tha cho những này l ở tờ cờ sinh mệnh t r ú c trường phong lại đối với hắn nói ra căn cứ phán đoán của ta tiếp theo sóng truy binh hẳn là sẽ ở mười lăm phút trái phải đuổi theo p h ỏ n g chừng hẳn là cuối cùng một lớp có lẽ sẽ có bột dẫn đội tiêu huynh đệ người biết tiếp theo nếu như bất quá ma tộc đuổi theo lời nói chúng ta chưa h ẳ n có thể đỡ nội a chỗ này của ta được nhắc nhở ngươi một tiếng nếu như đến lúc đó thật sự ngăn không được lời nói chúng ta nhưng là phải rút lui tiêu bất ly nhẹ gật đầu loại chuyện này hắn tự nhiên là minh bạch coi như là hắn bảo vệ nở tờ cờ có thể nhưng là muốn cho hắn vì nở tờ cờ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng hắn còn là khó có thể tiếp nhận điểm này ta tự nhiên minh bạch đi không nhiều một hồi một người đột nhiên theo phía trước đội ngũ chạy tới lại là lý kiến tiêu bất ly có chút ngoài ý m ớ n lý huy ngươi không phải đi đến sao hừ ném đồng bạn đào tẩu thật đúng là tính cách của ta lão tử lúc này đây liền liệu mình cùng quân tử kéo ấ tia quá ta có thể từ tục t có u nói ở p h í trưởng ớ c một h ồ chấn lại đã đi tới đến nơi này hẳn là tự an toàn đa tạ các vị nghĩa sĩ tương trợ trong lúc này có một chút nho nhỏ tâm lý hy vọng các vị không cần phải ghét bỏ hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ hộ tống dân chạy nạn ngươi đang ở đây thiên tùng trấn danh vọng đề cao năm trăm điểm ngươi đang ở đây kim long quân đoàn danh vọng đề cao năm trăm điểm đạt được công đức giá trị năm mươi điểm đạt được nhiệm vụ ban thưởng tiền bạc ít bảy mươi dĩ nhiên là công đức nhiệm vụ như thế làm cho tiêu bất ly có chút ngoài ý muốn bất quá như thế này mà dễ dàng t i u hoàn thành thật đúng là làm cho hắn có chút khó có thể tin cảm giác tại sao không có đệ tam sóng quái đuổi theo nghi tiêu bất ly kỳ quái hỏi kia chúc trường phong lại không thế nào để ý ha ha có thể là ta tính toán không g a tiêu bất ly nhưng trong lòng tổng cảm giác không có đơn giản như vậy chứ hắn cũng là có cùng t r ú c trường phong tương thông p h ả n đoán chỉ có điều không có nói ra thôi bất kể thế nào nói đều là một chuyện tốt các nạn dân ít nhất là an toàn t r ú c trường phong lại nói đúng rồi tiêu huynh đệ đã quên đa tạ ngươi vừa rồi nếu không ngươi chúng ta vẫn thật là không dễ dàng như vậy thu phục kia bột nhi tiêu bất ly nhàn nhạt đáp lại nói không có gì ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi hắn cái gọi là tự bảo vệ mình nhưng thật ra là bảo vệ những t i ê nở tờ binh lính cùng dân trấn kia khôi ngô chiến sĩ lại cười nói có thể đừng nói như vậy dùng năng lực của ngươi muốn đi ai có thể giữ được ngươi ngươi nói như vậy đã có thể quá k h á c h khí rất hiển nhiên hắn không có ai những kia nở tờ cờ tính ở bên trong còn tưởng rằng tiêu bất ly là cố ý lưu lại giúp bọn hắn trong lúc này có vài món trang bị là vừa mới kia bớt rơi ngươi chọn lựa một kiện a nói xong cũng phát vài món đều trang bị đi ra tiêu bất ly thầm nghĩ tên gia hỏa này ngược lại thượng trên đạo vô cùng nhìn nhìn vài món trang bị thuộc tính đều coi như không tệ nhưng không có hắn đặc biệt nhu cầu nghĩ, nghĩ lại nói trang bị cái gì coi như xong bất quá có thể hay không cho ta cung cấp một chút điểm tình báo nghi cái này không có vấn đề có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi tiêu bất ly nhìn bên cạnh lý kiến liếp cái này cho chơi các ngươi là như thế nào lấy tới chương một trăm bốn mươi sáu bom hẹn giờ nghe được tiêu bất ly vấn đề kia trúc trường phong lại là s ư n g sở hắn không có trả lời ngay tiêu bất ly nghi vấn ngược lại phối hợp nói đến một việc ha ha không thể tưởng được ngươi lại sẽ hỏi như vậy một vấn đề bất quá nói thực ra ngươi có thể như vậy hỏi ta một chút cũng không kỳ quái trên thực tế ngươi cũng không là người thứ nhất hướng ta hỏi vấn đề này người tựu tại trước đó không lâu có người đã từng hướng ta hỏi qua giống nhau vấn đề trùng hợp chính là hắn và ngươi đồng dạng cũng là cho đại công hội làm công đoạn ra người kia n g ư ờ i tên gì hắn gọi vương vĩ bên cạnh tào suất đột nhiên xen vào một câu À đúng rồi ta nhớ ra rồi người kia xác thực là gọi vương vĩ gào khóc như bức đế quốc vương bài thái đao đao khách vương vĩ À, tên kia thật là rất hài hước ra hoàn nghi thật sự là đáng tiếc gào khóc như bức đế quốc cái dạng gì người hội cho mình công hội nâng như vậy một cái tên a tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nhà danh nói cái này t r ú c trường phong nói rõ là muốn cho hắn truy vấn tiêu bất ly vậy liền hỏi vì cái gì đáng tiếc bởi vì về sau hắn đã chết tại lần thứ nhất b ộ t tiến công chiếm đóng trong chiến đấu bị cưỡng chế hạ lệnh cho công hội cản phía sau sau đó r ơ i dụng suy nghĩ một chút thật đúng là đáng tiếc ca tên kia trò chơi trình độ tương đối khá t r ú c trường phong lời nói làm cho tiêu bất ly s ư ớ n g sở ngươi cho ta nói cái này làm gì không có gì t r ú c trường phong nói ta chỉ là có chút kỳ quái dùng năng lực của ngươi làm gì cho đám người kia bán mạng chứ vì cái gì vậy là cái gì n i sẽ không phải là vì kêu mỗi tháng mấy trăm vạn phá tiền l ư ơ n g a chẳng lẽ tiền tựu i trọng yếu như vậy sao mấy trăm vạn tiêu bất ly trong lòng tự nhủ nếu là có mấy trăm vạn khá tốt bất quá hắn nhưng không có quá mức để ý mấy cái chữ này tại chân tướng trước mặt mấy vạn cùng mấy trăm vạn tựa hồ cũng không có gì khác nhau không bằng gia nhập chúng ta thiết huyết minh đệ hội a biệt đừng xem chúng ta thiết huyết minh đệ hội ít người nhưng là chúng ta thiết huyết minh đệ hội đều là do tán nhân ngoạn gia tạo thành đại gia công bình công chính tề tâm hợp lực có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ai cũng không nghiền em ai không có nhiều như vậy vớ vẩn linh tinh gì đó như thế nào có hứng thú sao nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta lời nói ta cũng không phải chú ý đem cái trò chơi này lai lịch nói cho ngươi tiêu bất ly thở dài nếu có lựa chọn lời nói này nghe thật là cái không sai chủ ý ít nhất phải so với tình cảnh hiện tại mạnh hơn nhiều bất quá rất hiển nhiên hắn không có lựa chọn ít nhất trước mắt không có chỉ sợ ta chỉ có thể cự tuyệt hắn đáp lại nói kia t r ú c trường phong thực sự không có lại kiên trì chỉ là nói kia chỉ sợ ta t i ể u không có biện pháp nói cho ngươi cái này trò chơi rốt cuộc là theo ở đâu ra bất quá từ nay về sau nếu có hứng thú gia nhập chúng ta lời nói tùy thời hoan n ê n nha còn có cái gì muốn hỏi sao nếu như dễ dàng chỉ cần không liên quan đến đến trong hiện thực vấn đề ta vẫn là có thể nói cho ngươi tiêu bất ly nhìn dương một sứ liếc hắn vừa rồi dùng làm chiêu đó rất lợi hại a là cái gì kỹ năng đương nhiên nếu như không dễ dàng coi như xong nói cho ngươi cũng không sao cái t i ê kỹ năng gọi triệu hoán lôi vân phong bạo hoán lôi sư chuyên trúc kỹ năng chỉ có thể công kích cố định khu vực trong mục tiêu nhu cầu siêu thời gian dài dẫn đạo đánh b ộ chuyên dụng bởi vì hoán lôi sư là tương đối dễ dàng tiến giai pháp hệ giờ tờ s trước nghiệp phát ra lại thập phần cường lực bình thường hơi chút lớn một chút công hội đều bồi dưỡng một cái như thế nào các ngươi công hội không có hoán lôi sư sao hoán lôi sư tiêu bất ly trong nội tâm l ó e lê niệm n nghề nghiệp. nghiệp này hắn tựa hầu nghe người ta nói đến qua hơi chút nhớ lại xuống hắn tự nghĩ tới lúc trước ngô mẫn nhi nói cho hắn biết trong tay có hoán lôi sư tiến giai nhiệm vụ manh mối đã từng nhắc tới qua mặt khác căn cứ nộp lên trang bị đến xem kỳ lân trong tổ có m ộ tam hiệu lôi hệ pháp thuật người tựa hồ rất có thể chính là cái hoán lôi sư nghi xem ra đ ố i kỳ lần tổ tình báo lại thêm một ít nhi g tiêu bất ly lại hỏi một ít về hoán lôi sư sự t ì n h trúc trường phong vậy đều nhất nhất trả lời dù sao hoán lôi sư nghề nghiệp này năng lực đã là các đại công hội công khai bí mật cũng không có gì hào che giấu hỏi xong hoán lôi sư tiêu bất ly lại hỏi tào suất kỳ lân trong tổ còn có một sử dụng hai tay đại kiếm chiến sĩ theo tào suất trên người lại tựa hộp như có thể tìm đến một điểm bóng dáng đối với cái này lại càng không có cái gì che giấu cùng hoán lôi sư loại này pháp hệ chức nghiệp so với hai tay kiếm chiến sĩ hoàn toàn là t i chức nghiệp căn bản là không tính là bí mật gì. tiêu í bí n h là mật t gì. bất ly chiếm được m ì nói h tình muốn n báo, lại tự nhiên là chơi đùa lúc trước vừa mới rời khỏi cựu châu phép đồ thời điểm hắn thử qua rất nhiều mới trò chơi kia khoảng trúc ò phòng chơi hắn vậy châu chấu thích hợp công tác của cho. hắn thứ nhất, phát hiện không hợp hắn tham thà gia liền Kia lần bọn bông vậy về qua quá sau bất t r trường phong nói cái này lục giới c h i môn hệ thống kỳ thật t i ể u cùng thời không vết rách trong vết rách xâm lấn hệ thống có điểm giống chỉ có điều khó khăn muốn càng cao nguy hiểm cũng càng lớn xâm lấn quái vật thực lực cũng càng cường xâm lấn chu kỳ cũng càng lâu kỳ thật trước chúng ta đã gặp được qua hai lần cùng loại sự kiện lần thứ nhất là côn luân yêu giới yêu tộc xâm lấn lần thứ nhất là cựu u minh giới quỷ tộc xâm lấn bình thường nếu như không thể tại xâm lấn sơ kỳ đem manh môi bóp chết lời nói một khi bị những n à y dị tộc đứng vững bọn họ sẽ gặp thủy triều bình thường d ũ n g mánh vào tiền đến thẳng đến trở thành một cổ cường đại đủ để trái phải trò chơi vận chuyển lực lượng dùng suy đoán của ta cựu long thành lực lượng tuy tê đối ngăn không được ma tộc nếu như ta là n g ư ờ i lời nói ta nhất định sẽ sớm làm tính toán nếu không sớm muộn gì còn là hội không may đừng xem ngươi hội ẩn thân ma tộc trong c ó được phản ẩn năng lực quái vật nhiều vô số kể như trước ma tộc tuần thú sư điều khiển cái kia chút ít nhận xỉ làng chẳng phải có thể phản ẩn sao kia trúc trường phong tựa hầu như cũng không muốn vương tha cho khuyên bảo tiêu bất ly rời đi tận tình khuyên bảo nói tiêu bất ly mặc dù biết đối phương dụng tâm kỳ n á o còn thật là khách khi nói đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý trong lòng của hắn thực sự cảm thấy cấp bách lên xem ra bạo động phải mau chóng bắt đầu rồi nếu không một khi ma tộc cùng cựu long thành chiến tranh chính thức khai hỏa còn không biết trên mặt kia ghi thiếu não lãnh đạo hội phái xuống cái dạng gì nhiệm vụ nghi đến lúc đó là làm còn là không làm a huống hồ hắn hiện tại tiến giai thành chú kiếm sĩ kia thật đúng là tất cả lục trong nhất điểm hồng nghĩ dấu vậy dấu không được nếu như bị theo dõi cường điệu chiếu cố vậy sau này còn muốn tưởng duy trì chút gì đó đã có thể càng thêm không có phương tiện thậm chí có khả năng bị coi là uy hiếp trực tiếp thanh trừ rơi loại chuyện này tuy nhiên nghe có chút thái quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ít nhất những kia âm lưu luận trong tiểu thuyết phim không lâu thường xuyên như vậy diễn sao thấy hắn một bộ dầu mối không vào kia trúc trường phong tử hồ vậy minh bạch cái gì liền không có nói cái gì nữa nói cáo biệt như vậy tái kiến a công tác tiểu nhị nhận thức ngươi thật cao hứng hy vọng từ nay về sau còn có cơ hội gặp lại nếu như ngươi nghĩ tìm chúng ta lời nói đi vân tiêu thành tìm chúng ta là đến nơi nơi đó là chúng ta thiết huyết huynh đệ hội địa bản nếu như ngươi không biết đường vậy không quan hệ vận hướng đông bắc phương hướng đi là được rồi qua sắp đông thành chính là nói xong thiết huyết huynh đệ hội cả đám mã liền xoay người lý khai tiêu bất ly thở dài sự tình thật là càng ngày càng phức tạp rồi sao còn có thể lại phức tạp một điểm sao hắn lầm bầm lầu bầu phía trước đem người phản bội hắc cám tầm nhìn đội ở trên đầu hướng thiên tùng chấn phương hướng nhìn lại không có màu đen khí tức tới gần ý nghĩa phụ cận cũng không có ma tộc tồn tại xem ra thật là an toàn tạm thời chúng ta là không phải hẳn là đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho trên mặt a phó bản tiến công chiếm đóng đoàn lò gặp vị trí vẫn còn thiên tùng c h ấ n bên đó đây lý kiến đi tới theo miệng hỏi tiêu bất ly nhẹ gật đầu quay người lại thời điểm đột nhiên thất thần màu trắng đen trong màn hình lý kiến trên người tràn đầy nồng đấm hắc cám khí tức đó là ma tộc đặc biệt tiêu chi a trên người hắn tại sao có thể có chẳng lẽ là bị ma tộc huyết nhức thượng trên nhưng là không thể nào a trong chiến đấu bị phun tung tóe đến máu tươi người cũng không phải hắn một cái những người khác cũng không có loại biến hóa này chẳng lẽ nói lý kiến là cái ma tộc biến ảo mà thành hay hoặc là hắn bị ma tộc chuyển hóa làm ma hóa nhân tộc tiêu bất ly trong đầu một trận lung tung bất luận là nào một nguyên nhân tựa h ồ cũng thật là khéo cái này lý kiến trong mắt hắn đã ẩn ẩn thành một khoả bom hẹn giờ chờ một chút ta đi theo quan tâm làm gì t i ê u tính hắn là bom hẹn giờ cũng là kỳ lân điện bom hẹn giờ mình không phải là muốn phá vỡ cái này công ty sao có thể có một khoả bom đem a i q u ấ y đục h á không phải là chuyện tốt sao uy ngư ơ i ngược lại nói chuyện a lý kiến không kiên nhẫn hỏi tiêu bất ly rốt c u c phản ứng tới trong nội tâm một đoàn đay dối như thế nào vậy lý không rõ bất quá này sẽ hắn còn là quyết định tạm thời không nói ra hảo đả thảo kinh xá cho tới bây giờ sẽ không có kết cục tốt vô số lần xem qua phim kịch truyền hình đã cho hắn rất tốt gợi ý à đúng vậy ta cũng hiểu được chúng ta hẳn là đem việc này tranh thủ thời gian trên báo cáo đi hai ta tới cửa gặp mặt ta cùng đi báo cáo tiêu bất ly vừa nói một bên tại binh trạm trong tìm rất góc hẻo lánh lò gặp mặc dù có dừng chân địa phương hắn lại sợ hai trong lúc này nếu như lại bị ma tộc công chiếm làm sao bây giờ vậy hắn hẻo lánh ít nhất có nên không có quái vật tồn tại cựu tính lò dìn gặp được nguy hiểm cũng có đầy đủ thời gian mở phù quan lực ảnh chạ sau đó hắn liền rời đi phòng máy trong nội tâm đối lý kiến biến hóa như cũ không cách nào xác định đi tới phòng nghỉ cơ hồ là cùng hắn cùng thời khắc đó lý kiến vậy theo bạch hổ tổ phòng máy đã đi tới trên mặt còn đeo cái k i a phó tiêu trí tính dục kính dâm hắn thoạt nhìn không có gì bất đồng cùng ngày xưa đồng dạng tràn đầy tự tin cùng thành thục vững vàng khí chất tiêu bất ly cố gắng không để cho mình nghi kỵ hiện hiện tại biểu lộ thượng trên rất tự nhiên theo lý kiến chào hỏi thật là một cái hỗn loạn buổi tối a không phải sao hắn nói ra lý kiến nhẹ gật đầu đúng vậy a ai có thể nghĩ đến bất quá là một buổi tối mà thôi thế giới cũng đã nghiêng trời lệch đất lý kiến tựa hồ rất cảm khai nói lúc này trong phòng nghỉ đột nhiên không có như vậy tối hai người đồng loạt hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại theo bọn họ cái này độ cao có thể thấy rõ ràng xa xa t i ể u tại thành thị bên l i n giới sáng sớm dương quang chính chậm rãi theo trên đường chân trời được đưa lên hết sức sáng trói c h ư một trăm bốn mươi bảy trò chơi t r â n tướng hai mươi hai cái gì lại sẽ phát sinh loại chuyện này vì cái gì không còn sớm điểm báo cáo nhanh cho ta hai người các ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này cỡ nào trong mắt sao cái gì gọi là vào xem phía trước chạy chối chết các ngươi có công phu đi cứu chẳng lẽ sẽ không công phu cho ta đến điện thoại hoặc là trực tiếp hô những người khác lọ g ì n sao tân thi nguyệt trong văn phòng thỉnh thoảng truyền ra một trận kịch liệt tiếng gầm gừ vị kia ngày bình thường biểu hiện tao nhã nhã nhặn lịch sự nhu hòa mỹ nữ quản lý này sẽ lại biểu hiện ra trước nay chưa có kịch liệt tính cách ngoài cửa trong phòng nghỉ hoặc đứng hoặc ngồi phía trước không ít kỳ l ầ n phòng làm việc công nhân viên phần lớn thần sắc lo nghĩ biểu lộ nghiêm túc hoặc là trên mặt đ e o nhìn có chút hạ hê biểu lộ m thập phần hiếm thấy giữa ban ngày trong lại cơ hồ không có người nào lên trên cơ tất cả mọi người đang đợi thế cho nên làm cho trong phòng nghỉ không khí có vẻ có chút khẩn trương có chút ngưng trọng trong văn phòng rốt c ụ c tần thi n g u y ệ t tựa hồ g i a n dạy mệt mỏi hay hoặc là trước mặt nàng hai người thủy chung không có phản ứng làm cho nàng không có hứng thú tại g i a n dạy đi xuống tần thi n g u y ệ t có chút mỏi mệt vớt vớt mi tâm nói nói kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào làm cho này lần thứ nhất có chuyện xảy ra trực tiếp người chứng kiến cùng người tham dự đồng thời làm hai gã thâm niên trò chơi ngoạn ra ta nghĩ các ngươi có tư cách cho ta một ít đề nghị l ý kiến cùng tiêu bất ly t u đứng ở đối diện với của nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là lý kiến mở miệng trước dù sao hắn là hành động tổ phó tổ trưởng lớn nhỏ coi như là cái cán bộ cá nhân ta đề nghị tiến công chiếm đóng tổ thành viên từ giờ trở đi tạm thời không cần phải lò g ì n ma tộc đều ở phụ cận trừ phi có thể xác nhận chúng nó đã ly khai hay hoặc là có đầy đủ an toàn lộ tuyến làm cho bọn họ lưu lại nếu không vì bảo vệ tài khoản cùng bọn họ nhân vật an toàn tốt nhất trước an phận một thời gian ngắn nói sau ta phỏng chừng qua sau một khoảng thời gian ma tộc hẳn là hội hướng cựu long thành tiến quân cho đến lúc này thiên tùng c h ấ n vùng hẳn là t i ể u không có gì ma tộc dù sao chỗ đó cũng không phải là cái gì quân sự yếu địa không có quá nhiều nhu cầu đóng quân thủ vệ gì đó tân thi nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu lại nhìn về phía tiêu bất ly ngươi gọi tiêu bất ly là làm sao ngươi nói tiêu bất ly tự nhiên là không có gì tính kiến thiết ý kiến tao quý thảo cỏ theo nói ta cảm thấy được lý kiến đề nghị rất hợp lý tạm thời không được t i ế n h xác thực là phương thức tốt nhất tân thi nguyệt nhẹ gật đầu như vậy các ngươi cảm thấy bao lâu thời gian ma tộc mới có thể rời đi chỗ đón nhi hai người lại liếc nhau một cái lúc này đây lại là tiêu bất ly mở miệng trước ta cảm thấy được một hai tuần lễ hẳn là như vậy đủ rồi nha vì cái gì cho rằng như vậy tiêu bất ly giải thích nói đây là theo ma tộc binh lực tăng tăng tốc độ cùng đối cựu long thành công kích thời gian đến dự đoán căn cứ ta tính toán dù n g hiện tại tốc độ chỉ cần tiếp qua một vòng ma tộc có thể có được đủ để uy hiếp cựu long thành binh lực đương nhiên nếu như bọn họ cẩn thận một điểm muốn dùng trăm phần trăm năm chắc đánh hạ cựu long thành lời nói như vậy t ắ t nhu cầu hai tuần lễ thời gian đến lúc đó ma tộc đại quân đem không có, có bất cứ cái gì lo lắng công h ã n cựu long thành chỉ cần ma tộc thủ lĩnh chỉ số thông minh không phải quá kém bọn họ dừng lại có nên không vượt qua cái này kỳ hạn dù sao trâm thi sinh biến bọn họ không nên không rõ đạo lý này tân thi nguyện từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nàng tự hồ đối với trò chơi trong những vật này cũng không có hứng thú hảo hai người các ngươi xem như này phương chuyên gia ta liền tin tưởng phân tích của các ngươi bất quá bất kể thế nào nói còn là chờ ta trên báo cáo đi nói sau các ngươi bây giờ trở về đi trước chờ đợi mệnh lệnh nhớ kỹ không cần phải hành động thiếu suy nghĩ lại càng không muốn tự tiện hành động nhất định phải chú ý làm việc Chúng ta bây giờ có thể rốt cuộc chờ thể thất không nổi nhân thủ. Hai tổn nổi người đều gật đầu đáp ứng giờ gật ta rốt tiêu bất bây rồi, đều đầu đáp lúc y ly nguyệt mảy. cùng、lý、kiến ly khai văn phòng nhìn người tần những lý lại l khai thời điểm, đưa mắt nhìn hai người rời đi tần thí đưa mắt này đây quái vật công thành làm rối loạn kế hoạch của nàng nếu như bởi vì này dạng một cái ngoại ý muốn h ò a hoạn thế cục khiến cho trong công ty bộ lâm vào r ằ n g co kế hoạch của nàng trong thời gian ngắn nhưng là không còn biện pháp tiến hành rồi có lẽ còn cần lại thêm một bà kính thú vị mới được nếu như vận dụng tốt lời nói này ngược lại có thể là lần thứ nhất trợ lực nhi vừa nghĩ nàng đã bắt đầu nổi lên nâng muốn theo độc cô hàn đối thoại thời gian sử dụng lý do thoái thác đến đây làm tiêu bất ly cùng lý kiến đi ra văn phòng tư đi vào phòng nghỉ thời điểm lập tức tự bị mọi người cho vây lại hắc đến cùng như thế nào a tần quản lý nói như thế nào mã long vội vắng hỏi còn có thể nói như thế nào để cho chúng ta trở về chờ tin tức quá ta xem lúc này đây phó bản tiến công chiếm đóng xem như triệt để thất bại có người nhìn có chút h ạ hay nói cùng hắn ý nghĩ người cũng không thiếu dù sao nguy hiểm như vậy có thể không bước lên còn là không cần phải bước lên hảo、M. chỉ có trương diệu dương trên mặt đ e o vui vẻ nhưng trong lòng một trận buồn b ự c hắn ngày hôm qua cùng bạch vân phi bọn người không ít sâu chối tất cả tổ người lặng lẽ đem trò chơi chỗ khả nghi cho những k i a không rõ chân tướng quần chúng ám hiệu chỉ ra nếu như không có lần này n g o ạ i ý muốn lời nói không dùng được hai ba ngày cơ hồ không hề nghi ngờ có thể r ơ lên phạt kỳ chỉ cần hắn đem cái này trò chơi chân tướng đông thấu lộ những k i a đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ tất cả tạo thành viên hơn phân nửa t i ể u hội trông chừng cạnh theo nhưng là bây giờ lại gặp loại chuyện này quá ba vô nghĩa nghỉ ngơi trong đại sảnh đầy ấp người khắp nơi đều là lộn xộn tiếng nghị lu đại gia xì xào bàn tán phía trước đối trong những ngày kế tiếp sắp sửa làm chút ít cái gì cũng có chút ít mê mang cùng nghĩ kỵ tiêu bất ly cùng lý kiến ngồi ở phòng nghỉ góc một cái s o f a trong ngược lại có chút việc không liên quan đến mình cao cao treo lên cảm giác dù sao hai người bọn họ nhân vật chính là c h ỗ tới ít nhất thời gian ngắn là không có nguy hiểm gì mà bởi vì thiếu những người khác quan hệ thượng cấp tự nhiên cũng sẽ không khiến hai người bọn họ đi đánh phó bản hoàn toàn là một bộ nhàn vân giá hạc cảm giác đến buổi trưa trong phòng nghỉ người không chỉ có không có đổi thiếu ngược lại càng nhiều không chỉ có bạch hổ tổ cùng thanh lòng tổ người như cũng ngừng lưu tại chỗ này chờ đợi tin tức mà ngay cả chu tức tổ cùng huyền vũ tổ người cũng tới dù sao chuyện này là liên quan đến cả phòng làm việc rốt cục t i ể u tại cơm chưa thời gian đều nhanh muốn lúc kết thúc tần thi n g u y ệ t theo trong thang máy đi ra mọi người im lặng xuống trên mặt đã có chỉ thị lúc này đây phó bản tiến công chiếm đóng chính thức hủy bỏ phía dưới lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô tuy nhiên chuyện này đã sớm là để trong xứng đáng chi nghĩa nhưng là nghe được tần thi nguyện chính miệng nói ra cảm giác kia chính là không đồng dạng như vậy tần t h i nguyệt khoe miệng lộ ra một tia khó có thể phát giác tàn khốc vui vẻ ẩn nhỏ cơ hồ không có người có thể phát hiện nàng đè ép bắt tay mọi người liền yên tĩnh trở lại nàng lại cao giọng nói ra bất quá chúng ta phòng làm việc chủ lực lại không thể do đó ham ở đằng tia t r o n g dù sao thời gian chính là tiền tài nếu như những tia ma tộc đ h cầu vài tuần mới có thể rời đi làm cho người của chúng ta thoát khốn thời gian lâu như vậy chúng ta tổn thất không nổi thú n g chi chúng ta tại c ử u long thành kinh doanh lâu như vậy tuyệt đối không thể cho phép tòa thành thị này bị ma tộc công hãm cho nên trên mặt quyết định là do bạch hổ tổ còn thừa nhân thủ cùng chu tức tổ liên hợp tổ kiến một cái cứu đoàn liên hợp cựu long thành kim long quân đoàn thông qua tường công ma tộc doanh địa phương thức đến dẫn địch nhân sau đó chủ lực đoàn nhân ngưỡng cơ hội tại ma tộc trong doanh địa l ọ dịn nội ứng ngoại hợp nhất cử đánh ma tộc tiếng hoan hô thoáng cái yên tĩnh trở lại đại gia hai mặt cùng dòm đều có chút khó có thể tin cảm giác cái này mưu kế nghe nâng còn thật sự thẳng như như vậy một sự việc chính là cẩn thận ngẫm lại trong lúc này thao tác lên khó khăn lại là vô cùng cự đại ma tộc trong doanh địa không chỉ có, có hàng trăm hàng ngàn ma tộc càng có cường đại ss toa trấn đây chính là kim sắc ma tộc ss a đủ để chống lại nhân loại màu vàng lợn anh hùng nhưng mà này còn chỉ là trước mắt chỗ đã thấy thực lực nếu như còn có cảng cường đại hơn ss tại phía sau màn tọa c h ấ n nên làm cái gì bây giờ loại chuyện này cũng không là không thể nào như vậy một tòa ma tộc đại doanh làm sao có thể dễ dàng như vậy công phán nghi đây không phải làm cho người ta đi chịu chết sao xem đến mọi người nguyên một đám phức tạp biểu lộ tần thi nguyệt lại lạnh lùng nói đây là trên mặt ý tứ đại gia chỉ cần nghe theo là đến nơi nói xong nhìn trương diệu dương liếp trương tổ trưởng một hồi ngươi cùng lô tổ trưởng vương tổ trưởng cùng với lý phó tổ trưởng cùng một chỗ định ra một cái kế hoạch tác chiến kế hoạch này đêm nay trước quan hệ phòng làm việc của ta nếu như xét duyệt thông qua lời nói ngày mai trễ nhất ngày sau có thể bắt đầu hành động tần t h i nguyệt vừa đi trong phòng nghỉ lập tức quần tính xúc động nếu như nói trước đại gia đối tại trong trò chơi tử vong còn không phải quá kiên kỵ lời nói trải qua ngày hôm qua bạch hổ tổ cùng thanh long tổ mọi người châm ngỏi cùng ra vẻ thần bí ám hiệu cùng lộ ra như vậy hiện tại t i ể u đã hoàn toàn không giống với lúc trước trong trò chơi núi đao biển lửa đã biến thành chính thức núi đao biển lửa bây giờ nghe nói muốn làm cho bọn họ đi chịu chết lập tức mặc kệ tuy nhiên không dám trực tiếp theo tần thị nguyệt kêu gào trương diệu dương cùng vương nhất p h ả m chờ vài cái tổ trưởng lại thành người chịu tội thay đại gia đều kịch liệt hướng hai người hỏi trò chơi này đến cùng có vấn đề gì trương diệu dương một bên hết sức giải thích nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh lên xem ra lão thiên còn là đứng ở ta bên này sao trong lòng của hắn thẩm nghị phía trước cao úc tầng cao nhất chủ tịch văn phòng độc cô hàn có chút bực bội cơ cơ cánh tay tặng cho hắn làm mát xa mỹ nữ thư ký không thể không ngừng lại tiểu mỹ nữ có chút tức giận con lên miệng bất quá nàng cũng không phải loại sẽ không quan nhan cha sắc ngốc n ế c bình hoa phát hiện độc cô hàn tâm tình tựa hồ không quá rượu c ẩ n c ẩ n rực rực lui ra ngoài độc cô hàn thật là có bực bội lý do vì có thể ở lão đại trước mặt h ả o h ả o biểu hiện mấy tháng này hắn một mực cố gắng nghiền ép công ty tiềm lực đồng thời vậy đang không ngừng tăng cường hắn hạch tâm tiểu tổ kỳ lân tổ thực lực bất quá kỳ lân phòng làm việc dù sao chỉ là cái kia vị rất giỏi lão đại chỗ thống trị bàng đại đế quốc hạ n dưới một cái chi nhánh đầu nhập tinh lực tài lực đều có chỗ cực hạn thẳng đến không lâu trước bọn họ đều không có thể đánh đến một kiện chính thức thần khí cũng không thể đạt được một tòa thành thị quyền thống trị cứ tại cựu long thành danh vọng đã soạt nói xung kính nhưng là ly cách khống chế tòa thành thị này lại còn có một khoảng cách nghi cũng chính bởi vì vậy khi hắn nghe nói phát hiện một cái hai mươi người đoàn đội phó bản thời điểm mới có thể như vậy vội vã làm cho phía dưới chuẩn bị khai hoang chỉ có điều làm việc tốt thường gian a n tựa hồ lao thiên đặc biệt muốn theo hắn chế khí giống như các loại ngoại ý muốn liên tiếp xuất hiện không đợi một tháng chuẩn bị kỳ đến thời gian khai hoang tiến công chiếm đóng dĩ nhiên đã lâm vào k h ố n cảnh này ba tính cái gì sự a độc cô hàn lầm bầm lầu bầu phía trước lao tử ta còn cũng không tin trừ lão đại ta độc cô hàn phục qua ai lúc này đây nói cái gì cũng không thể tính thật sự không được lao tử ta tự mình ra trượn ta tiến không tin chỉ bằng lao tử kia một thân trang bị cái gì ma tộc hết thẻ cho ta chết rồi chết rồi tích hắn quay mắt về phía cửa sổ sát đất nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u phía trước phối hợp phát ra hung ác tâm tình của hắn là như thế kích động thế cho nên về sau liền chính hắn đều cảm thấy sợ lên lập tức cảm giác mình hung tàn trình độ lại đề cao một cấp bậc đột nhiên chung điện thoại lại văng lên độc cô hẳn lại càng hoảng sợ uy thì thế nào cái gì người phía dưới bắt đầu náo thảo cỏ phản bọn hà án độc cô hàn nghe được hồi báo lập tức giận dữ ba bảo an bảo vệ đều cho ta tập hợp lại ta h ả o h ả o hấn một hấn bọn họ còn có nghĩ là làm hắn đang nói bí thư lại đột nhiên từ bên ngoài đi vào chủ tịch bên ngoài có người tìm ngươi nói ta không hề còn dùng ta dạy cho người sao độc cô hàn một bên dắt dẫn theo một bên quát kêu bí thư bị thanh âm của hắn lại càng hoảng sợ nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra người nọ người nọ là lưu tử kiến cái gì độc cô hàn như là bị dẫm lên cái đôi mèo v ọ t xuống nhảy dựng lên chuyện khi nào chuyện khoái nhanh k h ó i nhanh làm cho hắn tiến đến không cần một cái trầm thấp mang theo một điểm giọng mui thanh âm theo phía sau cửa truyền vào ta đã vào được theo cửa ban công bị đ ẩ y ra một cái mặc tây trang cách lật u đầu bóng lưỡng tiến đến hắn ước chừng hơn bốn mươi tuổi tuổi dáng người không cao nhưng mà dị thường dáng chắc trên mặt beo nghiêm túc mỉm cười kia mỉm cười cũng không làm cho người ta cảm thấy bất luận cái gì thân hòa nhưng mà đủ để cho người không thể không chăm chú đ ố i đãi hắn thoạt nhìn có điểm giống lao âu châu thời kỳ chính trị gia hay hoặc là sổ viện hồng quân trong cao cấp chính ủy trầm ổn kiên cường nghiêm túc cùng với một loại làm cho người ta vô ý thức muốn tránh né sắc bén mục quang lưu tử kiến có chút miệt thị nhìn độc cô hàn liếc t h u ậ n tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống x o n g tiêu bí thư xử cái nhan sắc cứ liền người này đến cùng là ai đều không rõ ràng lắm tiêu bí thư lại không chút do dự lui ra ngoài lưu tử kiến mục quang đem độc cô hàn đặt tại trên mặt ghế ta đã thấy rất nhiều ngu xuẩn cũng đã gặp rất nhiều tự cho là đúng ra hỏa nhưng là có thể đem hai người này kết hợp như thế hoàn mỹ ngươi lại vẫn là thứ nhất nghiệm ai ngôn từ làm cho độc cô hàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng cũng không dám như thế nào lên tiếng ngượng ngùng nói lưu ca sao ngươi lại tới đây lưu tử kiến ngữ ra k i n h người ta muốn là nếu không đến lời nói ngươi chết như thế nào cũng không biết môn cửa lại lại một lần nữa mở ra đi tới không phải bí thư mà là tần thị nguyệt tần thị nguyệt theo lưu tử kiến sau lưng lúc đi qua lưu tử kiến rất có phong độ thân sĩ đứng dậy hướng nàng gật đầu một lễ tần thị nguyệt vậy cho phép đáp lễ trên mặt tựa hồ lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ nhưng trong lòng thở dài trong lòng một tiếng người này làm sao tới thật đúng là thất bại trong gang tất ca độc cô hàn thoạt nhìn còn là một bộ sờ không được đầu góc bộ dạng lưu tử kiến vẫn muốn không thông vì cái gì lão đại sẽ làm một người như vậy đến phụ trách kỳ lân điện công tác người này trừ lòng trung thành bên ngoài tựa hồ cũng không có bất kỳ n ế n chỗ dưới tay ngươi những người kia đang tại mưu đồ bí mật tạo phản ngươi biết không cái gì có loại chuyện này bọn họ đảm ập độc cô hàn vừa sợ lại nỗ mặc dù biết phía dưới có chút không ổn nhưng là tạo phản loại chuyện này còn là dọa hắn mẹ dự lưu tử kiến thản nhiên nói chuyện này cùng đảm lượng không quan hệ bất luận kẻ nào chỉ cần bị ép luôn sẽ không ngồi chờ chết độc cô hàn mở to hai mắt nhìn ép ta nào có buộc hắn môn làm cho bọ hạ dưới phó bản m à thôi này vốn chính là bọn họ phải làm a độc cô hàn hết sức giải thích phía trước tuy nhiên hắn cảm giác mình nói không sai chính là tại lưu tử kiến vậy đối với sắc bén mục quang nhìn c h ă m chú hạ dưới hắn âm điệu lại càng ngày càng nhỏ hắn cầu tổ giống như nhìn về phía tần thi nguyện tần thi nguyện lộ làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ sen vào nói ta nhớ ngươi có lẽ có hứng thú đi gặp bọn họ lưu tử kiến nhẹ gật đầu chính có ý đó hắn đứng lên hội thân nhìn thoáng qua độc cô hàn lúc này đây ta sẽ giút ngươi bất quá tiếp theo ta hy vọng không cần phải tái xuất hiện loại chuyện này nói xong trực tiếp đi ra ngoài tần thì nguyệt vội vàng đi theo chỉ để lại còn có chút làm cho không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra độc cô hàn trong phòng nghỉ khắc khẩu lại chính hướng phía kịch liệt hóa cùng không khống chế được phương hướng vận chuyển thảo nếu tại không được lao tử còn không làm dứt khoát từ trước xong rồi dù sao tiền mà thôi lợi nhuận đủ rồi la vâng đúng a đúng vậy à muốn ta nói chúng ta cùng một chỗ từ trước pháp không trách chúng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cùng tiến thối ta xem bọn hắn làm sao bây giờ đại gia kêu luận hô trương diệu dương trong nội tâm mừng thẩm biểu lộ thượng trên lại tận tình khuyên bảo khuyên giải nói lời nói không thể nói như vậy từ chức lời nói thượng cấp có thể đáp ứng sao trên hợp đồng chính là đều viết phải hết thể nghe theo an bài của công ty nhi ngô đào vừa lúc về sau nhảy đi ra một bộ răng ẻn đạn trợ rủ tập thành làm giang hồ phái đoàn quát đi ba hợp đồng trò chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đều không theo chúng ta nói rõ ràng còn muốn làm cho lão tử cho bọn hắn bán mạng cho rằng mạng của lão tử tiện sao lao trương ngươi nhất định biết rõ trò chơi này là chuyện gì xảy ra ngươi cho đại gia nói nói xem những người khác vậy đều n à vâng đúng a đúng vậy a trò chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra a trương diệu dương lộ làm ra một bộ cười khổ biểu lộ hảo đã tất cả mọi người nghĩ như vậy biết rõ ta liền nói một câu bất quá đây chỉ là ta một điểm suy đoán cùng đoán rằng không nhất định chính là thật sự hắn trên miệng nói miễn cưỡng nhưng trong lòng một nhảy điên côn hỉ độc cô hàn a độc cô hàn xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn cái này ngươi nghĩ bất tử cũng không được t i ể u tại hắn sắp sửa đem mình tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt một phen r ằ n g lúc đi ra sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp hơi giọng n u i thanh âm cái trò chơi này chân tướng có lẽ ta có thể vội tới đại gia giải thích nghi hoặc cái thanh âm này rất lạ lẫm đại gia chưa từng nghe qua trương diệu dương sửng sốt một chút trở lại xem xét lại phát hiện là một tây trang d i à y da tráng hán đầu trọc sắc mặt trầm thấp đứng ở thang máy thông hướng phòng nghỉ nhập c h u tần thi n g u y ệ n t i ệ u đứng ở đó người sau lưng hai người chỗ chỗ đứng làm cho người ta một loại ảo giác người này lai lịch không nhỏ trương diệu dương nhịu nhữ mày không biết vì cái gì trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cổ rất cảm giác không ổn ngươi là ai hắn bất tán hỏi ta gọi là lưu tử kiến đầu bóng lưỡng lao vừa nói một bên theo mọi người trước mặt đi qua m ụ c quang lạnh lùng quét mắt liếc mọi người từ giờ trở đi này nhà công ty do ta phụ trách chương một trăm bốn mươi tám tiêu bất ly tiêu hùng bản sắc k ỳ lân phòng làm việc phòng nghỉ trong k ỳ lân phòng làm việc công nhân viên tụ tập dưới một mái nhà l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người tại cẩn thận lắng nghe giả lưu tử kiến về cái này trò chơi giới thiệu cái này trò chơi trên thực tế là một cái do quốc gia bí mật nghiên phát đặc thù trò chơi hắn không chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy trên thực tế hắn có được thần kỳ lực lượng thông qua kế điện trong kế khí phát ra điện tử song đối với người loại đại nào ảnh hưởng có thể xúc tiến nhân thể tế bảo tăng cường gia tăng nhân thể lực lượng khai phá nhân thể tiềm lực trong lúc này đến tột cùng dùng là là cái gì nguyên lý điểm này xin thứ cho ta không cách nào nói cho đại gia khoa học lý luận cũng không phải ta cường hạng ta không phải khoa học gia mà là kẻ quản lý nhưng có một chút đại gia có thể nhớ kỹ đó chính là ngươi môn có thể từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn thậm chí tìm được tiến hóa ta biết rõ đại gia đối lời của ta đều có chỗ nghi kỵ cảm thấy điều đó không có khả năng thật sự một cái trò chơi mà thôi làm sao có thể có thần kỳ như vậy năng lượng nghi nhưng là có thể thỉnh đại gia nghi xuống từ chơi cái này trò chơi sau Đại gia thân thể là hay không sao? ngày Này nên càng ngày càng cường tráng trở rồi sao? Này đối vâng ớ trước tới, i cái chơi nói, nói kia giác người kia đại lai một mà mà cảm ngộ, trò thường phát tức phát thấy tỉnh trong tự thì thế, nhất thể càng càng tốt, có có càng chắc được càng càng ánh ra ra ra lòng bình Hắn như những không phản những không hình như ngoạn bừng nụ gần ngày nguyên sao? vừa là là là à? Là, lập vậy, vậy v đã đúng a đúng vậy à trước kia ta không có chơi cái này trò chơi thời điểm thân thể một chút cũng không tốt bệnh nặng không có tiểu bệnh không ngừng chơi ba tháng hiện tại gì bệnh cũng không có ta cũng đúng vậy à tới nơi này trước ta nhưng là có rất nặng bệnh bao tử kết quả chơi hai cái lại vẫn toàn bộ tốt lắm đại gia lập tức nghị luận đều có tính tình cấp dứt khoát bỏ đi háo lộ ra một thân rắn chắc sốc vác cơ thể ai nhà má ơi ta mới chú ý tới a thân thể của ta như vậy bằng lưu tử kiến thỏa mãn nhìn theo mọi người phản ứng đại gia hiện tại tin a chờ một chút nếu là thí nghiệm như vậy sẽ không phải có cái gì tác dụng phụ a trong đám người đột nhiên có người hỏi lưu tử kiến tựa hồ cũng không nhận ra người trước mắt vị này chính là ta là bạch hổ tổ tổ trưởng vương nhất phàm người nọ vẻ mặt ngạo khi nói lưu tử kiến nhẹ gật đầu người nói không sai quả thật có khả năng xuất hiện tác dụng phụ tuy nhiên cho tới bây giờ chúng ta còn không có phát hiện tình huống cụ thể nhưng quả thật có khả năng xuất hiện ta không muốn lừa dối đại gia bất quá thu hoạch cũng phải cần trả giá trên thế giới không có trời sập sự tình bất quá phong hiểm đều là giống nhau bởi vì chúng ta rất nhiều quản lý tầng người vậy chơi cái này cho chơi cho nên đại gia không cần cảm thấy là ở bắt ngươi môn làm vật thí nghiệm người nói ngươi là quốc gia ta làm sao biết n g ư ờ i nói là sự thật lại có người mở miệng hỏi vị này chính là ta gọi là lý sấm thanh long tổ lưu tất ử kiến nhẹ g cả mọi người dối dài cổ muốn xem xét đến tuổi cùng tần thi nguyện vậy tự nhiên hào phóng đem giấy chứng nhận nói ơ lên làm cho mọi người xem cái tinh tường trên thực tế đại bộ phận người đối quân đội giấy chứng nhận rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa căn bản không có cái khái niệm chẳng qua là xem cái nào như thôi bất quá nghe nói là quân đội người đại gia cùng lúc an tâm rất nhiều cảm thấy tựa hồ an toàn về phương diện khác lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn liên quan đến đến quân đội tổng làm cho người ta một loại rất cảm giác thần bí cả đám đều nghĩ sẽ không phải chọc phiền toái gì à. trước ta nghĩ có người hẳn là đã có chỗ phát hiện à vì để tránh cho đại gia miên man suy nghĩ ta chỉ có thể cáo chi tình hình thực tế lo lắng đến chuyện này bí mật tính dục cùng nghiêm túc tính đại gia hiện tại có thể rời khỏi nhưng là ta đã nói trước vì giữ bí mật phải ký tên một phần hiệp nghị hơn nữa sắp bị cách ly một nhất thời sau mới có thể rời đi nếu có người muốn rời khỏi này phản lần thí nghiệm hiện tại có thể nói ra không có có người nói chuyện một nhóm người đều là vì nghe nói có thể tìm được tiến hóa cơ hội không chịu rời đi dù sao biến thành siêu nhân là thời đại này tuổi trẻ người người mọi người hướng tới sự tình hiện tại cơ hội đặt tới trước mắt hơn nữa nhìn đứng dậy t u ổ i hồ vậy không có gì quá lớn nguy hiểm đương nhiên sẽ không b ô n g tha cho đến mức mặt khác một nhóm người liền không dám bưng tha cho ai biết có thể hay không bị đưa vào tiểu hát úc trong quan cả đời hoặc là trực tiếp cho diệt khẩu ngược lại có như vậy một hai cái không đi tầm thường đường đích lăng đầu thanh ngoài đại gia dự kiến ta muốn rời khỏi đột nhiên có người nói nói lại là bạch hổ tổ một người bình thường tổ viên lưu tử kiến thấy m ặ t không đổi sắc có thể ký phần này hiệp nghị m ặ t khác tiêu hủy ngươi đang ở đây trong trò chơi nhân vật ngươi có thể ly khai ngươi trực tiếp giúp ta xóa không được sao người kia hỏi nói lưu tử kiến giải thích nói cái này trò chơi hồ sơ đều ở phục vũ khí đầu cối phải tay động cắt bỏ đăng nhập ngươi tài khoản ta sẽ phái người đem ngươi nhân vật tại trong trò chơi tiến hành tiêu trừ như vậy vậy tránh cho xuất hiện có người đăng nhập ngươi tài khoản đối với ngươi trong hiện thực tạo thành ảnh hưởng sau ngươi có thể lý khai n g ư ơ i nọ điểm điểm phiền thoái như vậy được rồi ta đây tựu vào máy khi nào thì có thể bắt đầu tùy thời có thể bắt đầu bên này thỉnh một cái nhân viên công tác ở bên cạnh nói ra dẫn dắt giả người nọ lý khai cái này chẳng lẽ là ngốc từ sao tiêu bất ly trong lòng ai t h ắ n nói lưu tử kiến quét mắt liết mọi người còn có người muốn rời khỏi sao không có, có người nói chuyện án t h ỏ đương nhẹ t đầu, nhiên h tại, không phải kỳ lân tổ chỉ là kỳ lân điện hạch tâm tổ chức tại kỳ lân điện phía trên còn có cảng thêm cao cấp đoàn đội có được trên trăm danh tinh nhuệ thành viên các đều nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực mạnh k í n h thú vị nếu như các ngươi biểu hiện đầy đủ vĩ đại lời nói là được gia nhập đạt được càng tiến một bước cơ hội trong đó làm chi tiết xin thứ cho ta không thể lộ ra bất quá giá trị tuyệt đối được lựa chọn của các ngươi h ạ c h tâm tổ chức sẽ không phải là long tổ a một cái tiểu thuyết xem nhiều g i a hỏa đột nhiên hỏi long tổ lưu tử kiến sửng sốt một chút lại là mỉm cười không kém bao nhiêu đâu mặc dù không có thừa nhận ngược lại càng thêm làm cho người mơ màng lo lắng đến gần nhất tình huống phó bản tiến công chiếm đóng tổ người tạm thời ở vào nghỉ ngơi chờ lệnh trạng thái đợi cho ma tộc sau khi rời khỏi trở lên tuyến rút lui khỏi thành viên khác tắc lập tức trở về đến cựu long thành trở lệnh nếu như cựu long thành không cách nào thủ vững đại gia t i ể u lui lại đến do chúng ta công hội chỗ quản lý những thành thị khác đi như vậy hiện tại t i ể u hành động A. nhìn theo mọi người bị lưu tử kiến nói ba xạo t i ể u cho hù dọa nguyên một đám sắp sửa tán đi trương diệu dương lập tức cấp sự t ì n h tại sao có thể như vậy không được không thể cứ như vậy tính lúc này đây nếu như không làm cho lên lời nói chỉ sợ cũng không có, có lần nữa cơ hội hắn hít sâu một hơi đang muốn đứng ra nói chút gì đó thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một cái phảng phất thì t h ầ m bình thường thật nhỏ lại rõ ràng có thể nghe thanh âm không cần phải hành động thiếu suy nghĩ ta có biện pháp giúp ngươi cơm tối sau gặp ở chỗ cũ thanh âm kia nghe nâng tựa hồ có chút quen thuộc hắn quét mắt liếc chung quanh mục quang lại ngừng lưu tại tiêu bất ly trên người tiêu bất ly giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn không để lại dấu vết nhẹ gật đầu trương diệu dương hơi hơi trần trở công phu mọi người đã rời đi hơn phân nửa trong lòng của hắn thở dài biết rõ cơ hội đã bỏ lỡ hiện tại chỉ có thể trở đến tối rồi nói sau đi ra phòng nghỉ tại hội mọi người ký túc xá trên đường trương diệu dương cảm giác như là đạp lên bông mềm đồng dạng vô lực đẩy cửa ra đi vào gian phòng của mình trong phòng hết thệ thoạt nhìn đều là như vậy bình thường tựa hồ cái k i a ngày hôm qua không có gì lưỡng dạng bất đồng duy nhất chính là tâm tình của hắn ngày hôm qua hắn còn hăng hái đây có lòng hy vọng nhưng là hiện tại hắn lại chỉ muốn khóc lớn một hồi hắn túi thấp đầu đem mặt vùi trong lòng bàn tay một tay đột nhiên khoát lên trên vai của hắn mang theo người sống không chuẩn bị lạnh như băng xúc cảm trương diệu dương ngẩng đầu lên lại là hắn cái tia đã đã lâu không gặp muộn linh thể của nàng khuynh hướng cảm xúc thoạt nhìn đã có chút ít mơ hồ kia linh là hồn trương i hiệu, ê u dấu tán t diệu dương b dần dần kia kia đột nhiên g hạ n một cái quyết định nếu như buổi tối cùng tiêu bất ly tụ hội không có thu hoạch lời nói hắn liền một người hành động tự tính không cách nào phá vỡ này nhà công ty ít nhất cũng phải xử lý hại chết mội mội đầu sỏ gây nên đến trưa rất nhanh đã trôi qua rồi ăn cơm tối xong đại gia tốt năm tốt ba tàn đi bởi vì không cần vào máy quan hệ rất nhiều không có việc gì chuyện làm tổ viên đều rất thanh thản trương diệu dương đi vào buồng vệ sinh thời điểm lại phát hiện trong đó không có một người hắn có chút không yên loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có này cái phòng vệ sinh cho tới nay đảm nhiệm nơi ẩn nút tác dụng đợi ở chỗ này luôn sẽ làm hắn cảm thấy an tâm nhưng là lúc này đây lại tựa hồ như không lớn giống nhau buổi tối tốt tổ trưởng đồng chí một thanh â m lăng không s ô n g ra dựa vào tường vị trí một bóng người trong không khí hiện ra nguyên lai、like、ngươi ở đây g h trương diệu dương nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới nhi hắn thản nhiên nói xem ra chúng ta thật đúng là anh hùng chứng kiến lược đồng nhi ta còn sợ hãi ngươi đừng tới nhi tiêu bất ly vừa nói một bên hướng b u ồ n rửa tay đi đến vặn mở vòi nước làm cho thủy hào hào chảy ra nô tổ t r ư ở n g đã sớm đã tới rồi cần gì phải che giấu nhi hắn cũng không quay đầu lại nói trong không khí có một thân hình dần dần hiện lên đi ra nô mẫn nhi mang trên mặt một tia kinh ngạc ngươi sớm chỉ biết ta tới như thế nào hội tiêu bất ly gật đầu c ư ờ đương nhiên là bởi vì ngô tổ trường trên người mùi nước hoa nô mẫn nhi có chút kinh ngạc ba người n nay minh chẳng tiêu bất ly l ờ người người. phải là c á ít hoàn toàn sự khác biệt tiêu bất ly trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin ba người vừa mới hảo ta cảm thấy được trương tổ trưởng ngươi một mực đều lâm vào một cái lầm lẫn cảm thấy nhiều người xử lý sự nhưng là cái nhìn của ta hoàn toàn sự khác biệt nhiều người tắc tâm loạn tâm loạn tắc dễ dàng bị người nhân cơ hội mà vào muôn khỉ bị người nhân cơ hội mà vào như vậy tựu không cách nào cảm giác thành đại sự chính là chỉ bằng mấy người chúng ta căn bản không có biện pháp đối kháng cả công ty a mấy người chúng ta đương nhiên không được nhưng là còn có những người khác a chính là ngươi mới vừa nói ta nói rất đúng làm người quyết định người không thể quá nhiều nhưng là làm người tham dự tự nhiên là càng nhiều càng tốt tiêu bất ly thoại lý hữu thuận nói t không, không, không Diệu phải ta tín h ư nhiệm ngươi là không thể không tin vào ngươi làm tình báo tổ tổ trưởng ngươi đang ở đây kế hoạch của ta trong là không thể thiếu một khâu tự tính bốc lên điểm hiểm cũng là phải hơn nữa ta thủy chung cảm thấy ngươi không phải loại nguyện ý bị người bài bố nữ nhân nô mẫn nhi trong mắt hiện lên một tia ngoài ý mớn hiển nhiên có chút kinh ngạc tại tiêu bất ly trả lời trương diệu dương hỏi như vậy kế hoạch của ngươi vậy là cái gì tiêu bất ly nói kế hoạch của ta chính là dẫn phát một hồi hỗn loạn sau đó loạn trong cầu thắng sự tình mấu chốt ngay tại ở lý kiến trên người hay hoặc là nói ma hóa nhân tộc lý kiến ma hóa nhân tộc lý kiến hắn làm sao vậy trương diệu dương cùng nô mẫn nhi đều giật mình hỏi tiêu bất ly liền đem đêm qua chỗ đã thấy sự tình nói một lần tối rồi nói ra rất hiển nhiên hắn tại trong trò chơi đã bị ma hóa ta nghĩ các ngươi nên biết này ý vị như thế nào à trương diệu dương cao mày nói ý nghĩa hắn là một quả bom hẹn giờ đúng vậy hắn chính là một quả bom hẹn giờ tùy thời đều có thể làm nổ hỗn loạn mà hỗn loạn đúng là chúng ta cần có hỗn loạn là chúng ta thông hướng tự do con đường mà lý kiến chính là cái chìa khóa ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ma tộc ma hóa hắn là không hề nguyên do lý kiến nhất định sẽ có chỗ di động mà khi hắn d ị động triển khai thời điểm vậy thiệu là cơ hội của chúng ta tiêu bất ly lời nói làm cho hai người lâm vào trầm tư cho nên ngô tổ trưởng bảo ta ngô tỷ a nô g mẫn nhi đột nhiên mở miệng nói điều này làm cho trương diệu dương cảm giác có chút ngoài ý muốn tiêu bất ly dẫn theo gật đầu như vậy ngô tỷ nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản nhìn thẳng lý kiến xem hắn đến cùng biết làm những thứ gì bất luận cái gì dị động đều hướng ta báo cáo nô g mẫn nhi nhẹ gật đầu tuyệt không cảm thấy tiếp nhận tiêu bất ly mệnh lệnh có cái gì không ổn tiêu bất ly rồi hướng trương diệu dương nói t r ư ơ n g tổ trưởng công tác vậy rất đơn giản làm cho các huynh đệ bảo trì vận sức chờ phát động trạng thái không cần phải đem chúng ta trước chuẩn bị cho lãng phí như vậy chỉ cần cơ hội vừa đến chúng trương a tùy thời có thể phát t có động.、Chương、diệu dương nhẹ gật đầu điểm này không chính ó vấn đề, bất quá ngươi n đề, đ quá xác ị lý làm Ly là lên kiến không khi biết Tiêu vai, nhiên phải đôi phải những nhúng đương nhưng chúng ta nhất định Bất bước thứ ta chút gì. t p h o g i phải sao. Diệu ể m không nhẹ gật đầu, chính Trương Dương gật sao. đầu, là còn có cuối cùng một vấn đề kỳ lân tổ làm như thế nào đối phó đây là công tác của ta trương diệu dương cùng ngô mẫn nhi liếc nhau một cái lại lắc đầu nói trừ phi ngươi có thể lộ ra một điểm nếu không ta tuyệt đối không thể tin ngươi có thể đánh bại kỳ lân tổ tiêu bất ly bất đắc dĩ cười cười được rồi như vậy ta liền lộ ra một điểm tôn tử binh pháp trong n h ư u công tiên ngọn giữa ra bất chiến mà khuất người chi binh thiện chi thiện g i ả vậy cố thượng binh p h á t n h ư u tiếp theo phạt giao tiếp theo phạt binh dưới của hắn công thành ta đối phó kỳ lần tổ phương pháp rất đơn giản thậm chí không cần thật sự đánh bại bọn họ nhớ rõ lúc trước ta chơi cựu châu phách đồ thời điểm đã từng đánh qua một hồi vô cùng gian nan chiến l í n dịch cùng một người vài tài lực đều là ta công hội gấp hai đại công hội cấp tiến hành một hồi quyết chiến tranh đoạt một tòa trọng yếu phi thường thành trì vô luận là ngoạn gia nhân số còn là binh lực chúng ta cũng không chiếm ưu thế biết rõ ta là như thế nào tháng sau hai người lắc đầu đối tiêu bất ly loại này thừa nước đục thả câu hành vi rất là khó chịu ta phái người vụng trộm bạt bọn hắn công hội chỗ cái kia cái vong a dây mạng lưới tại bọn họ tìm được mới vong a trước tranh thủ mười lăm phút thời gian chính là dựa vào này mười lăm phút chúng ta công hội nhất cử thay đổi cục diện đưa bọn họ hoàn toàn đánh bại hai người nghe xong lập tức một trận giật mình nhìn về phía tiêu bất ly mục quang lập tức t i ể u không giống với lúc trước trong lòng tự nhủ này nha thật đúng là một bộ ý nghị sâu a tuy nhiên chi tiết còn không có lộ ra bất quá nguyên tắc nguyên lý lại đã hiểu đây thật là một cái chiến thắng kỳ lần tổ biện pháp tốt tiêu bất ly gặp hai người đồng ý kế hoạch của hắn nhân tiện nói trương tổ trưởng ngươi cảm thấy thanh long trong hoàn toàn đáng giá tín nhiệm mọi người có ai bạch vân h i y nô đạo còn có trương diệu dương trần c h ờ một chút còn có lưu tinh vậy nói cho bọn hắn biết hai cái là đến nơi những người khác không cần phải lộ ra một điểm ý tiêu bất ly nói xong lại hỏi ngô mẫn nhi chu tước tổ có đáng giá tín nhiệm người sao ngô mẫn nhi nhẹ gật đầu chỉ có một lô tâm ảnh những người khác cũng tin không nổi tiêu bất ly nhẹ gật đầu vậy hơi chút lộ ra một điểm cho nàng những người khác cũng đừng có lộ ý chuyện này người biết càng ít càng tốt như vậy chúng ta này mà bắt đầu hành động à vì bảo đảm hành động thuận lợi chúng ta muốn phát động tất cả tiềm lực động viên tất cả tài chính tại trong mấy ngày kế tiếp chúng ta muốn toàn lực tăng lên từng người thực lực tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu mà một khi bắt đầu chiến đấu chúng ta tự không có đường lui các người minh bạch chưa tiêu bất ly nói lời này thời điểm ít có lộ ra hắn lúc trước thân là đại công hội hội trưởng tiêu hùng bản sắc làm cho trương diệu dương cùng ngô mẫn nhi đều hơi bị khẽ giật mình hai người liếc nhau một cái trong mắt đều lộ ra kiên quyết thân xác chăm miệm một lời nói Minh b ạ chương Nếu n h một ế trăm bốn mươi chín lý kiến bí mật hành động hai người các ngươi chính là chứng kiến lần này ma tộc sâm lẫn nhân lưu tử kiến dùng xem ký ánh mắt nhìn trước mặt tiêu bất ly cùng lý kiến rất tốt có t thành thành hắn ể t h nói vô vô hai nhân bả vai trầm một má hữu lực tiêu bất ly cảm giác bị đập qua vị trí ẩn ẩn có chút đau nhức nhìn thoáng qua bên cạnh lý kiến lại tựa hộp như không phát giác gì ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tiêu bất ly chăm chú nói lý kiến vậy nhẹ gật đầu đồng dạng nói ra chỉ có điều nhô lên đến tựa hồ có chút qua loa cảm giác l ư u tử kiến nói ra ta rất xem trọng các ngươi lo lắng đến gần nhất không có biện pháp lại tiến hành phó bản tiến công chiếm đóng cựu long thành lại lâm vào nguy cơ vì bảo tồn phòng làm việc thực lực ta nhu cầu đem công hội thành viên rút lui khỏi nơi đây đồng thời lo lắng đến thanh long tổ cùng bạch hổ tổ gần nhất nhân viên tổn thất so sánh nghiêm trọng vì cho phòng làm việc tương lai vận tắc cung cấp đầy đủ duy trì ta đặc biệt chiêu mộ một đám mới nhân nhóm này mới nhân số lượng sẽ tương đối nhiều lo lắng hai người các ngươi là cận t ồ n vĩ đại thâm nhân giả cho nên lúc này đây tự do hai người các ngươi đến phụ trách huấn luyện cùng chiếu cố bọ lúc này đây đem chọn dùng hoàn toàn mới mới trung cử bạn phương thức hai người các ngươi muốn cùng b n hắn cùng một chỗ hành động giáo sư cho bọn hắn về trò chơi tri thức cam đoan bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được trình độ lớn nhất đề cao vậy tránh cho xuất hiện không tất yếu nhân viên tổn thất hai nhân tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng tiêu bất ly thẩm n g h ị cũng tốt huấn luyện mới nhân lời nói t i ể u không cần đợi tại thanh long tổ p h ò n g máy dễ dàng hơn tiến hành kế hoạch của mình bất quá nghe lưu tử kiến ý tứ này một đám mới nhân huấn bắt đầu luyện chỉ s ợ nhu cầu phía trên một trúc tâm tim không có tốt như vậy lừa gạt do dự một chút tiêu bất ly hỏi xin hỏi huấn luyện chừng nào thì bắt đầu minh sáng yêu lưu tử kiến thản nhiên nói ra lưu tử kiến văn phòng hai nhân liền tách ra tiêu bất ly xoay người hướng gian phòng của mình đi đến lý kiến lại thừa dịp không vào chú ý công phu vụ trộm chạy vào phòng cháy thang lầu trực tiếp hạ dưới đến tầng dưới c h ố t khố phòng đây là cao ốc một gian chất đống h à n g ngày vật dưới mặt đất khố phòng vứt đi máy tính linh kiện đào thải bàn công tác phế h à n g ngày văn lương chiêm cư tuyệt đại bộ phân diện tích một cái hành lang đem hắn cùng thang máy tương liên bởi vì nhiều năm không nhân kiểm tu quan hệ kỳ đa cản mũi đều không có mấy người là sáng lý kiến đi vào tối tăm lối đi nhỏ đi đến kho hàng trước cửa thời điểm đột nhiên nếu có điều cảm thấy hướng sau lưng nhìn thoáng qua hàng hiên đen kịt trong bóng ma không có vật gì không có gì cả hắn tự rêu cười lắc đầu tựa hồ đối với chính mình nghi thần nghi q u ỷ cảm thấy không nói gì xoay người đi vào lý kiến tại trong khố phòng chờ đợi thật lâu thẳng đến hơn nửa canh giờ sau hắn mới lại một lần nữa đi ra trên người hắn thoạt nhìn rơi xuống một ít cho bụi trên trán nhiều hơn một ti mồ hôi trừ lần đó ra lại không có gì quá biến hóa lớn chờ hắn hướng phía thang máy phương hướng đi không thấy bóng dáng trong không khí đột nhiên một trận ba động một cái thức tha thân ảnh lăng không nhẹ ra nguyên lai、like、ngươi không có việc gì chính là hướng trong lúc này chạy nhi ngô mẫn nhi trong nội tâm âm thầm nghĩ tới nàng nhìn vắng qua kia kho hàng có chút tỏ m ò chui đi vào trong kho hàng thoạt nhìn cũng không có, có chỗ ó c đặc biệt gì trừ diện tích thật lớn bên ngoài thoạt nhìn chính là một chất đầy rách nát khố phòng nhưng là ngô mẫn nhi không hổ là làm cho tình báo xuất thân đi tới đi tới nàng lại bị một đống trong góc vật lẫn lộn đưa tới chú ý đống kia vật lẫn lộn tựa hồ là bị nhân tận lực t r ồ n g chất để ở chỗ này chừng hơn hai thước cao thấy không rõ đống kia tạp vụ đằng sau là cái gì tại vật lẫn lộn dựa vào tường vị trí tạp phía trước một bàn cự đ ạ i bàn công tác đã cầm thạch mặt bàn chỉ sợ ít nhất nhu cầu ba bốn nhân mới có thể chuyển mở bất quá nhìn nhìn trên mặt đất dấu vết cái bàn này lại tựa hồ như vừa mới di động qua nỗ mẫn nhi khỏe miệng lập tức lộ ra mỉm cười rất hiển nhiên này đạo vật lẫn lộn tưởng đằng sau có đồ vật gì đó là lý kiến sở tưởng muốn che giấu nếu muốn ở không phá hư hiện trường dưới tình huống quá khứ đi qua cơ hồ là không thể nào nhưng là này lại không làm khó được nỗ mẫn nhi nàng thả người nhảy lên liền rán lên lều đ ỉ n h phảng phất một cái thẳng l à n đồng dạng chậm dai chui qua này chắn vật lẫn lộn xây thành tường nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đất nỗ mẫn nhi lập tức thất thần vật lẫn lộn trồng chất đằng sau lại tựa hồ như là cái kiến trúc công trường đồng dạng địa phương k i a khối bị vật lẫn lộn vây quanh trên đất trống có thật nhiều tấm gạch đồng dạng gì đó bị x à o r ư ợ u thế c h ú c lại với nhau tựa hồ là nào đó đặc biệt kiến trúc cái bệ nàng vòng quanh vật kia dạo qua một vòng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngưng trọng nàng giống như ở đâu gặp qua đồ chơi này nhớ lại xuống trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên ra yêu nào n ô mẫn nhi không khỏi kinh hô lên đây rõ ràng là một cái lục giới c h i môn cái bệ nàng ban đầu ở làm hệ nhóm nhiệm vụ thời điểm tại nhất t r ư ơ n g bản vẽ thượng trên gặp qua đồ chơi này lý kiến như thế nào hội tạo thứ này chẳng lẽ lý kiến cấp cho ma tộc mở ra một cái nhập khẩu nhưng đó là trò chơi trong gì đó chẳng lẽ nói trò chơi trong bản vẽ cũng có thể hữu ích thiết thực đến trong hiện thực mà ma tộc có thể thông qua này cánh cửa theo trong trò chơi cụ hiện hóa đến trong hiện thực đến điều này thật sự là có chút thẳng nhập nghe nói cảm giác bất quá lý kiến là từ đâu lấy tới những tài liệu này trong hiện thực có thể không có gì ngày linh thạch n g u y ệ n linh thạch hoặc là giới linh thạch các loại gì đó nàng đưa thay sờ sờ kia hành động cái bậy hát diệu thạch bóng loáng mà giàu có khuynh hướng cảm xúc s á c thực thật sự hát diệu thạch mỗi một khối đều có ba mươi cm dài rộng trước mắt như vậy tảng đá chừng gần trăm mười khối nhiều cộng lại chỉ sợ được có bán tấn nặng người này từ chỗ nào đem lớn như vậy gấp đôi tảng đá vật vào hắn lại là từ đâu lấy được như vậy tảng đá nghi vấn đề này thủy chung không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận bất quá ngô mẫn nhi cảm thấy trước mắt là tối trọng yếu nhất vẫn là đem nàng phát hiện nói cho tiêu bất ly vừa nghĩ ngô mẫn nhi liền theo đường cũ quay trở về buổi tối thời điểm ba cái nhân lại một lần nữa tụ tập đến trong phòng vệ sinh tuy nhiên nhiều lần tụ hội dễ dàng khiến cho chú ý nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường thì bất chấp nhiều như vậy chỉ có thể tận lượng tiểu tâm trong phòng vệ sinh ngô mẫn nhi đem vào ban ngày theo dõi lý kiến phát hiện tình huống giảng thuật đi ra tiêu bất ly nghe xong lại tựa hồ như cũng không thế nào giật mình hắn trầm ngâm một hồi thì ra là thế lý kiến bị ma hóa sau h i ệ n nhiên đã hoàn toàn thành ma tộc vào cạnh nhưng tính toán kiến tạo một tòa lục giới chi môn ta nhưng không biết là loại chuyện này khả năng thành công trương diệu dương nhưng có chút không tin l ắ m phục nói vì cái gì phải biết rằng trò chơi trong năng lực đã xuất hiện ở chúng ta bệnh trước trên người tiêu bất ly nói ra trương diệu dương nhẹ gật đầu như thế đúng vậy nhưng này có thể dùng sóng điện não hoặc là siêu tự nhiên năng lực các loại gì đó để giải thích nhưng là trò chơi trong sinh vật lại làm sao có thể chạy đến trong hiện thực đến nghi trừ phi trừ phi kia không hề chỉ là một cái trò chơi mà là một cùng loại dị giới đồng dạng tồn tại tiêu bất ly bổ sung nói chương một trăm năm mươi huyền hư tử chỉ điểm trừ phi kia không hề chỉ chỉ là một khoản g trò chơi mà nhưng thật ra là một cái cùng loại dị giới tồn tại tiêu bất ly bổ sung nói trương diệu dương nhẹ gật đầu đúng vậy ta chính là ý tứ này hát bọn làm thuê ta nghĩ bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm a còn là nói nói chúng ta làm như thế nào lợi dụng lần này cơ hội a nô mẫn nhi cắt đứt hai nhân thảo luận tiêu bất ly nhẹ gật đầu bất kể thế nào nói đây đều là chúng ta cơ hội tốt nhất một khi lý kiến đem lục giới chi môn tạo hảo ma tộc quy mô xâm lấn đến trong công ty nhất định sẽ khiến cho đại quy mô hỗn loạn khi đó kỳ l ầ n tổ tất nhiên muốn ra tay mà đây chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất tiêu bất ly nói x o n g hướng n ô mẫn nhi hỏi kia lục giới chi môn còn có bao lâu thời gian có thể tạo hảo n ô mẫn nhi nghĩ nghĩ đại khái nhiều nhất ba năm a bất quá ngươi xác định không có vấn đề sao nếu như những kia ma tộc xâm lấn làm cho thế giới hủy diệt làm sao bây giờ nàng có chút lo lắng vội và nói ha ha ta cũng sẽ không lo lắng cái này tiêu bất ly cười nói chỉ bằng trò chơi trong kia chút ít ma tộc thực lực ngươi cảm thấy tại vũ khí hiện đại trước mặt có thể đòi được bỏ đi sao coi như là cái kia gây nên v ư ợ t sâu viêm ma l ĩ n h chủ tại đạn đạo trước mặt cũng là bị oanh giết thành cặn b á hàng huống hồ dùng tòa cao ốc như vậy thấy được địa phương một khi xuất hiện ma tộc xâm lân cơ hồ lập tức cựu sẽ khiến ngoại giới chú ý phòng chừng căn bản chống đỡ không được một hai cũng sẽ bị tiêu diệt chúng ta không cần để ý lời này nói ngược lại đúng vậy ma tộc tuy nhiên cường đại nhưng là gần kể chỉ chính là thượng trên nhưng là cường đại trở lại tại hiện đại vũ khí nóng trước mặt tựa hồ vậy không có gì ý nghĩa ba cá i nhân lại thảo luận một trận đem phát động thời gian cụ thể chi tiết kế hoạch rõ ràng liền từng người t ắ n đi tiêu bất ly trở lại phòng máy to như vậy phòng máy trong lánh lanh thanh thanh một cá i nhân đều không có tất cả mọi người tại từng người trong phòng xem phim hoặc là làm một ít những thứ khác giải trí trên cơ bản không vào và o máy như vậy cũng tốt tiêu bất ly nghĩ thầm ít nhất không cần sợ hai huyền hư cung bạo lộ tại cái khác nhân trước mặt hắn đăng nhập trò chơi nhân vật cũng đã trở lại cựu long thành hắn là hôm qua buổi tối trở lại cựu long thành bất quá bởi vì không có tâm tình gì quan hệ hắn cũng không có lại tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc là huấn luyện chuyên nghiệp kỹ năng đại chiến gần tiêu bất ly cũng không cái kia thời gian d ố i làm cho những chuyện này hắn đi tại c ử u long thành trên đường cái phát hiện thành trong không khí tựa hồ có chút khẩn trương thỉnh thoảng có thể chứng kiến nhiều đội binh sĩ khứ hồi tuần tra phía trước trên tường thành đang t ạ i cấu trúc cộng sự lắp đặt nọ pháo máy ném đá các loại phòng ngự vũ khí xem ra kim long quân đoàn đã chuẩn bị đánh thành trì bảo vệ chiến phỏng chừng đến lúc đó tất nhiên là một hồi gió canh m ư ơ máu tiêu bất ly đi vào thú lan đem lông tròn vo s á c đi ra vài không thấy lông tròn vo độ trung thành mất hơn mười điểm t i ê u bất l i mở ra bao k h ỏ a nhìn nhìn k i a mấy khối ám ảnh báo thịt nhưng vẫn nằm ở c h ỗ đó không hề đọc qua đồ chơi này cũng không biết là hay không tại lông tròn vo thực phổ sách dạy nấu ăn bất quá hắn cũng không cần biết nhiều như vậy trực tiếp ném cho lông tròn vo lông tròn vo đối phía trước k i a khối thịt hít hạ lại là không chút khách khí đại khoái cắn ăn lên mấy khối dưới thịt bụng độ trung thành lại lại một lần nữa khôi phục thập mấy giờ rồi đồng thời lông tròn vo trên người kim quang lóe lên tựa hồ lại một lần nữa đã lấy được tiến hóa hệ thống nhắc nhở sùng vật của người lông tròn vo đạt được tiến hóa tập được kỹ năng mới ám ảnh tiềm hành ám ảnh tiêm hành tiêm phục tại hắc ám hoặc dâm ảnh trong sự địch nhân không cách nào phát hiện sự hiện hữu của ngươi bất luận cái gì công kích hoặc thương tổn đều giải trừ này hiệu quả cái này kỹ năng cũng không phải tuyệt đối ẩn thân chỉ có tại hắc ám hoặc dâm ảnh bao trùm địa phương mới có thể sử dụng bất quá coi như là không sai đối với một cái sùng vật mà nói từ nay về sau mang theo lông tròn vo đi ra ngoài sẽ không quá nhu cầu lo lắng hắn hội không giải thích được dây dụng tiêu bất ly kiểm kê một chút bao k h u a cùng kho hàng đem tất cả không dùng được gì đó toàn bộ ném cửa hàng hơn nữa trước một điểm tiếp xúc nhiều vô số có hơn m ư ơ i người kính tệ đại bộ phận đều hoa tại long tuyển kiếm còn trong bởi vì này có thể là hắn một lần cuối cùng học tập cho nên một chút cũng lưu lại tổng cộng học xong ba cái mới tuyệt học loại kỹ năng theo thứ tự là thập tự trảm thuận gió thức cùng với xuyên tìm một kiếm này ba cái kỹ năng đều là chủ động kỹ năng công kích uy lực chưa nói tới mạnh bao nhiêu nhưng lại đều rất thích hợp dùng để dung hợp học xong kỹ năng hơi chút chuẩn bị xuống hắn liền lập tức hướng phía huyền hư cùng phương hướng đ ố đi minh sáng hắn sẽ bị phái đi mang mới vào bởi vậy cũng rất có tất yếu đem hắn nhân vật chạy đến tân thủ thôn đi trở lệnh hơn nữa tiện đường hắn còn có thể trở lại huyền hư cùng một chuyến một mặt là học kỹ năng về phương diện khác liền có một vài vấn đề nhu cầu hướng huyền hư t ử thỉnh giáo nhìn nhìn danh vọng trải qua này hai nhiệm vụ hạ tại kim long quân đoàn danh vọng đã đạt tới tốt tính tuy nhiên kim long quân đoàn quan hậu cần bán những trang bị kia đối với hắn ý nghĩa không lớn nhưng là cao cấp t ớ i ngựa lại là có tất yếu học thập học xong cao cấp t ớ i ngựa lại hoa cuối cùng năm cái kim tệ mua một tất hai trăm tám mươi phần trăm tốc độ di động chiến mã tiêu bất ly liền khởi hành có chiến mã chạy đứng dậy quả nhiên không phải bình thường k h á i nhanh hơn một giờ sau hắn cựu về tới huyền hư cung trực tiếp đi vào huyền hư cung chủ điện đối với hắn trở về huyền hư tử lại tựa hộ như sớm đã coi đó liệu chứng kiến hắn đi tới mỉm cười chỉ chỉ trước mặt một cái bồ đoàn ở đằng k i a bồ đoàn cùng huyền hư tử ở giữa bàn thất thượng trên cũng đã cất kỹ một cái rót đầy nước trà chén trà tiêu bất ly tại trên bồ đoàn ngồi xuống điểm kích một chút chén trà trên bàn hắn nhân vật đem nước trà uống một hơi cạn sạch thời điểm đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ẩm ăn uống hạ thần tiên trả ngươi thể lực hoàn toàn khôi phục lợi hại như vậy tiêu bất ly bị nho nhỏ c h ấ n một chút hắn trên đường đi chính là tiêu hao không ít thể l ự c nghi không thể tưởng được thoáng cái t i u khôi phục ngồi ở h u y ề n hư tử đúng tiêu bất ly nói ra sư phụ đệ tử có nghĩ hoặc không biết có nên hay không nên hỏi huyền hư tử nếu như ta không nói không nên hỏi ngươi hội không hỏi sao tiêu bất ly nói cái này có nên không a huyền hư tử kia không thì xong rồi có vấn đề gì tựu i cứ hỏi đi tiêu bất ly nói ma tộc quy mô s ầ m lấn sư phụ có hay không biết do nghi huyền hư tử điểm này vi sư tự nhiên là biết đến tiêu bất ly ngạc nhiên nói như vậy sư phụ vì cái gì không ra tay ngăn lại nhi g huyền hư tử ta tại sao phải ra tay ngăn lại nhi g tiêu bất ly nghĩ nghĩ hồi đáp chứng ác dương thiện huyền hư tử ha ha như vậy ta hỏi ngươi cái gì là thiện cái gì là ác nhi g ngươi cảm thấy ma tộc là ác ma tộc lại cảm giác được các ngươi nhân loại là ác này đạo lý trong đó là không có biện pháp nói rõ ràng không biết ngươi là hay không biết rõ đã từng ma tộc u e là sinh sống trên thế giới này dân bản điện nhi cái gì tiêu bất ly lắp bắp kinh hãi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra huyền hư tử tự hồ lộ ra nhớ lại thân sắc kia còn là vài ngàn năm trước sự t ì n h đã từng thế giới này thượng trên sinh hoạt rất cường đại chủng tộc thần tộc ma tộc tiên tộc yêu tộc minh tộc đều ở đây phiến trên đường lớn sinh tồn phía trước mà vào loại chỉ là này rất nhiều trong chủng tộc không quá thu hút một cái thôi so sánh với chủng tộc khác nhân loại cũng không có bất kỳ ưu thế cùng sở trường đặc biệt chỉ có thể phụ thuộc vào khác các tộc chính là t i ể u tại một vạn năm trước thời điểm một trường hạo kiếp lại hàng lầm chúng ta bạch trước thế giới vì để tránh cho bị trường hạo kiếp này hủy diệt các cường đại chủng tộc đều mở chỗ tránh nạn vì chính mình chủng tộc tìm kiếm che chở chi địa vì đem chỗ tránh nạn cùng thai nạn hoàn toàn ngăn cách ra bọn họ dùng nguyên sơ thần khí kiến tạo cường đại không thể phá hủy kết giới vì vậy t i ể u tại chúng ta bạch trước thế giới bên ngoài xuất hiện năm cái đủ lì tử thế giới theo thứ tự là chín thần giới i ể u ưu minh giới côn luân yêu giới đ ồ n g lai tiên giới cùng với thâm viên ma giới làm hai nạn tiến đến thời điểm lưu trên thế giới này tuyệt đối đa số chủng tộc đều hủy diện nhưng là kỳ quái chính là nhân loại lại vẫn còn tồn tại tiêu bất ly lập tức cảm thấy kỳ quái khi hai nạn rốt cuộc là cái gì nhân loại l ạ như thế nào sinh tồn nhi huyền hư tử lắc đầu đến nay không nhân biết rõ chân tướng đã sớm thất lạc tại lịch sử cùng trong thần thoại bất quá nhân loại may mắn còn tồn tại lại cũng không là ngoài ý muốn tất cạnh mỗi khi đại t hài biến đã đến thời điểm những k i a hung mánh c ử thú luôn trước hết nhất bị diệt tuyệt ngược lại là rán côn trùng chuột kiến các loại không ngờ sinh vật lại có thể sống sót có lẽ đây chính là vì cái gì nhân loại có thể còn sống xuống mà những k i a cường đại chủng tộc lại tất cả đều hủy diện nguyên nhân a huyền hư tử lại nói bất quá tại quá khứ đi qua mấy ngàn năm sau những cuộc sống kia tại từ thế giới chủng tộc lại chưa đủ mình muôn vị trí nhỏ hẹp thế giới khi bọn hắn phát hiện thai nạn đã qua thời điểm liền chuẩn bị trở về về thế giới này đáng tiếc bọn họ lại bị chính mình kiến tạo kết giới chỗ trói buộc không cách nào đơn giản vãng lai tại hai cái thế giới trong lúc đó chỉ có thể phái một ít thực lực vừa phải tinh anh trở về đến nơi đây n g h ĩ biện pháp phát triển thế lực mở danh giới bởi vì các giới dị tộc đều có được cùng chung mục tiêu cho nên giúp nhau trong lúc đó đều dưỡng thành ăn ý giúp nhau trong lúc đó mặc dù có chỗ cạnh tranh nhưng lại không được trực tiếp công kích đối phương mà vi sư chính là đồng lai tiên giới chỗ phái gia khai tê hát giả tự nhiên không có thể tùy ý xuất thủ tiêu bất ly không khỏi có chút kinh ngạc không nghĩ tới cạnh nhưng còn có như vậy nguyên do ở bên trong tiêu bất ly nói chính là sư phụ cũng không có đại quy mô phát triển tín đồ hoặc là mở danh giới huyền hư tử cười cười kia có thể là bởi vì ta quá lười nguyên nhân a cái này trả lời nửa thật nửa giả tiêu bất ly lại là không có như thế nào tin tưởng bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy vấn mà là hỏi một cái khác vấn đề xin hỏi sư phụ nếu như nhân loại bị ma hóa lời nói có hay không có biện pháp giải trừ loại này ma hóa hiệu quả nghi huyền hư tử lại lắc đầu ma hóa là một đặc thù chuyển hóa quá trình phải thụ thuật giả đồng ý mới có thể tiến hành vậy chính là bởi vì như thế một khi tiếp nhận chuyển hóa bị ma hóa nhân liền đem hoàn toàn thay đổi trừ phi đưa hắn giết chết nếu không là không thể nào lại biến trở về đến đương nhiên thế gian sự tình thường thường không có tuyệt đối nếu như ngươi có đủ nhiều công đức giá trị lời nói có thể cho hắn cải tạo một cụ thân thể đem giết chết sau đem hồn phách để vào thân thể trong có thể làm cho này nhân biến trở về nhân loại công đức giá trị có thể cải tạo thân thể tiêu bất ly nghe xong vừa mừng vừa sợ nhưng không biết cái này cải tạo thân thể là ở trong hiện thực hay là đang tại trò chơi trong chỉ sợ hơn phân nửa là tại trò chơi trong bất quá coi như là tại trò chơi trong có thể cải tạo thân thể coi như là nhiều một cái mạng không biết cần bao nhiêu công đức giá trị có thể cải tạo thân thể h á n vội vắng hỏi huyền hư t ử nói cái này sao đại khái ba nghìn điểm công đức giá trị có thể cải tạo một cụ thân thể cái gì ba nghìn điểm có lầm l ẫ n không tiêu bất ly trong lòng tự nhủ nhiều như vậy công đức giá trị thượng trên nào lấy đi hơn nữa bởi vì lúc trước bạch vân phi làm cho hắn toàn mãn năm trăm điểm công đức giá trị quan hệ hắn vừa mới còn tưởng rằng năm trăm điểm công đức giá trị có thể cải tạo thân thể rồi sao bất quá bất kể là ba nghìn còn là năm trăm h ắ n hiện tại cũng không có tính một cái tổng cộng cũng bất quá hai trăm sáu mươi điểm mà thôi một bộ phận là hoàn thành lục giang nhiệm vụ đạt được một bộ phận là tinh lọc những kia mộ địa bãi tha ma đạt được còn có năm mươi điểm liền trước làm cái kia hộ tống dân chạy nạn nhiệm vụ đạt được cảm thấy thất vọng thở dài nghĩ, nghĩ hắn lại hỏi dò trừ này năm vóc dáng thế giới bên ngoài không biết còn có những thứ khác thế giới sao nghe được tiêu bất ly vấn đề huyền hư tử lại t r ầ mặc m qua một hồi lâu mới lên tiếng truyền thuyết tại chúng ta bạch trước thế giới bên ngoài còn có một ngoại thế giới bất quá chỗ đó đến cùng là cái dạng gì lại không nhân có thể biết được ngoại thế giới sẽ không phải chỉ chính là sự thật thế giới a tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi âm thầm đoán rằng đến hắn gặp huyền hư tử tựa hồ rất không muốn nói vấn đề này lại cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi cái gì sư phụ đệ tử c h u y ể n trước sau chưa học tập mới pháp thuật cho nên muốn học một cái không biết bây giờ có hay không có thể tự nhiên là có thể huyền hư tử nói ngươi mà lại chính mình chọn lựa a nói xong cũng đem kỹ năng gọi về đi ra tiêu bất ly chỉ có ba trăm điểm cống hiến giá trị có thể sử dụng hay là hắn trước đó lần thứ nhất đổi thời điểm tiết kiệm xuống nhìn nhìn ba cấp pháp thuật tiện nghi nhất cũng muốn hơn hai trăm điểm này ba trăm cống hiến giá trị cũng chỉ đủ rồi đổi một cái ba cấp pháp thuật mà thôi dưới bình thường tình huống hắn đều ưu tiên đổi bảo vệ tính mạng loại kỹ năng nhưng là lo lắng đến hắn hiện tại bảo vệ tính mạng kỹ năng đã rất không ít cho nên hắn cuối cùng quyết định đổi một cái cường lực sát thương hình pháp thuật tại ba cấp trong pháp thuật hơi chút xem xét một lần một cái pháp thuật tựu rơi vào rồi trong mắt của hắn lôi năm giây làm phép thời gian triệu hoán một đạo lôi theo mà hàng công kích một cái cố định mục tiêu đối trực tiếp trong đời địch nhân tạo thành 40-75, tinh thần lực ít ba điểm lôi điện thương tổn phụ gia tê dại tí hiệu quả c ù n g đối mục tiêu chung quanh đơn vị tạo thành chút ít tung t ó e xạ thương tổn tiêu hao 50 điểm chân nguyên giá trị học tập nhu cầu huyền hư cung danh vọng tôn kính tinh thần lực 24, đạo tâm lv ba c ô n g hiến giá trị 280 điểm một bậc có thể từng có trăm thương tổn nếu như tại phối hợp vài món pháp khí lời nói uy lực thì càng thêm khả quan khuyết điểm là xác định địa điểm công kích làm phép trong quá trình mục tiêu tránh ra lời nói sẽ rất khó đánh trúng bất quá tiêu bất ly hơi chút do dự xuống còn l à quyết định đem cái này kỹ năng học tuy nhiên làm phép thời gian hơi hiện trường điểm nhưng là chỉ cần dung hợp rơi có thể tương đối dễ dàng phóng ra hắn vừa nghĩ một bên cáo biệt huyền hư tử ly khai huyền hư cung chủ điện về tới hắn tại huyền hư cung cái kia gian phóng căn phòng này theo hắn lúc trước rời đi thời gian không có, có thay đổi gì đem cửa phòng đóng kỹ hắn đem kỹ năng kéo ra ngoài chuẩn bị một vòng mới kỹ năng dung hợp bất quá bắt đầu dung hợp trước hắn lại cảm thấy có một nhân tựa hồ đáng giá thỉnh giáo xuống chương một trăm năm mươi mốt hố hãng hại c h a chu kiếm hợp nhất tiêu bất ly nghĩ muốn thỉnh giáo chính là người lại là kinh thứ tại huyền hư cung ba cái trong hàng đệ tử hắn rất dễ dàng có thể theo hắn từng người biểu hiện trong đến suy đoán ra bọn họ từng người c h ứ c nghiệp đại sư huynh cổ nguyệt hiên không hề nghi ngờ là ngự kiếm sư không nghi ngờ kia một bộ kiếm tiên tạo hình chính là chứng minh tốt nhất tam sư tỷ kỷ tương vân tắc không phẩy không một chín mươi là tiên thuật sư mà kinh thứ cho hắn cảm giác lại là xen vào hai người trong lúc đó hơn nữa hắn tiếp xúc biết pháp thuật lại hội kiếm thuật bởi vậy hơn phân nửa chính là chú kiếm sĩ nếu như có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít về chú kiếm sĩ kinh nghiệm lời nói cũng là so với chính mình m ù mờ tìm mạnh hơn nhiều vừa nghĩ hắn một bên rồi rời đi gian phòng của mình đi tới huyền hư c u n g thú lan kinh thứ theo thường lệ còn là theo hắn chiếu cố cái k i a chút ít những động vật cùng một chỗ nay sẽ chính đem từng trích thai dài mập thọ tử ném hướng hắn cái k i a chỉ sủng vật một cái toàn thân ngân mạch cự lang có được hai đôi tản ra um tùm hàn khí thủy tinh lợi trạo trong mắt tản ra xanh thảm sắc hảo quang một bộ có chút giả tưởng tạo hình nhìn theo tiểu khí phách vô cùng nguyên lai、like、cái này đủ s ư ơ n g trào ngân lang ngược lại uy vũ vô cùng tiêu bất ly không khỏi tàn thắn nói di sư đệ ngươi đã trở lại a thật sự là khách ghét đến a kinh thứ nhìn thấy là tiêu bất ly thoạt nhìn tự đáy lòng cảm thấy cao hứng huyền hư cung ba cái trong hàng đệ tử t i u t r ú c hắn theo tiêu bất ly quan hệ tốt nhất nói xong lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly sau lưng lông tròn vo ngươi lông tròn vo không t ồ i a đây chính là phát triển hình sùng vật tuy nhiên hiện tại còn kém một chút nhưng là thành t i u tương lai lại khó có thể hà lượng trong mắt của hắn nóng bỏng mục quang làm cho lông tròn vo nhắm sau trốn hai người trò chuyện một trận chủ đề t i ể u chuyển đến chú kiếm sĩ nghề nghiệp này thượng trên cái gì ngươi vậy tiến ra i thành chú kiếm sĩ kinh thứ nghe được tiêu bất ly cũng thành chú kiếm sĩ không khỏi cả kinh kêu lên ngươi tiểu tử quá sẽ không chọn a như thế nào tuyển như vậy cái chức nghiệp tiêu bất ly lại có chút kỳ quái làm sao vậy chú kiếm sĩ nghề nghiệp này có cái gì không ổn sao nhị sư m i n h cũng hẳn là chú kiếm sĩ a kinh thứ tận tình khuyên bảo nói cũng là bởi vì ta là chú kiếm sĩ ta mới sẽ nói như vậy a chú kiếm sĩ nghề nghiệp này hạch tâm kỹ năng chú kiếm hợp nhất chính là hố h ã n hại người không có thương lượng kỹ năng có hay không dung hợp thành công hoàn toàn xem mặt t i ê u tính dung hợp thành công hợp đi ra kỹ năng có hay không thực dụng vậy hoàn toàn xem mặt ta đã nói với ngươi lúc trước ta vừa mới tiến ra k i a h ộ i một trận khổ luyện pháp thuật v õ công hơn bốn mươi cái kỹ năng kia không phải bình thường lợi hại kết quả hợp đến hợp đi rồi hợp ra mười hai có thể sử dụng kỹ năng trong đó đại bộ phận hiệu quả cũng đều thập phần hố h ã m hại cha quả thực làm cho người ta khóc không ra nước mắt ta tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi cảm thấy kỳ quái hãn dung hợp thời điểm chính là hợp lại một cái chuẩn a hơn nữa mỗi một cái kỹ năng đều thập phần dùng tốt không đến mức ca hắn nói ra đem hắn hợp đi ra mấy cái kỹ năng cho kinh thứ giới thiệu một lần kinh thứ lại nhẹ gật đầu n à y rất bình thường đầu ta vài cái kỹ năng cũng là hợp lại một cái chuẩn năm mươi bảy phần trăm xác suất thành công cũng làm cho ta hợp thành nhưng đi về sau thì xong rồi hơn chín mươi xác suất thành công cũng có thất bại khả năng về sau sư phụ nói với ta nâng qua bình thường chú kiếm sĩ vừa mới tiến ra thời điểm vận khí đều đặc biệt hảo hợp kỹ năng cũng là thế mười phần bất quá một khi qua cái này thời gian đoạn sẽ không như vậy gặp may mắn này theo đánh bạc có điểm giống bình thường t â n thủ lính mới Vẫn may đều tiêu ư ơ n g đ ố khá, bất quá thập đánh cuộc chiến thua, quá bất biết. một t cuộc sau ngươi lúc sẽ biết. Tiêu bất ly trong nội tâm vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi dò kia sư huynh có cái gì không thành công kinh nghiệm có thể cho ta tham khảo x u ố nhi g n k i n h thứ lại lắc đầu không có gì kinh nghiệm bởi vì coi như là đồng dạng hai cái kỹ năng bất đồng người đến dung hợp lời nói s á t suất thành công cùng cuối cùng nhất dung hợp đi ra kỹ năng cũng không tận giống nhau ta chỉ có thể cho ngươi một điểm đề nghị dung hợp kỹ năng trước trước rửa tay tiêu bất ly trong lòng tự n ủ cái này có điểm ra ta bất quá tuy nhiên kinh thứ lời nói cho hắn vào đầu một chậu nước lạnh nhưng là kỹ năng lại không thể không dung hợp dù sao cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a cáo biệt kinh thứ tiêu bất ly một người về tới trong phòng của mình bắt đầu thí nghiệm kỹ năng tổ hợp rất nhanh hắn tìm ra ba cái dung hợp sát xuất thành công khá cao kỹ năng tổ hợp thuận do thức thập hàn băng phủ dung hợp sát xuất thành công tám mươi bảy thập tự trạm thập bạo liệt phủ dung hợp sát xuất thành công chín mươi một xuyên tim một kiếm thiên ngàn xét đánh phủ dung hợp sát xuất thành công bảy mươi chín đều là công kích hình thập công kích hình kỹ năng tổ hợp hơn nữa này vài cái dùng để dung hợp kỹ năng với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải thập phần cự đại t i ê u tính phế đi cũng không phải rất trọng yếu dùng để thử thủy lại phù hợp bất quá đem thuận gió thức cùng hàn băng phủ kéo vào kỹ năng lò luyện tiêu bất ly thập phần thủy ý điểm kích kỹ năng dung hợp sau đó chờ mong nhìn theo kỹ năng lò luyện biến hóa chờ mong cảm giác so với trong tưởng tượng muốn ngắn ngủi hơn chỉ qua này s a o vài giây đồng hồ bạch quang lóe lên hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thất bại tiêu bất ly lập tức xứng sở trong lòng tự nhủ đen đủi như vậy tám mươi bảy phần trăm xác suất thành công đều thất bại kinh thứ cái này mỏ quạ đen cũng quá linh à.